c hơn ư g nữa trước mắt viên này khởi nguyên chi thạch cũng không phải không trọn vẹn mà là hoàn chỉnh hình thái cho tới nay khởi nguyên chi thạch đều là trên người hắn cường đại nhất đã chủ bài một trong từ bàn sơ thanh nguyên thành có thể đi đến hôm nay khởi nguyên chi thạch làm ra phi thường to lớn công hiến cho dù là bây giờ khởi nguyên chi thạch vẫn như cũ chống đỡ lấy hắn chiến lược mạnh mẽ trước đây tại thần vương chiến trường khởi nguyên thần tộc ngọc trong tay trưởng khanh lâm vô đạo đoạt được một khối mảnh vụ từ đó để cho khởi nguyên chi thạch lấy được thăng cấp nhưng mà còn lại khởi nguyên chi thạch mảnh vụ vẫn như cũ không biết tung tích thậm chí lâm vô đạo căn bản vốn không biết đi nơi nào tìm kiếm khởi nguyên chi thạch nhưng mà lần này nhân duyên dưới sự trùng hợp đi tới phá diệt chi địa lại là để cho hắn gặp được hoàn chỉnh hình thái khởi nguyên chi thạch không thể không nói cái này khiến lâm vô đạo rất là kinh hỉ cùng r u n động lập tức hắn đem tất cả tâm thần cùng lực chú ý toàn bộ đều bao trùm tại khởi nguyên chi thạch phía trên muốn đưa nó mang ra phá diệt chi điểm chỉ có điều mặc cho hắn như thế nào cố gắng khởi nguyên chi thạch đều không núp ních tí nào ai bảo vật đang ở trước mắt mà ta lại không cách nào đưa nó mang đi ra ngoài quá phiền lòng lâm vô đạo thật sâu thở dài nếu là đem viên này hoàn chỉnh khởi nguyên chi thạch mang đi ra ngoài kia tuyệt đối có thể ngang dọc chư thiên vũ trụ thậm chí thiên giới cùng đạo giới đều không cần sợ chỉ là ý nghĩ là tốt thực tế lại là tắc ốc lấy trước mắt hắm thực lực căn bản không có khả năng đem khởi nguyên chi thạch mang ra phá diệt chi、địa. mà bỏ lỡ cơ hội lần này tương lai muốn lại tiến vào phá diệt chi địa không biết phải chờ tới lúc nào nghĩ tới đây lâm vô đạo đ ấ y lòng tràn đầy bán nghiệm tất nhiên mang không đi ra liền dứt khoát đ ừ n g cho hắn nhìn thấy bây giờ gặp được nhưng lại không cách nào đắc thủ thực sự để cho hắn lòng ngứa ngáy khó nhịp tất nhiên mang không đi ra vậy liền xem có thể hay không từ khởi nguyên chi thạch phía trên thu được một chút những thứ khác chỗ ta thật vất vả nhìn thấy hoàn chỉnh khởi nguyên chi thạch như thế tuyên cổ khó gặp cơ duyên lâm vô đạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lập tức hắn b ư ớ bỏ trong lòng toàn bộ tạc n i ệ m bắt đầu tập trung lực chú ý quan sát khởi nguyên chi thạ oanh theo ý hắn thức tiếp xúc đến khởi nguyên chi thạch trong đầu lập tức vang lên một hồi khai thiên tích địa một dạng cực lớn oanh minh giờ khắc này lâm vô đạo cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một phương huyền diệu thời không bên trong trước mắt có từng tòa đại thế giới tại t h a n h n é n tại sụp đổ tại hủy diệt ở đây hắn thấy được thế giới khởi nguyên trưởng thành mở rộng cùng với cuối cùng hủy diệt tiếp đó vòng đi vòng lại lòng vòng như vậy ở giữa còn có vô tận trí lý hiển hóa tại cái này phương thời không khí tức dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo tâm thần cùng ý thức dần dần chìm vào thế giới khởi nguyên cùng phá diệt ở trong rất nhiều t r í lý cùng huyền diệu nhao nhao s ô n g lên đầu dần dần hãn tựa hồ bắt được một tia linh quang từ cái kia vô tận t r í lý ở trong lĩnh hội đến một chút đồ vật phá diệt chi điệu thời gian vô l ư ợ n g lượng ngoại giới một cái ý niệm cùng hô hấp ở đây nhưng là một cái đạo kỷ đối với chư thiên vũ trụ sinh linh mà nói một cái đạo kỷ chính là vô cùng dài tuyến nguyệt lâu dài đến đủ để cho vũ trụ thay đổi cùng hủy diệt nhưng mà đối với một ít cường đại tồn tại tới nói một cái đạo kỷ nhưng lại là một cái búng tay thôi trên lệnh trong đó không thể đo lường bằng vào một phần mười phá diện đạo phủ lâm vô đạo tại phá diệt chi địa bên trong dừng lại mười cái đạo kỷ đinh chúc mừng tốc chủ người lấy vô thượng trí tuệ tại thế gian khởi nguyên ở trong tìm hiểu ra vô thượng diệu pháp khởi nguyên đại thần thông ầm ầm cũng không biết trôi qua bao lâu một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh nhắc nhở của hệ thống đem lâm vô đạo từ trong tu luyện đánh thức sau đó hắn chính là cảm thấy ý thức của mình bị một cô không thể diễn tả ý chí cùng bí lực cưỡng ép đánh ra phá diệt chi đ ị a lần nữa tỉnh táo lại đã là quay về đến thực tế chư thiên chi thành cùng lúc đó hắn nắm trong tay phá diệt đạo phụ cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi thật đúng là một lần khắc cốt mình tấm tao nổ a hồi tưởng lại phá diệt chi đ ị a cảnh tượng lâm vô đạo cũng không thắng thổ thức vô luận là đồ sơn đại ma công kích vẫn là cái kết giúp hắn giải vây nữ tử thần bí hay là khởi nguyên chi thạch các loại đều để hắn mở rộng tầm mắt đúng căn cứ vào hệ thống nhắc nhở ta dường như đang phá diệt chi đ ị a lĩnh hội đến cái gì khó lường phát m ô n giống như gọi là khởi nguyên đại thần thông đột nhiên lâm vô đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì khi hắn tập trung lực chú ý một đạo vô thượng thần thông diệu pháp trong nháy mắt từ ý thức ở trong nhện lên tên Khởi nguyên đại nguyên trước h thông ầ n đẳng t đại vũ pháp, thần cấp, vũ t giai mắt h i n nhất giai giới thiệu vị phía dưới người thi pháp công kích và sức mạnh có thể ngược dòng tìm hiểu một vạn năm đối với địch nhân một vạn năm trước quá khứ thân tiến hành công kích ghi chú một ngược dòng tìm hiểu đến quá khứ sức mạnh cùng tổn thương cùng hiện thế công kích và tổn thương nhất trí ghi chú hai chuyên thuộc về đạo cổ thần vương duy nhất pháp ghi chú ba khởi nguyên đại thần thông có thể cùng những thứ khác vũ trụ phát m ô n phối hợp sử dụng hiệu quả lập ra có quan hệ với khởi nguyên đại thần thông tin tức lộ ra ở trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo không khỏi cảm thấy vạn phần kinh ngạc đây chính là cái gọi là khởi nguyên đại thần thông sao đem hiện tại công kích và sức mạnh ngược dòng tìm hiểu đến quá khứ tuế nguyện đối với địch nhân quá khứ thân tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt đây không phải là lúc trước thái sơ chi thần thi triển khởi nguyên thần quyền sao à không đúng mặc dù khởi nguyên đại thần thông cùng khởi nguyên thần quyền có dị khúc đồng công chi diệu nhưng cả hai vẫn có khác biệt một cái là hương h ỏ a thần chi nắm giữ thần quyền một cái nhưng là nhân dân pháp căn cứ vào phía trước thái sơ chi thần công kích tới nhìn khởi nguyên thần quyền là đem tự thân hình chiếu đến quá khứ mà khởi nguyên đại thần thông nhưng là muốn hiện thế công kích và sức mạnh ngược dòng tìm hiểu đến quá khứ hơn nữa khởi nguyên đại thần thông là tiến hành cùng lúc ở giữa đoạn đối với thái sơ chi thần sử dụng khởi nguyên thần quyền lâm vô đạo có thể nói là ký ức khắc sâu nếu không phải v u y u sơn trang có thần bí cờ ư n giả g hắn có thể thật sự liền bị xóa bỏ bây giờ để cho hắn không có nghĩ tới là hắn thế mà cũng thông qua khởi nguyên chi thạch tìm hiểu ra cùng khởi nguyên thần quyền tương tự nhân gian thần thông khởi nguyên thần quyền khởi nguyên chi thạch khởi nguyên đại thần thông ba cái này ở giữa sẽ có hay không có liên hệ gì khởi nguyên thần quyền cùng khởi nguyên đại thần thông đơn giản chính là từ trong một cái mô hình khác ra ta tất nhiên từ khởi nguyên chi thạch bên trong tìm hiểu ra khởi nguyên đại thần thông như vậy khởi nguyên thần quyền có đến từ phương nào chẳng lẽ nói thái sơ chi thần trong tay còn nắm giữ lấy khởi nguyên chi thạch mạ lâm vô đ ạ o trong nháy mắt h í p mắt lại lúc này sau một phen cấp độ sâu phân tích hắn cảm giác sự tình bắt đầu trở nên không đơn giản thái sơ c h i thần trong tay khởi nguyên thần quyền lai lịch nhất định có vấn đề hắn hoài nghi cùng khởi nguyên c h i thạch có liên quan chỉ có điều bây giờ thái sơ c h i thần đã v ấ t diệt có quan hệ với khởi nguyên thần quyền manh mối đã triệt để đoán mất hắn muốn tiếp tục tìm kiếm cũng không khả năng đáng tiếc nếu là sớm một chút nhận được phá diện đạo phụ sớm một chút tìm hiểu ra khởi nguyên đại thần thông liền tốt thái sơ tri thần bị chết quá sớm á lâm vô lạo tiếp lối thở g i i thật vất vả tìm được một đầu hư hư thực thực khởi nguyên c h i thạch manh mối nhưng lại đột nhiên b v n mất cái này khiến hắn hết sức tiếp cận cảm giác tổn thất thật nhiều cái ức tấu chương s o n g chương 938, t h i ê n đế thập giai vượt sâu xâm lấn chương 938, t h i ê n đế thập giai vượt sâu xâm lấn hệ thống đại vũ trụ pháp là vũ trụ pháp phía trên pháp môn sao vẫn là đại vũ trụ pháp môn lúc này lâm vô đạo chú ý tới khởi nguyên đại thần thông đẳng cấp lại là đại vũ trụ pháp thế là hiếu kỷ phỏng đoán đạo là đát đại vũ trụ pháp chính là vũ trụ pháp phía trên pháp môn đồng thời cũng là đại vũ trụ tồn tại pháp môn một môn đại vũ trụ pháp cho dù là tại một phương đại vũ trụ ở trong cũng là vô cùng chân quý tồn tại mà đại vũ trụ pháp cũng c h i là sơ cấp đại vũ trụ pháp trung cấp đại vũ trụ pháp cao cấp đại vũ trụ pháp thần cấp đại vũ trụ pháp mấy người nhiều cái cấp độ thì ra là thế nghe được hệ thống lời giải thích này lâm vô đạo chúng quy là hiểu rồi đại vũ trụ pháp đẳng cấp cùng cấp độ phân chia xem ra lần này ta tại phá diệt c h i địa lĩnh hội đến khởi nguyên đại thần thống chính là một môn vô cùng khó lường pháp môn lâm vô đạo âm thầm bầm rỡ hắn cuối cùng nắm giữ một môn đẳng cấp cao vô đị pháp đúng hệ thống thiên đế nhất giai lại là cái gì ý tứ chẳng lẽ khởi nguyên đại thần thông tại thiên đế cấp độ còn chia rất nhiều giai vị sao là đát khác biệt giai vị tại mỗi cảnh giới ngược dòng tìm hiểu thời gian cũng là có khác biệt lớn thiên đế nhất giai khởi nguyên đại thần thông thi triển sau đó chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu một vạn năm nhưng mà thiên đế nhị giai lại có thể ngược dòng tìm hiểu đến năm vạn năm trước thiên đế tầm giai có thể ngược dòng tìm hiểu mười vạn năm trước thiên đế ngũ giai có thể ngược dòng tìm hiểu năm mươi vạn năm trước thiên đế lục giai có thể ngược dòng tìm hiểu một trăm vạn năm trước cứ thế mà suy ra thiên đế thập giai cấp độ khởi nguyên đại thần thông có thể ngược dòng tìm hiểu năm trăm vạn năm trước năm trăm vạn năm cũng là thiên đế cấp độ này sinh linh tuổi thọ cực hạn trên lý luận mà nói tại đối phương đi qua không có cái gì bảo vệ tình huống phía dưới t h i triển thiên đế thập giai khởi nguyên đại thần thông chỉ cần công kích đầy đủ cường đại đủ để giết chết bất luận một vị nào thiên đế cho dù là thu được đại vũ trụ phong hào thiên đế cũng có thể giết chết t có thể giết chết bất luận một vị nào thiên đế khởi nguyên đại thần thông không hổ là thần cấp đại vũ trụ pháp quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói ngoài ra nó còn có thể phối hợp những thứ khác vũ trụ pháp cùng một chỗ sử dụng hơn nữa hiệu quả còn có thể được ra nghĩ tới đây lâm vô đạo lập tức ánh mắt đại t h ị n h nếu là như vậy đây chẳng phải là nói có thể đem khởi nguyên đại thần thông càng khôn nhất kích đại sát sinh thuật phối hợp cùng một chỗ sử dụng nếu là lại tăng thêm đại nhân quả thuật mà nói quả thực là đánh đâu thắng đó a hắn siết chặt n ắ m đấm thông qua khởi nguyên đại thần thông đem càng khôn nhất kích cùng đại sát sinh thuật công kích ngược dòng tìm hiểu đến địch nhân quá khứ bỏ qua tất cả phòng ngự đại sát sinh thuật căn bản khó lòng thông bị nếu là lại phối hợp đại nhân quả thuật mà nói hiệu quả kia lâm vô đạo đều không thể tưởng tượng những p h á p m ô n này chung vào một chỗ cho dù là đại vũ trụ bên trong thu được phong hào thiên đế đều chắc chắn phải chết đơn giản giết người ở vô hình chẳng lẽ đây mới là khởi nguyên đại thần thông chân chính cách dùng giờ khắc này lâm vô đạo cảm giác chính mình tìm được khởi nguyên đại thần thông chính xác phương pháp sử dụng chỉ có điều muốn làm đến chân chính giết người ở vô hình mấu chốt nhất đại nhân quả thuật hắn cũng không có thu được còn cần tập hợp đủ ba đạo đại vũ trụ chi lực mới có thể mở khóa ta nhớ được đại nhân quả thuật là thông qua nhân quả đại thần thông hướng hóa mà đến nếu như dựa theo loại quy tắc này suy tính như vậy khởi nguyên đại thần thông có phải hay không có thể diễn biến thành lớn khởi nguyên thuật lâm vô đạo ý tưởng đ ộ t p h á t càng nghĩ h ắ n càng là cảm thấy vô cùng khả năng xem ra thăng cấp khởi nguyên đại thần thông gánh nặng đường xa a từ nay về sau trong đ â y lại nhiều một đầu nuốt vàng l u a t h ú đúng khởi nguyên đại thần thông thăng cấp cần bao nhiêu khí vận giá trị đông nhiên lâm vô đạo nghĩ tới khởi nguyên đại thần thông giá cả xem như thần cấp đại vũ trụ pháp giá cả sợ là vô cùng đáng sợ hệ thống đem khởi nguyên đại thần thông thăng cấp đến thiên đế nhị giai cần bao nhiêu khí vận giá trị t r ầ mặc m mấy phần hắn cẩn thận từng ly từng t í hỏi không đắt thiên đế nhị giai khởi nguyên đại thần thông chỉ cần năm trăm vạn đoá khí vận chi hoa thiên đế tầm giai một nghìn vạn đoá khí vận chi hoa thiên đế tứ giai ba nghìn vạn đoá khí vận chi hoa thiên đế ngũ giai thiên đế thập giai năm ức đoá khí vận chi hoa ông kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên cần có giá cả lấy mặt ngoài hình thức xuất hiện ở lâm vô đạo trước mắt cái này còn k h ô n quý nhìn xem phía trên giá cả lại nhìn một chút chính mình trong sổ sách còn lại khí vận giá trị trong lòng lâm vô đạo lập tức tràn đầy khổ tâm khí vận chi hoa 1321 b ả n đoá trong chương mục khí vận giá trị căn bản không đủ thăng cấp khởi nguyên đại thần thông hơn nữa trong tay hắn ngoại trừ khởi nguyên đại thần thông còn có c à n k h ô n nhất kích hỗn độn vô thượng pháp đạo cổ vô thượng pháp những p h á p môn này đều cần số lớn khí vận giá trị tới tiến hành thăng cấp dự toán còn thiếu rất nhiều xem ra chỉ có thể đi hướng cổ hoàng giới các đại lao mượn chút tiền sử dụng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là còn có thể lại kiếm bột lâm vô đạo nghĩ tới hoàng thiên đại thế giới oan đại đầu nghĩ tới đây hắn lúc này chuẩn bị đi tới hoàng đạo thập nhị sơn ép cổ hoàng giới cuối cùng một bút tài nguyên nhưng mà coi như hắn khởi hành lúc lại là đột nhiên thu đến đến từ đồ sơn thương n g u y ệ t cầu nguyện ân khó khăn đạo cổ hồn tộc sự t ì n h có phiền thoái như vậy liền thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh cùng đi đều không thể giải quyết lâm b ô đạo hơi n í u nhấc nhấc lông mi đồng thời đáy lòng của hắn cũng có chút yếu kỳ đến cùng là dạng gì phiền phức có thể làm khó hai người bọn họ oanh tại gia chư thiên c h i thành sau hắn thông qua tín ngưỡng chi tuyến đem một tia thần chi c h â n linh đốt xuống đến đồ sơn thương nguyện chỗ không gian chỉ thấy đập vào tầm mắt chính là một tòa cổ lao phần mộ cổ hồn tộc đời thứ nhất tiên tổ ân bất bại tri mộ một khối trải qua tuế y nguyệt r ộ i rửa cùng tẩy lễ pha tạ m ộ địa ngã xuống một bên trên đất trống cổ hồn tộc tiên tổ ơ n bất bại a cái phần mộ này phía trên vẫn còn có một k i a vũ trụ thiên đế khí tức chẳng lẽ nói ơ n bất bại khi còn sống còn là một vị vũ trụ thiên đế lâm vô đạo âm thầm kinh ngạc bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần nhìn thấy lâm vô đạo bung xuống một bên đồ sơn thương n g u y ệ t cùng â m tim ệ n h lúc này cùng kinh lần bái đối với cái này lâm vô đạo chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái sau đó liền đem ánh mắt rơi vào ân bất bại trên phần mộ lúc này ân bất bại phần mộ đã bị mở ra đầy thuế n g u y ệ t khí tăng thương mộ thất trung ương đặt vào một n g ụ m màu đen đồng văn chỉ có điều tại trong quan tài đồng cũng không có ân bất bại thi thể mà là hắn khi còn sống sử dụng một chút vật phẩm cùng với mặc quần áo các loại đây là một tòa ân bất bại mộ quần áo trừ cái đó ra sau một phen tỉ mị quan sát lâm vô đạo còn phát hiện ân bất bại cái này mộ quần áo đã bị tà ác vật chất ăn mòn cùng mục nát ở chung quanh trong không gian đều hiện đầy quỷ dị khí tức tà ác cùng lúc trước tại thần hoang thế giới nhìn thấy thâm viên vật chất hết sức giống quả nhiên là thâm viên khí tức bọn chúng thế mà cũng thẩm thấu đến thương nguyên đại thế giới lâm vô đạo lông mày cao chặt nhìn xem cảnh tượng trước mắt hắn cảm thấy sự t ì n h càng ngày càng phức tạp cũng càng ngày càng khó giải quyết đầu tiên là thủy hoàng tới đây kiếm chuyện hiện nay thâm v i ê n lại thẩm thấu đến thế giới này hắn không muốn nhất muốn nhìn thấy cục diện rốt cục vẫn là xuất hiện sau này tại trong thương nguyên đại thế giới hắn lại thêm một cái địch nhân cường đại tấu trương song chương 939, t h a y máu thao cổ hoàng giới lông dê chương 939, t h a y máu thao cổ hoàng giới lông dê khởi bẩm đại thần căn cứ vào thuộc hạ cùng đại tế ti quan sát phát hiện cổ hồn tộc hết thống suy bại nguyên nhân chính là tổ tông xảy ra vấn đề tổ tông xảy ra vấn đề nghe được cấm ty mệnh lời này lâm vô đạo lộ ra vẻ tò mò cổ hồn tộc cho tới nay đều có tế tự tổ tông ân bất bại truyền thống hơn nữa từ xưa hồn tộc sinh ra mới bắt đầu lưu truyền đến nay cổ hồn tộc tổ tiên ân bất bại tựa hồ cũng không phải thương nguyên đại thế giới sinh linh mà là đến từ ngoài giới hơn nữa ân bất bại sớm tại năm cái vũ trụ kỷ nguyên phía trước liền đã bởi vì bất diệt căn cứ vào hồn tiên đế ân huyền đạo nói tới bọn hắn tổ tông ân bất bại thi thể giống như thất lạc ở hải ngoại mười ba châu một nơi nào đó. bởi vì từ đầu đến cuối không cách nào tìm được ân bất bại thi thể bởi vậy cổ hồn tộc lúc này mới lập xuống một tòa mộ quần áo dùng cái này tế bái ân bất bại cũng chính vì như thế b ọ n hắn huyết thống mới lây dính ra nát vật chất dần dần suy bại âm ti mệnh tiếp tục bẩm b ằ o nói ân ân bất bại thi thể tại hải ngoại mười ba châu đ ỗ n g nhiên nghe được tin tức này lâm vô đạo cũng là cảm thấy kinh ngạc âm ti mệnh ý của ngươi là nói cổ hồn tộc huyết thống sở dĩ suy bại là bởi vì ân bất bại tự thân bị thâm viên ăn mòn đúng vậy ân bất bại chính là cổ hồn tộc đời thứ nhất tổ tông tại cổ hồn tộc trường kỳ tế bãi phía dưới thông qua t r o n g cỏi u minh huyết mạch nhân quả gian ác vật chất sức mạnh an mòn cổ hồn tộc huyết thống cho nên muốn giải quyết cổ hồn tộc huyết thống suy bại vấn đề hoặc là đem ân bất bại thi thể tiêu hủy hoặc là liền chặt đứt cổ hồn tộc cùng ân bất bại chi ở giữa nhân quả liên hệ dưới mắt ân bất bại thi thể ở xa hải ngoại mười ba châu có khả năng rất lớn đã bị thâm viên sức mạnh thao túng muốn tìm được hơn nữa tiêu hủy mà nói có thể cũng tương đối khó khăn trừ cái đó ra mong lệ nhất biện pháp chính là chặt đứt cổ hồn tộc cùng cứ như vậy nhất định phải phải thay cổ hồn tộc thay máu mới được thay máu lâm vô đạo như có điều suy nghĩ ý của ngươi là c h ặ t đ ứ t cổ hồn tộc nguyên bản hồn tộc huyết thống cắm vào mới huyết mạch đúng vậy đây là tốt nhất mau lẹ nhất phương pháp đại thần kỳ thực tại chúng ta thanh sơn thần quốc ở trong tồn tại rất nhiều cổ lão lại cường đại huyết thống tỷ như đồ xuân thị trường sinh đế tộc đại hoang cổ tộc đồng lai thần tộc thương thiên đế tộc các loại chỉ cần đem một dọn nguyên sơ chi huyết trồng tại cổ hồn tộc trong thân thể liền có thể thay thế đi nguyên bản huyết mạch thực sự không được tiến vào đệ nhất trọng thiên bên trong Đủ loại đủ đều loại mạch, tiểu cái huyết cần có đều có gì ân hơi hơi đã như vậy vậy chuyện này liền giao cho đại thiên sư ngươi làm đi đến lúc đó trực tiếp lấy dùng thương thiên đế tộc nguyên sơ chi huyết là được rồi là âm ti mệnh cung kính lên tiếng hiện nay theo lâm vô đạo tấn thăng lục gia i chủ thần n ắ m trong tay trong thần bực tất cả con dân ngay cả thiên đế đều thầu t ó m trong đó tại chúng sinh vận mệnh chi lực thôi thúc giới âm ti mệnh tu vi cũng theo đó tăng mạnh nguyên bản hắn cũng đã tu thành thiên đế c h i t h ầ n bây giờ tại bảng bạc vận mệnh chi lực thôi thúc giới tùy thời đều có thể tấn thăng thiên đế hơn nữa bởi vì nắm giữ lấy mệnh thư xem như vận mệnh kẻ nắm giữ âm ti mệnh không giống với những người khác hắn là có thể tại trong thương nguyên đại thế giới bên trong tấn thăng bởi vậy có thể đoán trước chính là kế tiếp một đoạn thời gian bên trong âm ti mệnh tu vi tất nhiên sẽ nên đón tăng mạnh kết quả này cũng là lâm vô đạo hy vọng nhìn thấy ân huyền đạo các ngươi cổ hồn tộc nguyện ý gia nhập vào thanh sơn thần quốc từ đây thành kính thờ phục bản thân sao nguyện ý ân huyền đạo không để ý chính mình kỷ nguyên t i ê n đế thân phận trực tiếp quỷ xuống đất lớn mái lại không có gì so cổ hồn tộc sinh tử tồn vong càng trọng yếu hơn còn nữa tại tuyệt đối cường đại đích sức mạnh phía dưới hắn cũng không có cái khác cơ hội lựa chọn hảo đã như vậy, vậy sau này cổ hồn tộc liền dung nạp thương tiên đế tộc nguyên sơ chi huyết trở thành thương tiên đế tộc một phần tự a kế tiếp thương nguyên thần điện hàng đầu nhiệm vụ chính là công diệt bản võ đế tộc tiếp đó đem toàn bộ trung thổ mười hai châu đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị là xin nghe thần dụ mọi người tại đây cung kính hẳn là ông tại xử lý xong cổ hồn tộc sự tình sau lâm vô đạo cũng không có tại thương nguyên đại thế giới dừng lại quá lâu hắn trở lại thương nguyên thần điện hướng nhan nhược thủy dặn dò vài câu tiếp lấy liền đi đến hoàng đạo thập nhị sơn từ t r ú c biệt viện lâm vô đạo kết thúc hệ thống vị trị lấy bản tôn tiếp thu diệp già thiên thân phận dưới mắt sổ sách đã không có tiền thừa dịp thân phận bây giờ hẳn là còn có thể hướng cổ hoàng giới cắt một đợt giao hẹ Lần này đi qua, có lẽ l i ề nghĩ muốn b ạ m tới đây hắn đầu tiên là chuẩn bị một phen tiếp lấy vừa tìm được hoàng đạo thập nhị sơn đại trưởng lao trần huyền đạo cùng với tuyền cơ tử ba người lần nữa đi tới cổ hoàng cấm nhiệm ông theo trần huyền đạo tại trên tế đàn nhóm lửa một gốc mùi thơm ngát một đoạn thời gian không thấy cổ hoàng giới thủ hộ giả ngọc thanh hầu người ảnh lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài chuẩn đế thập trọng tiên ân rất tốt xem ra trong khoảng thời gian này người đúng là đang cố gắng tu luyện nhiều như vậy tài nguyên cuối cùng không có t h u ộ phí mắt thấy lâm vô đạo tu vi đã tăng tới chuẩn đế thập trọng tiên cổ hoàng giới bên trong chuyển đến ngọc thanh hầu cái kia rất cảm thấy vui mừng âm thanh thủ hộ giả đại nhân quá khen rồi diệp gia thiên có thể có thành tựu ngày hôm nay toàn do cổ hoàng giới cùng với thủ hộ giả đại nhân v u trồng sau này cổ hoàng giới cùng thủ hộ giả đại nhân có bất kỳ nhu cầu diệp gia thiên nhất định sông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử lâm vô đạo giả trang ra một bộ kiên định tư thái tỏ thái độ nói nghe nói như thế cổ hoàng giới bên trong ngọc thanh hầu càng cao hứng hơn tốt tốt tốt ngươi có thể có giác lộ như vậy bản tọa thật cao hứng đúng ngươi hôm nay tới đây là vì tiếp xuống tài nguyên tu luyện phải không thủ hộ giả đại nhân mắt sáng như nước dưới mắt ta chuẩn bị nhất cổ tác khí tu luyện tới thiên đạo chuẩn đế cấp độ tiếp đó trực tiếp chứng đạo thành đế chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn càng nhanh mà vì cổ hoàng giới hiệu lực để báo đáp cổ hoàng giới cùng thủ hộ giả đại nhân vun trồng cùng tạo hóa tri ân chỉ có điều muốn chứng đạo thành đế cần đại lượng tài nguyên cho nên nói đến đây lâm vô đạo trợ ngược n lại giương mắt mà nhìn qua ở xa cổ hoàng giới ngọc thanh hậu ý tứ không cần nói cũng biết đối với cái này ngọc thanh hậu cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý cũng không cảm thấy bất kỳ kinh ngạc diệp gia tiên dựa theo suy đoán của ngươi ngươi từ chuẩn đế thập trọng tu thành đại đế cần bao nhiêu tài nguyên anh hồi bẩm thủ hộ giả đại nhân ta cảm thấy ý theo ta tiêu hao tài nguyên tình huống không sai biệt lắm cần trước đây gấp mười tài nguyên lâm vô đạo không khách khí chút nào nói lần trước tài nguyên tổng giá trị là ba mươi ba ước đoá khí vận chi hoa gấp mười mà nói ít nhất là ba mươi ba tỷ kỳ thực lâm vô đạo mặc dù tại công phu sư tử ngoạn nhưng cũng không dám trào giá quá mức thái quá chỉ sợ đem ngọc thanh hầu do chạy hao không đến cổ hoàng giới l ô n g dê bởi vậy hắn chỉ là nói ra gấp mười tài nguyên nhưng mà cho dù là hắn đã đại đại giảm thấp xuống yêu cầu nhưng đem so với phía trước gấp mười tài nguyên vẫn là để ngọc thanh hầu lông mạy cao chặn yêu cầu này quá cao đủ để bồi dưỡng được mấy cái vũ trụ đại đế có chút không quá hợp lý cổ hoàng giới tài nguyên cũng không phải gió lớn t ổ i tới mỗi một nhuận bút nguyên đều cần dùng đến trên l ư ớ i đ a o hơn nữa nhất định phải nhìn thấy giá trị liên quan tới ngươi muốn tài nguyên bản tọa sẽ cho ngươi tận l ự c xin nhưng mà ngươi không nên ôm kỳ vọng quá lớn trước đây gấp mười là rất không có khả năng trầm mặc phút chốc ngọc thanh hầu âm thanh mới là từ trong cổ hoàng giới một lần nữa văng lên nói đi hắn nhìn chằm chằm ngoại giới lâm vô đạo nhìn một hồi tiếp đó mới là khống chế một đạo hồng q a n g phá không mà đi thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng không nóng nảy trực tiếp tại chỗ kiên nhẫn chờ đ ợ i hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần hắn đối với cổ hoàng giới còn có cực lớn giá trị như vậy cổ hoàng giới nhất định sẽ tiêu phí giá thật lớn tới bồi dưỡng hắn sự thật cũng chính xác như thế hugh ba ngày đi qua ngọc thanh hầu thân ảnh lại một lần nữa từ trong cổ hoàng giới hiện ra chỉ có điều cùng phía trước hai lần bất đồng chính là lần này còn có rất nhiều thân ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn hư không từng cái một ánh mắt tựa hồ xuyên thủng hư không cẩn thận nhìn chăm chú lên ngoại giới lâm vô đạo、Và、anh đang cảm thụ đến những bóng mở kia ánh mắt lúc lâm vô đạo thân thể cũng là đột nhiên đại trấn bởi vì những bóng mở kia ít nhất cũng là tiên vương cấp bậc cự đầu tấu chương xong chương 940, phất nhanh 190 t r ă c h ư ơ ớ c chương 940, phất nhanh 190 t r ă c ư ớ c cổ hoàng giới quả nhiên không đơn giản nghĩ không ra thậm chí ngay cả tiên vương cấp bậc cự đầu đều có hơn nữa đây nhất định không phải toàn bộ nó nội tình dù sao căn cứ vào hệ thống nói tới cổ hoàng giới có nhiều mặt đại thế giới hình chiếu cảm thụ được cổ hoàng giới bên trong tiên vương c ấ p thủ lãnh nhìn chăm chú lâm vô đạo cũng âm thầm kinh ngạc cùng chấn động cổ hoàng giới so với hắn trong dự đoán còn muốn càng thêm thần、bí. trong h có lòng c lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ hệ thống cổ hoàng giới người có thể đánh vỡ thế giới hàng rào tiến vào thần hoang thế giới sao trước mắt không được hoàng thiên đại thế giới chính là một cái có đa trọng thế giới hình chiếu thế giới bởi vì một ít nguyên nhân nó là không thể tùy tiện cùng thần hoang thế giới tiếp xúc bất quá mười năm sau đó là một cơ hội đến lúc đó thế giới hàng rào sẽ suy yếu hoàng thiên đại thế giới chân tiên sinh linh sẽ đánh vỡ hàng rào tiến vào thần hoang thế giới hơn nữa một lần này tiếp xúc vẫn là kéo dài tính chất chỉ cần thần hoang thế giới thế giới bị cách không ngừng tăng lên như vậy tính cả các phương thế giới hàng rào cũng biết dần dần yếu bớt đến lúc đó sẽ có càng ngày càng nhiều càng n g à y càng cường đại sinh linh từ cái khác quy thuộc thế giới b ư ớ c xuống đến thần hoang thế giới hệ thống đáp lại nói tạm thời ra không được liền tốt nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra chỉ cần hoàng thiên đại thế giới bên trong tiên vương cự đầu ra không được như vậy hắn liền có thể yên tâm lớn mật nổ lâu dê cho dù là vẹ mặt cũng không cần lo lắng đối phương t ừ trong hoàng thiên đại thế giới bên trong giết ra tới đến nỗi mười năm về sau lúc kia hắn chưa chắc sẽ đem chân tiền không coi vào đâu nghĩ tới đây trong lòng lâm vô đạo sức mạnh tăng nhiều hắn một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ nên đón cổ hoàng giới bên trong tiên vương các thủ lãnh quan sát cùng xem kỹ chỉ có điều bởi vì hệ thống che đậy cổ hoàng giới bên trong những cái kia tiên vương căn bản là không có cách từ trên người hắn nhìn ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng trong lúc nhất thời các đại tiên vương cự đầu đều rối rít n h ữ n mày diệp gia tiên cổ hoàng giới chư vị đại nhân muốn kiến thức ngươi một chút tư chất cùng thực lực liên quan tới trước ngươi xin tài nguyên tu luyện bản tọa đã vì ngươi mang tới ước chừng là ngươi yêu cầu một nửa bất quá ngươi cần nhiều tài nguyên như vậy cũng nhất thiết phải đem tư chất của mình cùng thực lực bày ra cho nên kế tiếp ngươi liền tại đây cổ hoàng trong cấm địa tu luyện ngay trước mặt chư vị đại nhân nhóm chứng đạo thành đế à. đột nhiên ở giữa ngọc thanh hầu đánh vỡ trầm t ĩ n h bầu không khí mở miệng nói ra、Ách、ngay trước mặt các ngươi chứng đạo thành đế nghe nói như thế lâm vô đạo mặc dù cảm giác có chút ngoài ý mới nhưng cũng không có bất luận cái gì chần、chờ. t ngươi trước đầu đ tiên đem trong tay tài nguyên dùng xong lại nói ngọc thanh hầu âm thanh bình thản chậm dài chuyện ra nghe nói như thế lâm vô đạo gật đầu một cái không có bất kỳ cái gì chần chờ lúc này trong túi được đồ đông đ ả o bảo vật lấy ra bản thân tu luyện vâng vâng vâng vâng tại hệ thống ngụy trang phía dưới hắn há miệng hút vào lập tức có số lớn tài nguyên cùng bảo vật bị nuốt vào đến trong b ụ ngay n g sau đó kèm theo quần quận đại đạo lôi âm cùng với hệ thống chỗ tạo nên tới khí thế bằng bạc những bảo vật kia ẩn chứa linh lực cùng tinh hoa toàn bộ bị lâm vô đạo luyện hóa hấp thu trên thực tế hắn trực tiếp thông qua hệ thống như thế ngọc thanh hầu bọn người nhìn thấy cũng là giả tượng nhưng mà đây hết thể bọn hắn đồng thời không rõ ràng ân không tệ tư chất của người này cùng nội tình chính xác cường đại là cái khả tạo chi tài so với thông thường vũ trụ đại đế tựa hồ còn cường đại hơn rất nhiều đáng giá bồi dưỡng nhìn xem rừng không tu luyện động tĩnh cổ hoàng giới bên trong vây xem một đám tiên vương đám cự đầu nhao n h a u lộ ra thần sắc tán thưởng ngay vậy một bên ngọc thanh hầu đáy mắt bên trong cũng lưu động lên tí ti p h â n chấn cùng bồi xướng bồi dưỡng lâm vô đạo cũng có một phần của hắn công lao đối với cổ hoàng giới một đám tiên vương các thủ lanh phản ứng lâm vô đạo vẫn luôn trong bóng tối chú ý gặp bọn họ cũng không có hoài nghi hắn liền yên tâm lớn mật như t ế âm âm tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh tu vi cũng tại hệ thống d ư ớ i ngụy trang lấy tốc độ mà mắt t h ư ờ n g cũng có thể thấy được không ngừng trở nên mạnh mẽ một tháng sau tại đem trong túi được đồ tài nguyên toàn bộ hiến tế song sau lâm vô đạo được như nguyện thu được ba mươi ước đoá khí vận chi hoa đồng dạng hắn cũng tiêu hao bốn trăm vạn đoá khí vận chi hoa đem tự thân tu vi ngụy trang đến nhân đạo chuẩn đế cấp độ tiêu hao tài nguyên quả thật có chút nhiều xem ra diệp giả thiên căn cơ vô cùng nệm vững chắc nội tỉnh cũng hết sức cường đại ngọc thanh hầu cho nhóm thứ hai tài nguyên a cổ hoàng giới một vị thanh ý rỉa tiên vương mở miệng nói là nghe được mệnh lệnh ngọc thanh hầu tại cung kính lên tiếng sau lúc này lấy ra thứ hai cái túi chữ vật thông qua tế đàn giao cho lâm vô đạo thấy tình cảnh này lâm vô đạo một cái sau khi nhận lấy tiếp tục chậm rãi hiến tế lần này hiến tế dùng ba tháng hiến tế sau đó vì hắn mang đến sáu mươi l ú c đoá khí vận tri hoa mà lâm vô đạo cũng đem tự thân tu vi ngụy trang đến hoàng đạo chuẩn đế cảnh giới hoàng đạo chuẩn đế gần thành đại đế ngọc thanh hầu thỏa mãn gật đầu một cái tiếp lấy tại đông đảo tiên vương các thủ l ã n bày mưu tinh kế hắn lại lấy ra cái thứ ba túi chữ vật đưa cho lâm vô đạo lần này lâm vô đạo dùng ước chừng thời gian sáu tháng mới đưa trong túi chữ vật tài nguyên toàn bộ hiến tế xong cuối cùng vì hắn mang đến một trăm ước đoá khí vận chi hoa ba lần hiến t ế tổng giá trị một trăm chín mươi ước thu hoạch to lớn như vậy làm cho lâm vô đạo lòng tràn đầy vui vẻ nếu như chỉ dựa vào chính hắn muốn kiếm lấy một trăm chín mươi ước đoá khí vận chi hoa tuyệt đối không phải chuyện đơn giản hơn nữa muốn cần một đoạn thời gian rất dài cho dù là đem toàn bộ thương nguyên đại thế giới vơ vét sạch sẽ cũng không chắc chắn có thể đủ kiếm được nhiều như vậy khí v ậ n giá trị một lúc này là thật kiếm lợi lớn mà vì lừa gạt ngọc thanh hầu b ọ n người lâm vô đạo cũng thông qua hệ thống đem tự thân tu vi ngụy trang đến ngụy đế cảnh giới diệp gia tiên ngươi rất không tệ xét thấy ngươi trước mắt tư chất cùng nội tình muốn chứng đạo thành đế chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian cùng với số lớn tài nguyên Bây nguy yêu giờ, người cưỡng hoàng giới miễn tiến thành đến nhất. đã đế, đã tu thấp cầu vào cổ đột nhiên một đạo thanh â m minh nghiêm từ cổ hoàng giới bên trong t r u y ề n ra kẻ nói chuyện chính là một tôn thanh ý lìa tiên vương tựa hồ địa vị của hắn vô cùng cao hơn nữa hắn trong ngôn ngữ cũng lộ ra chân thật đáng tin thái độ nghe nói như thế lâm vô đạo đáy lòng lập tức thở dài tiếp tục nổ lông dê ý nghĩ không có khả năng thực hiện xin hỏi chư vị đại nhân ta muốn thế nào mới có thể tiến nhập đến cổ hoàng giới đâu hắn hít một hơi thật sâu hiếu kỳ dò hỏi rất đơn giản chỉ cần ngươi đứng ở trên tế đàn tiếp đó chúng ta tự sẽ lấy lực lượng cường đại đem ngươi đưa tới cổ hoàng giới thanh y đi tiên vương đáp dạng này ai nhận được đáp án này lâm vô đạo làm bộ gật đầu một cái ngay sau đó đưa tay một t r ư ờ n g đánh vào trên tế đàn ẩm ẩm một trường rơi xuống tế đàn trực tiếp hồi phi i ê n diệt tất nhiên không định chơi vậy cũng chỉ có thể tung bản tấu chương xong chương chín trăm bốn mươi mốt hận không thể giết chết diệp giả thiên chương chín trăm bốn mươi mốt hận không thể giết chết diệp giả thiên diệp giả thiên n g ư ơ i đang làm cái gì hết t hệ đều phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy lâm vô đạo không có dấu hiệu nào một t r ư ờ n g đánh nát tế đàn ở xa cổ hoàng giới bên trong thanh y tiên vương mọi người lập tức nghiêm nghị giống to lên lúc này một đám tiên vương cự đầu con mắt gắt gao chừng mắt lâm v ô đạo từng cái một sắc mặt âm chầm tới cực điểm mà đối mặt bọn hắn nghiêm nghị chất vấn lâm v ô đạo cả người lại có vẻ hết sức n h ạ t nhiên và bình tĩnh thậm chí khoe miệng của hắn còn nhấc lên tí tin ụ cười các ngươi không phải nói t ò a thế đàn này có thể liên tiếp cổ hoàng giới sao đã như vậy vậy ta đưa nó đánh nát vừa vặn có thể ngăn cách cùng cổ hoàng giới liên hệ các ngươi đều không định lại tiếp tục cung cấp cho ta tài nguyên tu luyện toa t ế đàn này tiếp tục giữ lại tự nhiên cũng không có bất kỳ chỗ d ù n nào cho nên vì để tránh cho phiền phức vẫn là hủy h ả o lâm vô đạo nhàn nhạt đáp lại nói nghe lời này một cái thanh y di tiên vương đám người nhất thời tức giận thổ hết u y một cái siết chặt nằm đấm sắc mặt khó coi tới cực điểm d i ệ p gia tiên nói như vậy ngươi một mực đều đang lừa gạt chúng ta đây hết thảy đều là ngươi đang diễn trò vì chính là muốn thông qua tay của chúng ta từ trong cổ hoàng giới liên tục không ngừng mà mặc lên lấy tài nguyên ngươi lại dám hao chúng ta lông dê một tôn tiên vương cự đầu phát ra giống giận dung trời nếu như ánh mắt có thể giết người chỉ sợ lâm vô đạo sớm đã bị xóa bỏ ngàn lần mà đối mặt một đám tiên vương nhóm nhìn chằm chằm cùng c h ấ n tiên gào thét lâm vô đạo gật đầu cười không tệ chuyện cho tới bây giờ các ngươi trung vi là kịp phản ứng ta đúng là tại hao các ngươi cổ hoàng giới l ô n g dê ai bảo các ngươi tài đại khí thô đâu vừa v ậ n ta cần đại lượng tài nguyên tới tu hành mà các ngươi cổ hoàng giới lại có thể cung cấp cho ta tài nguyên chuyện tốt như vậy ta làm gì không làm hết thảy đều là ngươi t ì n h ta nguyện sự t ì n h sao có thể gọi l ừ a gật đâu lâm vô đạo giang tay ra gương mặt vô tội còn nữa ta mặc dù hao các ngươi lâu dê nhưng mà các ngươi cổ hoàng giới chẳng lẽ liền thật sự hảo tâm như vậy trợ giúp ta tu luyện sao các ngươi cho là ta cứ như vậy dễ bị lửa nhìn không ra các ngươi cổ hoàng giới âm mưu hoàng đạo thập nhị sơn lịch đại nhân hoàng tiến vào cổ hoàng giới mỹ k ỳ danh nói là tu luyện nhưng trên thực tế sớm đã bị các ngươi coi như giao hẹ thu hoạch được à. chỉ cần ta hôm nay một bước vào cổ hoàng giới kết cục sau cùng cũng tất nhiên sẽ cùng ngày xưa nhân hoàng m ở dạng chết không có chỗ trôn tất nhiên biết do coi âm mưu ta còn có thể nghe các ngươi mà nói tiến vào cổ hoàng giới các ngươi coi ta là đồ đần sao nói đến đây lâm vô đạo lạnh lùng cười nạo theo thanh âm của hắn vang lên cổ hoàng giới bên trong tiên vương nhóm sắc mặt càng ngày càng dữ tợn gáy mắt hung băng cũng càng ngày càng thịnh đáng giận diệp gia tiên n g ư ơ i thật to gan lại dám hao ta cổ hoàng giới lông dê trời đánh cầu t ặ p trùng ngươi dám l ử a gạt chúng ta mẹ nó n h i ề u như vậy tài nguyên vậy mà toàn bộ đều cho cho ăn thức chết ta rồi diệp gia tiên không đem ngươi chu sát lao phu thể không làm người cổ hoàng giới bên trong chuyển đến chấn thiên động địa bạo giống bây giờ bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có cực lớn n h nhã tuồng bọn, bọn hắn đều cho rằng lâm vô đạo một mực tại trong khống chế nào biết được nhóm người mình mới là bị trêu đùa đối tượng hưởng phí nhiều như vậy tài nguyên liền một cọp lông cũng không có nhận được không nói ngược lại bị lâm vô đạo trắng trợn lục nhã có thể n h ấ n lại không thể n h ấ n đ ụ c diệp gia tiên h ngươi cho rằng đánh nát tế đ à n chúng ta liền không làm gì được ngươi sao ngươi cũng quá coi thường ta cổ hoàng giới nếu là không có một điểm các biện pháp phòng ngựa ta cổ hoàng giới làm sao có thể trưởng không các ngươi hoàng đạo thập nhị sơn nhân hoàng đột nhiên cổ hoàng giới bên trong chuyền đến thanh y đi tiên vương cái kê băng lánh lại trả ngập sát ý âm thanh、Ấn. đ ồ n g nhiên nghe nói như thế lâm vô đạo tâm thần cũng là hơi hơi run lên chẳng lẽ bọn hắn còn có cái gì hậu chiêu trong lúc hắn kinh nghi lúc chỉ thấy thanh y d ị tiên vương đang phát ra một hồi giữ tợn cười lạnh sau đó lập tức bóp lên một đạo đạo thần bí ẩn quyết òng long long theo thanh y d ị tiên vương cử động lâm vô đạo cảm giác được một cách rõ ràng không gian hệ thống bên trong truyền đến một hồi nhỏ xíu sao động tập trung nhìn vào hắn đầu mượn rõ ràng là nhân hoàng chín k i ệ n bộ lúc này tại thanh y d ị tiên vương dưới sự khống chế nhân hoàng chín kiệt bộ tựa hồ xảy ra cảm ứng bắt đầu trở nên táo động chỉ có điều bởi vì là tại trong không gian hệ thống nhân hoàng chính kiện b ọ c tại phát ra một k i a nhỏ nhẹ rung động sau đó sau đó liền y ê n l ặ n g nhân hoàng chính kiện bộ quả nhiên không đơn giản xem ra thứ này mặt ngoài là nhân hoàng quyền vi tượng trưng nhưng trên thực tế lại là cổ hoàng giới dùng k h ô n g chế nhân hoàng lợi khí khó trách ngày xưa cuối cùng một đời nhân hoàng biết nói nhân hoàng chính kiện bộ là vật bất tường lâm vô đạo hiếm mắt âm thầm suy nghĩ may mắn hắn nhiều một cái tâm nhãn đem nhân hoàng chính kiện bộ giấu tại trong không gian hệ thống bằng không mà nói nếu là đổi lại những người khác chỉ sợ thật sự khó thoát độc thủ một bên khác tại liên tiếp thi pháp thao túng nhân hoàng chín k i ệ n bộ thế nhưng là không có thu đến bất luận cái gì phản hồi cùng phản ứng thanh y đi tiên vương cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị làm sao có thể nhân hoàng sáo trang vì cái gì không có phản ứng cái này không nên a thanh y đi tiên vương sắc mặt âm trầm như nước chưa từ bỏ ý định hắn lại tiếp tục thử rất lâu nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào nhìn xem một màn này thân ở tại cổ hoàng cấm địa bên này lâm vô đạo không khỏi phát ra khinh miệt tiếng chê cười đừng nguồng phí sức lực tất nhiên đã sớm ngờ tới các ngươi cổ hoàng giới không có hảo tâm ta lại há có thể không có chuẩn bị nhân hoàng s á o trang quả thật không tệ nhưng các ngươi mãi mãi cũng không có khả năng nắm nó trong tay cho nên muốn thông qua nhân hoàng s á o trang tới n g h i ề n s ắ t ta vẫn phải chết cái ý niệm này a lâm vô đạo lạnh lùng nói cái gì ngươi đã sớm đang đề phòng nhân hoàng s á o trang nghe nói như thế thanh y tiên vương cũng chịu không nổi nữa phẫn nộ trong lòng lộ ra vô cùng thần sắc dữ tợn tiểu tử xem như ngươi lợi hại g i á m hào ta cổ hoàng giới l ô n g dê ngươi vẫn là từ trước tới nay thứ nhất lần này là chúng ta cắm bất quá ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm mặc dù dưới mắt chúng ta ra không được nhưng cũng không đại biểu về sau ra không được đợi cho ta cổ hoàng giới buông xuống thần hoang bản tọa nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho để tiết mối hận trong lòng thanh y di tiên vương đại hận nói đối với cái này lâm vô đạo cười l ạ n h cũng không có để ở trong lòng các ngươi có thể lúc đi ra rồi nói sau liền sợ chờ các ngươi buông xuống thần hoang cũng là chịu chết nói đi hắn không để ý đến n ổ i dẫn tới cực điểm thanh y di tiên vương b ọ n người quay người nhanh chân rời đi cổ hoàng cấm địa thấy tình cảnh này một bên trần huyền đạo cùng t h u n cơ tử lẫn nhau hai mặt nhìn nhau đáy mắt bên trong đều lộ ra mãnh liệt sợ hai cùng mờ mịt đang do dự một phen hai người vẫn là cắn răng đi theo sau lưng lâm vô đạo hiện nay lâm vô đạo cùng cổ hoàng giới vạch mặt bọn hắn cũng nhất định phải chỗ đứng mà lại là không có lựa chọn khác loại kia cổ hoàng giới người bọn hắn căn bản không thể dựa vào một bên khác khi lâm vô đạo bọn người rời đi về sau thanh y đi tiên vương cũng đem phẫn nộ trong lòng cùng hận ý ngọc trời phát tiết đến trên thân ngọc thanh hầu phế bật liền một cái là chung là gian đều không thể phân rõ không công bị diệp già thiền tên kia lừa gạt đi nhiều như vậy tài nguyên ta cổ hoàng giới khuôn mặt đều bị ngươi mất hết như n g ư â i loại này phế bật có tư cách gì sống trên đời vê anh dưới sự phẫn nộ thanh y tiên vương hung hăng một trưởng vua ở ngọc thanh hầu trên đỉnh đầu trực tiếp đem hắn tiên thân cùng tiên linh triệt để ma diệt còn có hơn tám năm thời gian mảnh thế giới này hàng r à o sẽ trên phạm vi lớn suy yếu đến lúc đó cổ hoàng giới có thể b u ô n g xuống thần hoang mấy năm này không tiếc bất kỳ giá nào đều phải bồi dưỡng một vị vũ trụ chân tiên đi ra một khi b u ô n g xuống thần hoang trước tiên chu sát diệp giả thiên tiên kia dám lấn ta cổ hoàng giới hắn phải chết thanh y tiên vương hung t ợ gầm nhẹ nói là xin nghe phát trị đáng người sợ hãi hẳn là mãi cho đến sau một lát bọn hắn mới là khống chế tiếp t băng từ tại chỗ rời đi cùng trong lúc nhất thời tại gia cổ hoàng cấm địa sau lâm vô đạo cũng trở về từ trúc biệt viện tấu chương xong chương 942, đại vũ trụ phía dưới công phạt đệ nhất chương 942, đại vũ trụ phía dưới công phạt đệ nhất vậy hạ kế tiếp hoàng đạo thập nhị sơn từ trúc biệt viện đi theo lâm vô đạo sau lương trần huyền đạo muốn nói lại thôi thần sắc khẩn trương lại sợ hãi cho tới nay cổ hoàng giới cũng là lấy hoàng đạo thập nhị sơn tổ đỉnh thân phận tồ tại từ lời thứ nhất nhân hoàng đến nay địa vị đều vô cùng cao thượng nhưng mà để cho bọn hắn không có nghĩ tới là lần này một lần nữa n ê n lập nhân h o ả n g lại là ra trước nay chưa có vấn đề lớn dưới mắt lâm vô đạo cùng cổ hoàng giới vạch mặt tương lai cổ hoàng giới cường giảm ộ t khi vung xuống át sẽ cho toàn bộ hoàng đạo thập nhị sơn mang đến thai họa ngập đầu và bọn hắn điểm ấy không quan trọng sức mạnh căn bản là không có cách cùng cổ hoàng giới đối kháng bởi vậy duy nhất hy vọng cũng chỉ có thể ký thác vào trên thân lâm vô đạo đối với bọn hắn lo âu và sợ hãi lâm vô đạo tự nhiên cũng là để ở trong mắt bất quá hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy đạo nhiên và bình tĩnh thân sắc ngược lại khoe miệng n g ậ p lấy tí tin nụ cười lần này cổ hoàng giới thế nhưng là đưa hắn một bút đ ầ y trời đại phú quý nhìn chung trong thiên hạ cũng không còn so cổ hoàng giới tốt hơn tài thần gia liên quan tới cổ hoàng giới sự tình các ngươi không cần cảm thấy lo lắng hết thể tự có bản tọa tới ương đối gắn giữ g lòng bình thường liền có thể k h i thực bản tọa vẫn luôn là thanh sơn thần quốc đại hộ pháp thờ phụng cũng đều là thanh sơn đại thần bởi vậy từ nay về sau hoàng đạo thập nhị sơn cũng nhất định phải đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị mọi thứ đều có đại thần che chở lượng hắn cổ hoàng giới cũng không làm gì được các ngươi chuẩn bị một chút liền tự mình đi một chuyến sơn lăng giới a lâm vô đạo trực tiếp ngả bài nói ách thờ phụng thanh sơn đại thần nghe nói như thế trần huyền đạo cùng tuyển cơ tử liếc nhau một cái lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương khổ tâm cùng bất đắc dĩ trên thực tế bọn hắn sớm đã từng có lo âu như vậy theo diệp giả thiên thực lực tăng lên cuối cùng sẽ có một ngày vẫn sẽ trở lại thanh sơn đại thần ôm ấp hoài bão chỉ có điều bọn hắn cũng không có nghĩ đến hết thể sẽ đến nhanh như vậy như thế nào các ngươi không muốn thờ phụng thanh sơn đại thần sao mắt thấy trần huyền đạo cùng tuyển cơ tử không nói lời nào lâm vô đạo cố ý n h u nhữ mày nói Ngay vậy. Hai người không, không, không, chúng ta. Chúng ta Hai vậy. vậy lắc đi lâm vô đạo hài lòng để ý tới phản ứng của bọn hắn một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ hiện nay hoàng đạo thập nhị sơn đã không có gì tư nguyên cổ hoàng giới lông dê cũng đã hao tới tay hắn cũng sẽ không cần nhân hoàng thân phận xem như trẻ giấu cho nên lâm vô đạo trực tiếp lựa chọn n g à m bài đến nỗi hoàng đạo thập nhị sơn lựa chọn hắn cũng không quá chú ý bởi vì ngoại trừ thần phục bọn hắn cũng không có lựa chọn khác chúng ta đây là mời một tôn đại thần trở về sau lâm vô đạo sau khi rời đi trần huyền đạo một mặt khổ tâm mà đối với tuyển cơ tử nói nguyên bản bọn hắn là muốn đón về nhân hoàng phục hồi nhân hoàng đạo thống từ đó chấn hưng hoàng đạo thập nhị sơn nào biết được nhân hoàng không có mời trở về ngược lại là mời về một tôn đại thần cái này quả nhiên là ứng câu nói kia mời thần dễ dàng tiễn thần khó bọn hắn càng thêm không nghĩ tới hoàng đạo thập nhị sơn một mực sùng bái vì tổ đỉnh cổ hoàng giới thế mà một mực đem bọn hắn coi như giao hẹ bây giờ bạch mặt sau này hoàng đạo thập nhị sơn b ậ n mệnh trở nên càng thêm khó mà suy đoán đối với trước mắt loại tình huống này t u y ể n cơ tử cũng không biết nên nói cái gì ai đi một bước nhìn một bước a có lẽ hoàng đạo thập nhị sơn vốn cũng không nên tiếp tục tồn tại làm nhiều năm như vậy nhân hoàng n g cũng nên tỉnh tuyển cơ tử thật sâu thở dài một cái lập tức quay người rời đi thấy thế trần huyền đạo tại chỗ đứng lặng thật lâu cũng m a kế tiếp h o nên cân nhắc làm sao tiêu tiền đối với trong tay một đám lốt vàng lớn thú lâm vô đạo cảm thấy lần này có thể thật tốt uy một chút đầu tiên chính là càn khôn nhất kích hệ thống đem càn khôn nhất kích thăng cấp thành vũ trụ pháp lâm vô đạo trực tiếp ra lệnh hắn bây giờ là có tiền chỉ là mười một ước đoá khí vận chi hoa bất quá là chín châu mất sợi lông thôi đ i n h người tiêu hao mười một ước đoá khí vận chi hoa đem cản khôn nhất kích thăng cấp trở thành vũ trụ pháp ẩm ẩm theo thanh â m nhắc nhở rơi xuống đại lượng có quan hệ với cản khôn nhất kích người bí trong nháy mắt ấn khắc ở lâm vô đạo náo hải để cho hắn trực tiếp nắm giữ đạo này cường đại vô đị c h pháp giống như là bẩm sinh hệ thống đem đại sát sinh thuật cùng cản khôn nhất kích dung hợp cần bao nhiêu khí vận giá trị còn có đem nguyên thần chi thụ thăng cấp trở thành chân tiên chi bảo lại cần bao nhiêu khí vận giá trị lâm vô đạo tiếp tục hỏi bây giờ, đại sát sinh thuật cùng càn khôn nhất kích toàn bộ đều thăng cấp đến vũ trụ cấp độ tự nhiên muốn đưa chúng nó dung hợp thành một thể cứ như vậy nhất kích phía dưới không chỉ có thể đánh giá hủy diệt tính vật lý tổn thương còn có thể bỏ qua tất cả phòng ngự lực công kích sẽ đạt được chất tăng lên trừ cái đó ra nguyên thần c h i thụ cũng nên thật tốt thăng cấp một chút thiên đế cấp độ vẫn là quá yếu một chút chỉ có đưa nó tăng lên tới chân tiên cấp độ mới có thể miễn c ư ỡ n g đủ bất quá nguyên thần c h i thụ dù sao cũng là vũ trụ cấp bảo vật khác lại là chuyên môn phòng ngự linh hồn thăng cấp giá cả chắc chắn vô cùng q u đối với cái này lâm vô đạo đã làm xong chuẩn bị tâm lý kiếm tiền chính là dùng để hoa dung hợp đại s á t sinh thuật cùng c à n khôn nhất kích cần 33.5 b ức đoá khí vận chi hoa đem nguyên thần chi thụ thăng cấp trở thành chân tiên chi bảo cần 100 t ức đoá khí vận chi hoa t một trăm ức nghe nói như thế lâm vô đạo hơi chấn động một chút thiên đế chi bảo mới chỉ là 1.000 vạn đoá khí vận chi hoa chân tiên nhưng phải 100 trăm ức ước chừng tăng lên một ngàn lần bất quá một khi nguyên thần chi thụ thăng cấp đến lúc đó đem có thể chống cự vũ trụ thật tiên linh hồn công kích hiệu quả vẫn là phi thường cương đại toàn bộ thăng cấp chân mặc mấy phần lâm vô đạo trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh nhưng phạm là có thể tăng thêm thực lực bản thân cùng nội tình hắn đều không có bất kỳ do dự đinh người tiêu hao một trăm ức đoá khí vận chi hoa thành công đem nguyên thần chi thụ thăng cấp trở thành chân tiên chi bảo có thể phòng ngự vũ trụ thật tiên linh hồn công kích người tiêu hao ba mươi ba năm ức đoá khí vận chi hoa thành công đem đại sát sinh thuật cùng cản k h ô n nhất kích dung hợp tạo thành một loại hoàn toàn mới vũ trụ pháp xin vì mới vũ trụ pháp mệnh danh liên tiếp thanh em nhắc nhở liên tiếp từ trong đầu truyền ra ẩm ẩm tại hệ thống bí lực phía dưới nguyên thần chi thụ trợ tiên quan đại t ị n h sau đó tại lâm vô đạo đóng giữ phía dưới bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành lên một lát sau nguyên thần chi thụ một mực phát triển đến nước vạn trợ ư n g cao chân chính đỉnh thiên lập địa phản phất c h ố n g lên một phương đại thế giới hơn nữa cái kêu miền diệu tiên quang chiếu rọi phía dưới còn tại trong lâm vô đạo thần hồn diễn hóa ra một phương hư hảo linh hồn đại thế giới giờ khắc này rất nhiều liên quan tới linh hồn h u y ề n bí bắt đầu liên tiếp từ trong thế giới linh hồn hiện lên một ý niệm ý niệm liền thông suốt vô cùng giờ khắc này lâm vô đạo cảm giác được một cách rõ ràng độ tính của mình tựa hồ lại tăng lên một cái cấp bậc nguyên thần chi thụ lại còn có thần kỳ bực này công hiệu phương kia hư hảo linh hồn đại thế giới nếu là một mực trưởng thành tiếp mà nói cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ g á n gì cảm thụ được thần hồn bên trong to lớn biến hóa lâm vô đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn cảm giác nguyên thần chi thụ cũng không đơn giản trong này tựa hồ còn có rất nhiều huyền bí chờ lấy hắn đi khai quật đi phát hiện chỉ có điều trong lúc nhất thời hắn cũng không cách nào biết rõ ràng nghĩ tới đây lâm vô đạo không có tiếp tục xoắn suýt ngược lại đem đ ư c chú ý rơi vào dung hợp sau vũ trụ pháp phía trên xin vì mới vũ trụ pháp mệnh danh âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại một lần nữa vang lên liền t kêu sát sinh vô thượng pháp ta sau một phen cân nhắc sau lâm vô đạo vẫn là quyết định lấy giết sát sinh hai chữ tới mệnh danh dù sao vô luận là đại sát sinh thuật vẫn là càn khôn nhất ích mục đích cuối cùng nhất cũng là vì giết địch đinh chúc mừng mệnh danh thành công ngươi khai sáng sát sinh vô thượng pháp trở thành cái này vũ trụ thời đại đại vũ trụ phía dưới lực công kích đệ nhất chúc mừng ngươi thu được một tấm đại vũ trụ vé ưu đãi sau này đem vũ trụ pháp thăng cấp làm đại vũ trụ pháp. khi v ậ n giá trị giảm phân nửa này vẽ ưu đãi thích hợp với bất luận cái gì vũ trụ pháp ân đại vũ trụ phía dưới công phạt đệ nhất vẽ ưu đãi nghe hệ thống nhắc nhở lâm vô đạo lộ ra đ n g đà hiệu kỳ lập tức hắn lập tức kiểm tra liên quan tới s á t sinh vô thượng pháp tin tức đấu t r ư ơ n g song chương chín trăm bốn mươi ba x á t sinh vô thượng pháp thiên đế bát d à i chương chín trăm bốn mươi ba x á t sinh vô thượng pháp thiên đế bát d à i tên s á t sinh vô thượng pháp đẳng cấp vũ trụ pháp cảnh giới thiên đế pháp nhất g i i đánh giá chân vũ đại vũ trụ phía dưới công phạt đệ nhất giới thiệu văn tắc một đạo cổ thần vương lâm vô đạo lấy vô thượng đại trí tuệ đại nghị lực khai sáng ra tới vô thượng vũ trụ phát môn hai phương pháp này hết thẻ thập gai tu tới thập giai đại thành nhất kích nhưng đánh ra tám mươi đạo vũ trụ trí lực đại vũ trụ phía dưới công kích vô địch ba thi triển phương pháp này có thể không xem địch nhân hết thẻ phòng ngự đối với nhục thân linh hồn cấp độ sống mệnh cách khí vận các loại tạo thành không thể n ị c h b ị d i ệ t tính tổn thương đi chú một không phải vũ trụ cấp nhục thân không thể chịu tải hắn vĩ lực không thể thi triển phương pháp này hai nhất giai sát sinh vô thượng pháp yêu cầu thấp nhất vì vũ trụ chân tiên cấp cái khác cường đại nhục thân ba phương pháp này có thể cùng cái khác vũ trụ pháp cùng với thể chất căn cốt thiên phú mệnh cách các loại phối hợp sử dụng b ố n phối hợp cái khác pháp môn hoặc thể chất sẽ thu hoạch được chiến l ự c càng mạnh mẽ đồng thời cũng cần thân thể càng mạnh mẽ mới có thể chịu tại sát sinh vô thượng pháp vĩ lực có quan hệ với sát sinh vô thượng pháp toàn bộ tin tức lấy mặt ngoài hình thức lộ ra ở trước mắt lần này là thật là đại biến dạng sau khi xem xong lâm vô đạo cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc đầu tiên sát sinh vô thượng pháp lực công kích so với phía trước tăng lên rất nhiều lần này dung hợp đại sát sinh thuật về sau có thể đối với sinh mạng cấp độ mệnh cách khí vận các loại phương diện tạo thành hủy diệt tính tổn thương cùng đà kích có thể xưng toàn phương bị còn nữa chính là thi triển sát sinh vô thượng pháp điều kiện lại đề cao thấp nhất đều cần vũ trụ chân tiên cấp cái khác n ụ c thân cuối cùng sát sinh vô thượng pháp thế mà cùng khởi nguyên đại thần t h ô n g một dạng cũng bắt đầu phân chia gia vị tóm lại chính là lực công kích tăng lên nhưng mà tu luyện độ khó cũng gia tăng sát sinh vô thượng pháp tu tới thập giai cảnh giới lại thành nhất kích lâm vô đạo chi liếc này đã đạt đ mắt nhìn chính mình trong chương mục khí vận giá trị trước mắt còn thừa lại bốn mươi lăm năm ước đoá khí vận chi hoa cũng không biết điểm ấy khí vận giá trị có thể đem sắt sinh vô thượng pháp tăng lên tới mấy cấp nói xong hắn hít một hơi thật sâu bắt đầu hỏi thăm hệ thống hệ thống s á t sinh vô thượng pháp tu đến thập giai đại thành cần bao nhiêu khí vận giá trị một n g h một chín mươi một ước đoá khí vận tri hoa t nhiều như vậy nghe được cái giá tiền này cứ việc lâm vô đạo đã có chút chuẩn bị tâm lý vẫn là không nhịn được có chút trần kinh tại tiên cảnh trước đó s á t sinh vô thượng pháp khởi nguyên đại thần thống chư thần hoàng hôn các loại pháp môn cần có khí vận giá trị đều là giống nhau thiên đế nhị giai một trăm vạn thiên đế tầm giai một nghìn vạn thiên đế tứ giai một ức thiên đế ngũ giai ba ức thiên đế thập giai năm mươi ức tiểu vũ trụ tối trung cực hạn là tám mươi đạo vũ trụ chi lực một khi đạt đến tám mươi mốt đạo vũ trụ chi lực chính là đại vũ trụ cấp độ chư thiên hoàn vũ phi thường lớn bản thần vũ trụ chỉ là không đáng kể một cái tiểu vũ trụ tại bản nguyên vũ trụ thậm chí đại vũ trụ ở trong sinh linh chiến lực là phi thường kinh khủng tốc chủ thực lực trước mắt có thể tại bản thần vũ trụ cùng cảnh giới ở trong coi như không tệ nhưng mà phóng tới bản nguyên vũ trụ thậm chí đại vũ trụ mà nói cũng có chút bình thường chỉ có đem vũ trụ pháp tu đến thập giai đại thành mới có cùng đại vũ trụ phong hào thiên tiêu so sánh hơn thua thực ách nói như vậy ta còn vô cùng không đầy đủ a nghe được hệ thống lâm vô đạo tâm thần cũng khẽ chấn động hắn vẫn là khinh thường đại vũ trụ những cái kia phong hào thiên tiêu hệ thống đại vũ trụ bên trong cái gọi là phong hào thiên tiêu là chỉ những cái kia lại phải đại vũ trụ phong hào sinh linh a đúng vậy đại vũ trụ m ê n mông công ngẩn đáng sinh tại đại vũ trụ sinh linh tiên thiên liền vô cùng cường đại tiểu vũ trụ sinh linh muốn xung kích đại vũ trụ phong hào chỉ có thể đạt đến chân tiên trở lên cảnh giới mới được nhưng mà đại vũ trụ sinh linh từ thần cảnh bắt đầu liền có thể xung kích đại vũ trụ phong hào bởi vậy tại chân vũ đại vũ trụ ở trong là tồn tại đại vũ trụ đ đại vũ trụ thiên đế những thứ này cái thê yêu nhiệt kể từ cái trước đại vũ trụ thời đại đến nay diệp thanh đế là một cái duy nhất thu được đại vũ trụ phong hào tiểu vũ trụ sinh linh tại cổ tiên đế cấp độ này diệp thanh đế không chỉ có là thần hoang vũ trụ đệ nhất nhân càng là chân vũ đại vũ trụ đệ nhất nhân đại vũ trụ đệ nhất cổ tiên đế nghe hệ thống giới thiệu diệp thanh đế công tích vĩ đại lâm vô đạo cũng có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào tại hạ giới vũ trụ bên trong đây là một loại vô thượng vinh quang cái kia ngày xưa thần thoại thời đại côn luân tiên đế cùng với hoang cổ thời đại bị n ạ n tiên đế đâu các nàng cũng là đại vũ trụ tối cường đương nhiên côn luân tiên đế thời đại vô luận là tiểu vũ trụ vẫn là đại vũ trụ cũng là không thể tranh c á i đệ nhất nhân côn luân tiên đế khai sáng thần thoại thời đại hết thể tám mươi mốt cái k ỳ nguyên không người có thể dung chuyển địa vị của nàng bị nạn tiên đế chỗ hoang cổ thời đại cũng là như thế các nàng cũng là lấy sức một mình trấn áp một thời đại nhân vật ép tới chư thiên hoàn vũ sinh linh không ngẩng đầu được lên ngoại trừ côn luân tiên đế cùng bị nạn tiên đế tương tự nhân vật còn có thần ma thời đại t á n g thiên đế quá hoang thời đại nhân gian đại đế thời đại hồng hoang âm tiên đế nhiều như vậy ngu nhân sao nghe hệ thống giới thiệu lâm vô đạo cảm giác lần này m tiếp xúc đến rất nhiều không muốn người biết tuyên cổ bí mật theo như cái này thì con đường cường giả gánh nặng đường xa tiểu vũ trụ vô địch chỉ là cất bước đại vũ trụ vô địch mới thật sự là hạ giới vô địch kế tiếp nhất định phải tiếp tục kiếm tiền đem khởi nguyên đại thần thông sát sinh vô thư ợ n g pháp chư thần hoàng hôn những thứ này toàn bộ tu tới tập h giai đại thành lâm vô đ ạ o đấy lòng yên lặng thầm nghĩ sau đó hắn liếc mắt nhìn trong sổ sách còn lại khí vận giá trị trực tiếp hạ đạt tăng lên mệnh lệnh hệ thống đem khởi nguyên đại thần thông để thăng đến thiên đế bát giai đinh ngươi tiêu hao ba mươi chín một một ước đoá khí vận c h i hoa thành công đem khởi nguyên đại thần thông tu luyện đến thiên đế bát giai thi c h i ế n phương pháp này có thể đem hiện thế sức mạnh ngược dòng tìm hiểu đến ba triệu năm trước công kích địch nhân quá khứ thân ẩm ẩm kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên có quan hệ với khởi nguyên đại thần thông rất nhiều huyền bí như như hồng thủy tràn vào lâm ô đạo thân hồn không bao lâu liên bị hắn hoàn toàn trừng khống dưới mắt nhục thể của hắn bị quản chế tại khởi nguyên tri thạch cùng với đại đạo bất diệt kim thân căn bản là không có cách chịu tại nhất bởi vậy muốn để thăng sát sinh vô thượng pháp đẳng cấp điều kiện chủ yếu chính là đem tự thân nhục thân trở nên càng thêm cường đại trong thời gian ngắn dựa vào khởi nguyên tri thạch là không thể nào chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đại đạo bất diệt kim thân phía trên cái này ít nhất phải chờ đến đại đế mộ phần tràng kết thúc về sau mới có thể để thăng trước đó có thể tích lũy khí v ậ n giá trị bây giờ động một tí cũng là lấy trăm triệu làm đơn vị khí v ậ n chi hoa áp lực càng lúc càng lớn á lâm vô đạo thật sâu thở dài trong tay nuốt vàng đại thú đều mở ra huyết bùn đại k h u gào khóc đòi ăn mà hắn bây giờ còn lại khí bận giá trị cũng chỉ còn lại sáu chấm ba chí ức nhìn như rất nhiều kỳ thực căn bản không đủ dùng ai từng bước từng bước đến đây đi tiếp x u ố nhiệm g n vụ chính là đi cựu châu đại thế giới trợ giúp phong đạo nhân thu hoạch t á n g thư đệ thập nhất q u y ể n cùng với mười hai quấn tiếp đó liền có thể chờ đợi tám năm sau này đại đế mộ phần tràng trừ cái đó ra còn có trường sinh giới trở về võ đ i ệ u thiên thế giới thăng cấp chi chiến đây đều là chuyện lớn hy vọng nhân cơ hội này có thể kiếm một món hời a nếu không thật sự sắp nuôi không nổi những thứ này nuốt vàng đại thú hưu tại hung hăng thở dài sau lâm vô đạo một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ khi hắn xuất hiện lần nữa đã là đi tới thiên lầu một bây giờ phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng tại ở đây tiêu sái sung sướng hơn nửa năm tấu t r ư n g s o n g chương 944, t h a n h y lìa lâu chủ tống hoàng tuyền chương 944, t h a n h y lìa lâu chủ tống hoàng tuyền nhân huynh đệ a nhân huynh đệ ngươi cuối cùng trở về khi lâm vô đạo xuất hiện tại thiên lầu một hào hoa bao s ư ơ n g chỉ thấy phong đạo nhân cùng tần đạo phu đang một tay ôm một cái tiểu t ỷ tỷ chơi quên cả trời đất hai người thân sắc đều vô cùng thoải mái vô cùng hưởng thụ thậm chí lúc nhìn thấy lâm vô đạo bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại rất rõ ràng bọn hắn đã l u ô n hám vào trong ôn nhu hương căn bản quên mình chính sự ngay cả lâm vô đạo cũng đã mất đi những ngày qua chú ý xem ra ta trở về không phải lúc à phải dày hai vị chuyện tốt lâm vô đạo cười trêu chọc nói nghe lời này một cái phong đạo nhân cùng tần đạo phu xấu hổ mà cười cười lập tức đẩy ra trong ngực tiểu t ỷ tỷ đưa các nàng đuổi ra khỏi phòng khách nhân h i n h đệ phía trước tần đạo phu nói với ta ngươi phải đi làm ý chuyện cần thời gian hai ba tháng nhàm chán phía dưới chúng ta dù sao cũng phải tìm chút niềm bụi a hơn nữa ai có thể nghĩ tới ngươi chuyến đi này vậy mà thời gian hơn một năm phong đạo nhân biết miệng hồi đáp đồng dạng một bên tần đạo phu cũng dùng sức gật đầu một cái một bộ bộ dáng biểu thị nhận đồng nô、no, lần này đi cái khác vũ trụ làm một ít chuyện chỉ h o a n thời gian tương đối dài ta bây giờ không phải là đã chạy về s a o vì hao cổ hoàng giới l ô n g dê hắn ướp trừng tại cổ hoàng cấm địa nơi đó ngây người mười tháng lâu lại thêm trước đây ba tháng đã qua thời gian hơn một năm quả thật làm cho bọn hắn đợi lâu nhưng h n h đệ cái này rời đi trong khoảng thời gian này thế nhưng là bỏ lỡ không thiếu rực rỡ thịnh sự a một năm trước thanh sơn đại thần giới quyền đại hoang c h i thần phát khởi phong hào c h i chiến cuối cùng cường thế chấn sát thái sơ c h i thần đoạt được vũ trụ đại thần phong hào trận đại chiến kia nhưng là phi thường phấn khích hồi tưởng lại trước đây phong hào c h i chiến tần đạo phu đến nay vẫn ký ức khắc sâu ha ha bỏ lỡ liền bỏ lỡ vũ trụ bên trong tương tự thịnh sự có nhiều lắm nơi nào có nhiều như vậy t i n h lực toàn bộ chú ý tốt chúng ta vẫn là nói chính sự đi phong đạo nhân ngươi còn muốn đi cựu châu đại thế giới tìm kiếm táng thư đệ thập nhất quyển cùng quyển thứ mười hai sao lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía phong đạo nhân đương nhiên muốn đi không có còn lại hai cuốn tháng thư l ã o đạo ta căn bản tu không thành đại đế a phải đi tốt lắm chọn n g à y không bằng đụng này trong khoảng thời gian này các ngươi cũng tiêu sái khoái hoặc đủ nếu là không có chuyện khác mà nói bây giờ liền xuất phát à. không có vấn đề phong đạo nhân cực kỳ sảng khoái đáp ứng đồng dạng tân đạo phu cũng không có bất kỳ dị nghị gì sau đó ba người đại khái thương lượng một chút liền thông qua thanh sơn thần miếu bên trong tạo dựng cánh cửa thế giới tiến vào cựu châu đại thế giới đúng phong đạo nhân trước ngươi nói qua cựu châu đại thế giới có các ngươi chung kết giả tổ chức người quen đúng vậy t người, người này tựa hồ vô cùng tâm lý có quan hệ với hắn tin tức ta hiểu cũng không nhiều sau khi bỏ ra một cái đại nhân tình hắn mới đáp ứng trợ giúp chúng ta tiến vào thái hoàng tiên tông cụ thể đợi khi tìm được hắn rồi nói sau phong đạo nhân thở dài đắp thanh y hỉa lâu tống hoàng tuyền lâm vô đạo âm thầm đem cái tên này đi tặc trong lòng dựa theo phong đạo nhân nói tới vị này thanh y vì hè lâu chủ tống hoàng tuyển hẳn không phải là một nhân vật đơn giản chờ đi đến thanh y vì hè lâu sau nhất định định phải thật tốt mở mang kiến thức một chút mang theo loại ý nghĩ này ba người đầu tiên là đi long b á thần tộc tìm được xích n ô n g tiếp đó liền dưới sự hướng dẫn của hắn hướng về miền tiên đạo châu tiến pháp miền tiên đạo châu xem như cựu châu đại thế giới chín đại đạo châu một trong địa vực vô cùng minh mông thậm chí so một cái thương nguyên đại thế giới còn lớn hơn có thể nói cựu châu đại thế giới mỗi một tòa đạo châu đều tương đương với một cái cấp thấp đại thế giới hơn nữa còn không phải thông thường loại kia cho dù là lâm vô đạo bọn hắn không chế thần c h u cũng dùng hơn nửa tháng thời gian mới miễn cưỡng đến huyền tiên đạo châu thanh y lìa lâu thanh y lìa lâu ở vào huyền tiên đạo châu hoàn g t u y ề n đại đạo tám mươi tám hảo khi lâm vô đạo đi theo xích mông đi tới thanh y lìa lâu lúc chỉ thấy một tòa cổ lão tầng ba l u cát chiếu vào mi mắt thỉnh thoảng có người tu luyện xuất nhập hugh trong lúc hắn nhóm hiếu kỳ dò xét thanh y l ì lâu lúc đột nhiên ở giữa có một đạo thần quang hạ xuống hóa thành một cái mặt m u i hiền lành thanh y l ì lão giả nửa bước chất tiên mặc khánh sơn nhìn thấy thanh ý lìa láo giả trong nháy mắt lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng đậm đà v ẻ kinh ngạc người trước mắt chính là một vị nửa bước c h â n tiên căn cứ vào đại đạo chi nhãn nhìn rõ mạc khánh sơn đã tu thành thiên thần chỉ đợi diễn sinh ra tiên khí liền có thể chứng đạo thành tiên hơn nữa dựa theo lâm vô đạo đ o ă n t r ư ở n g nhiều nhất lại có vạn năm thời gian mạc khánh sơn liền có thể độ thành tiên tiếp y theo mạc khánh sơn tư chất cũng tại thiên đế cảnh giới dừng lại bốn trăm chín mươi tám vạn năm trên cơ bản thành tiên vô vọng bây giờ lại đột nhiên tu thành thiên thần rõ ràng không phải chính hắn cố gắng mà là sau lưng c ó người giúp hắn lâm vô đạo hiếp mắt lại bây giờ hắn đã nghĩ tới thanh ý gì ở lâu chủ tống hoàng tuyển mạc khánh sơn có thể đánh vỡ thiên đế gông cùng xiềng xích tu thành chân tiên tri thân hẳn là hắn nguyên nhân nghĩ tới đây lâm vô đạo đối với vị này thần bí khó lường thanh ý gì ở lâu chủ càng tò mò cùng trong lúc nhất thời mạc khánh sơn cũng tại âm thầm xem kỹ lấy lâm vô đạo bọn hắn mặc tiên sinh chúng ta là tới tìm lâu chủ phía trước đã cùng hắn đã hẹn xích mông đánh vỡ bình tĩnh nói ngay vậy mạc khánh sơn gật đầu một cái các ngươi so ta mong muốn bên trong thời gian sắp tối mười ba cái n g u y ệ n nếu như qua một tháng nữa các ngươi vẫn chưa xuất hiện mà nói liền sẽ vĩnh viễn mất đi cùng lâu chủ cơ hội gặp mặt bây giờ đi theo ta nói đi mặc khánh sơn quay người trực tiếp đi vào thanh y gì lâu thấy tình cảnh này lâm vô đạo mấy người cũng không có do dự đuổi sát theo hắn đi tới thanh y gì h lâu tầng thứ ba tầng thứ ba không gian cũng không lớn tại cổ p h á t lịch sự tao nhã trong phòng thả ở một tấm bình phong đằng sóc nhưng là ngồi ngay thẳng một đạo thần bí thân ảnh bởi vì bình phong che chắn thấy không rõ người kia cụ thể diện mục chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình người hình dáng thậm chí l i ê n lâm vô đạo đại đạo chi nhãn đều không thể xuyên tấu bình phòng sau khi thấy rõ thanh ý l i ề lâu chủ khởi bầm lâu chủ ngài khách nhân đã mang đến ân đi xuống đi một đạo âm thanh bình thản chậm rãi từ sau tấm bình phong văng lên nghe nói như thế m c khánh sơn không dám chống lại tại cung kính lên tiếng sau lập tức quay người đi ra thanh ý l i ề lâu tầm thứ ba phong đạo nhân trước ngươi nói muốn tiến vào thái hoàng tiến tông ta đã giúp ngươi giải quyết chuyện này t h i o theo theo tống hoàng tuyến âm thanh văng lên trong chốc lát có ba đạo thần quang xẹt qua giữa không chúng Hóa thành 3 khối cổ lâm o lệnh l hiện bài, xuất hiện ở、lâm、vô đạo đ ba người, người, người, người thuận tay đ tiếp nhận lệnh bài tò mò quan sát phong đạo nhân yêu cầu của ngươi ta đã giúp ngươi hoàn thành kế tiếp ngươi nợ ta một món nợ ân tình qua một thời gian ngắn ta cần ngươi đi giúp ta giết một người hoàn lại nhân tình này giết người phong đạo nhân đầu lông mày n h ư ớ n g một chút giết hai thực lực gì hắn trầm giọng dò hỏi một vị đại đế sau tấm bình phong chuyến đến tống hoàng tuyển âm thanh bình thản a chỉ là một vị đại đế a phong đạo nhân nhẹ nhàng cười cười cũng không có để ở trong lòng hảo khoản giao dịch này lão đạo ta đáp ứng không phải liền là một cái đại đế đi không có gì g h ê vừng lắm hắn một mặt tự tin nói ân ta cũng tin tưởng ngươi có thể giết người kia đây là người kia tin tức nếu như không có chuyện khác mà nói các ngươi liền có thể rời đi hugh tiếng nói rơi xuống một tờ giấy chống rông xuất hiện ở phong đạo nhân trong tay nhưng mà để cho hắn kinh ngạc là thế mà mở không ra sau khi ra ngoài lại nhìn a đúng vị đạo hữu này có thể hay không lưu lại ân nghe được tống hoàng tuyền âm thanh lâm vô đạo lập tức theo hắn phương hướng chỉ nhìn qua chỉ thấy hắn chỉ hướng là tần đạo phu cấu c h ư ơ n g s o n g chương chín trăm bốn mươi lăm đại vũ trụ cấp chiến lược chương chín trăm bốn mươi lăm đại vũ trụ cấp chiến lược cái gì ta lưu lại đ ỗ n g nhiên nhìn thấy sau tấm bình phong tống hoàng tuyền đưa tay chỉ hướng chính mình tần đạo phu lập tức lộ ra cực kỳ thần tình kinh ngạc không chỉ có là hắn liền một bên lâm vô đạo cùng phong đạo nhân cũng là gương mặt ngoài ý muốn tần đạo phu ngươi cùng thanh ý gì ở lâu chủ nhận biết phong đạo nhân bí mật truyền âm hỏi không biết ta ta đây là lần đầu tiên tới cựu châu đại thế giới phía trước căn bản vốn không biết hắn thậm chí ngay cả thanh ý gì ở lâu chủ tên đều không nghe nói qua tần đạo phu gương mặt vô tội bây giờ hắn cũng không hiểu rõ vị này thần bí khó lường thanh ý gì ở lâu chủ đem hắn lưu lại đến cùng là dụng ý gì cái kia lâu chủ không biết có cái gì chỉ giáo sao tần đạo phu hiếu kỳ dò hỏi nhưng mà sau tấm bình phong tống hoàng quyền cũng không trả lời thấy tình cảnh này lâm vô đạo giật giật phong đạo nhân lại là đối với tần đạo phu nháy mắt tiếp đó liền quay người đi ra ngoài phanh bọn h ắ n chân chức mới vừa rời đi thanh y lia lâu tầm thứ ba đại môn liền gắt gao đóng lại làm cái gì thần thần bí bí phong đạo nhân n hết miệng nhỏ giọng tầm thì một câu có thể là có chuyện gì thanh y lia lâu chủ yếu cùng tần đạo phu đơn độc trò chuyện a chúng ta chờ ở bên ngoài liền tốt lâm vô đạo lơ đến áp ngay vậy phong đạo nhân gật đầu một cái cũng không có nói thêm cái gì tại gia thanh y thì ấ lâu sau hắn trực tiếp đem tờ giấy kia mở ra cho chết lão tử bị lừa rồi đột nhiên phong đạo nhân hận hận mắng một câu sắc mặt trở nên hết sức khó coi ân mắt thấy hắn trong lúc bất trợt này chuyển biến lâm vô đạo cũng lộ ra mê hoặc thần sắc thế nào không phải liền làm một cái đại đế sao đáng giá ngươi ngạc nhiên như vậy t i ê n tâm có chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi cho dù là thu được vũ trụ phong hào đại đế cũng có thể làm thịt lâm vô đạo ă n ủi nhưng mà ngay xong hắn lời nói sau phong đạo nhân lại lắc đầu sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng nghiêm túc nhân h i n h đệ lần này lao đạo lên tống hoàng tuyển kế hoạch lớn cái này đại đế có vấn đề à? chính ngươi xem đi có vấn đề tò mò lâm vô đạo nhận lấy tờ giấy khi nhìn thấy nội dung phía trên ánh mắt cũng là trợn ngưng lại tính danh thân phận hồng hoang đại đế tu v i đại đế thập trọng thiên ghi chú hồng hoang vũ trụ phong hào đại đế lại là một vị hồng hoang đại đế lâm vô đạo cũng hơi n h í u nhấc nhấc lông mi xem ra một lần này đối thủ đúng là có chút phiền phức cáo nhạt vừa nói đạo n à chỉ là phiền phức đơn giản chính là đại phiến ai cho chết tống hoàng tuyển thế mà âm thầm âm ta một cái hồng h o a n g vũ trụ đây chính là chân võ đại vũ trụ phía dưới bản nguyên vũ trụ à. một cái bản nguyên vũ trụ phong hào đại đế sợ là ngay cả tiên h đế đều gánh không được đây không phải muốn mạng của ta sao vì kế hoạch hôm nay chỉ có nhanh chóng tìm được tán g thư đệ thập nhất quyển cùng quyển thứ mười hai tu thành đại đế về sau mới có sức đánh một trận phong đạo nhân hùng hùng hồ hồ hồng h o a n g vũ trụ chính là chân võ đại vũ trụ phía dưới bản nguyên vũ trụ xem như hồng hoàng vũ trụ phong hào đại đế có thể nói là đại vũ trụ phía dưới tối cường đại đế so với bản thân vũ trụ phong hào đại đế nhưng là muốn cường đại nhiều lắm cả hai căn bản không phải là cùng một cấp bậc lấy trước mắt hắn thực lực căn bản không có khả năng giết chết dạng này hồng hoang đại đế khó trách vừa rồi tại thanh ý gì ở lâu bên trong không cách nào mở ra tờ giấy này thì ra sợ lao tử đổi ý chó chết tống hoàng tuyển thật mẹ nó không phải thứ gì phong đạo nhân tiếp tục không ngừng mắn g to mà so với hắn phẫn nộ lâm vô đạo tại trải qua mới đầu kinh ngạc sau đó thần sắc liền khôi phục đạo nhiên và bình tĩnh phong đạo nhân không phải liền là một cái hồng hoang đại đế sao làm sao đến mức kiềm t h như vậy ý vì theo chúng ta thực lực cùng thủ đoạn hoàn toàn có thể giết chết cái này mặc dù hắn là h n g hoang vũ trụ phong hào đại đế nhưng chỉ cần là đại đế vậy thì không cách nào phiên tiên một cái đại đế mà thôi lại là cường đại đó cũng là có cực hạ n ta cũng không tin cái kia còn có thể giết chất tiên đến lúc đó tụ tập chúng ta thất đức tổ ba người ba người chi lực cho dù là chân võ đại đế đều có thể giết chết thúng chi là h n g hoang đại đế lâm vô đạo hử nói h n g hoang vũ trụ phong hào đại đế không phải liền là lấy được bản nguyên vũ trụ ý chí ra chỉ tổn thương yếu bật tôi nhưng mà cũng không thể suy yếu toàn bộ tổn thương a còn nữa cho dù là chân võ đại vũ trụ phong hào đại đế chiến lược cũng là có cực h ạ n tối đa cũng chính là cùng chân tiên chém giết hắn cũng không tin hồng hoang vũ trụ đại đế còn có thể đem chân tiên giết đi còn có chính là bọn hắn thất đức tổ ba người là ăn cơm khô sao lại mạnh có thể mạnh hơn bọn hắn bởi vậy đối với cái này hồng hoang đại đế lâm vô đạo cũng không có bao nhiêu lòng kiếm kỵ ngược lại tràn ngập tò mò hắn rất muốn xem đến từ bản nguyên vũ trụ phong hào đại đế rốt cuộc mạnh bao nhiêu cùng trong lúc nhất thời khi nghe đến lâm vô đạo phân tích sau phong đạo nhân cũng tán đồng gật đầu một cái n h â n minh đệ nói là lại mạnh cũng là có cực hạn mà chúng ta cũng không phải ăn chay chờ lao đạo ta gom đủ táng thư nhân đạo mười hai cuốn đơn thuần chiến lược mà nói chưa chắc sẽ sợ cái kia thậm chí lao đạo chính ta liền có thể đem hắn đơn soát nói đến đây phong đạo nhân trên mặt nghiêm túc trong nháy mắt tiêu tan vô tùng nhưng mà hắn vẫn như cũ đối với tống hoàng tuyển thập phần khó chịu không ngừng mà nhỏ giọt mắng cũng không biết tần đạo phu tên kia làm cái gì ở bên trong đều đã lâu như vậy còn không ra ai biết được chờ xem cũng nhanh đi ra lâm vô đạo tiếp một câu sau đó hắn liền cùng phong đạo nhân tại thanh ý đi ở lâu bên ngoài kiên nhận chờ đợi chỉ có điều bọn hắn cũng không có nghĩ đến cái này vừa đợi chính là ba năm thảo t â n đạo phu sẽ không phải là chết ở bên trong a cái này đều đi qua ba năm lại còn không ra tống hoàng t u y ề n cái này cho chết đến tội cùng đang làm cái gì thanh ý đi ở lâu bên ngoài phong đạo nhân tại trước cửa vừa đi vừa về bồi hồi càng không ngừng hùng hùng h ổ h ổ bây giờ bọn hắn cũng tại bên ngoài chờ ba năm không chỉ có là hắn ngay cả lâm vô đạo cũng là những mày loại tình huống này là hắn không có dự liệu đến vất quá thanh y rìa lâu bọn hắn bảo không được cũng không rõ ràng tần đạo phu đến tột cùng đang làm cái gì chỉ có thể tiếp tục trở tiếp cứ như vậy lại là qua ba tháng sau ba tháng đang lúc lâm vô đạo cùng phong đạo nhân tại thanh y rìa lâu đối diện trong tiểu lâu uống t r à lúc lại là lại một lần nữa gặp được mạc khánh sơn thân ả n h chỉ thấy hắn cười h i ế p mắt đem tần đạo phu đưa đi ra hào tiểu tử cuối cùng đi ra mắt thấy tần đạo phu xuất hiện phong đạo nhân hướng về phía lâm vô đạo chào hỏi một tiếng hai người lập tức khống chế thần quang đi tới thanh y đi lâu trước cửa tần đạo phu ngươi ở bên trong làm cái gì n g ư ơ i có biết hay không lão đạo ta cùng nhâm huynh đệ cũng c h ờ ngươi ba năm a tu bi của ngươi thiên đế thập trọng tiên h tần đạo phu ngươi là đụng đại vận đi tới tần đạo phu trước mặt phong đạo nhân lúc này phải kể là rơi hắn một phen nhưng mà coi như hắn nói chuyện lúc ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua tần đạo phu lại là đ ố n g nhiên trận to hai mắt bởi vì ba năm không thấy tần đạo phu tu bi vậy mà theo nguyên bản nửa bước thiên đế một bước lên trời đạt đến thiên đế thập trọng tiên h biến hóa bất thình lình không chỉ phong đạo nhân cảm thấy chấn kinh ngay cả lâm vô đạo cũng là cảm thấy ngoài ý mớn đồng thời càng thêm để cho hắn không hiểu là hắn đại đạo chi nhãn đã nhìn không tấn u t ầ đạo phu tin tức tính danh t ầ n đạo phu thân phận hoàng tuyền thiên đế hoàng tuyền t r u n g kết giả tu vi thiên đế thập trọng thiên đ i chú đại vũ trụ cấp chiến l ự c ách biến hóa này lớn quá rồi đó nhìn xem trên thân tần đạo phu cái kia liền hiện ra một chút tin tức trong lòng lâm vô đạo không khỏi hơi hơi c h ấ n kinh hắn rất hiếu kỳ tần đạo phu tại thanh y đi ở lâu ba năm này đến tột u cùng gặp cái gì cái này nào chỉ là biến hóa đơn giản chính là đổi một người a tấu chương xong chương chín trăm bốn mươi sáu thái hoàng tiên tông chương chín trăm bốn mươi sáu lâm vô đạo cùng phong đạo nhân hai mắt nhìn nhau một cái rõ ràng có chút không tin bất quá tất nhiên tần đạo phu không muốn nhiều lời bọn hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa đúng lão phong tử nhân huynh đệ lần này ta cho các ngươi mang theo một phần lễ vật ta tin tưởng các ngươi sẽ thích đăng khi nói chuyện tần đạo phu lấy ra một cái túi chữ vật đưa tới lâm vô đạo trước mặt hai người lễ vật nghe lời này một cái bên cạnh phong đạo nhân cũng lộ ra hứng thú nồng hậu hắn một cái tiếp nhận túi chữ vật đem thần nghiệm thăm dò vào trong đó sau đó liền trận to hai mắt đồng d ạ n g lúc nhìn thấy trong túi chữ vật đồ vật lâm vô đạo con ngươi cũng là hơi hơi co rút trong nháy mắt hớn hở ra mặt bởi vì tại tần đạo phu lấy ra trong túi chữ vật tràn đầy từng cỗ thiên đế thi thể hơn nữa tất cả đều là cực đạo t h i ê n đế lâm bộ đạo đến một chút trong đôi chưa v ậ t khoảng chừng mười vạn c â cực đạo t h i ê n đế thi thể thảo t ầ n đạo phu ngươi phát tài ba năm không thấy ngươi sẽ không phải là sau lưng chúng ta đi thế giới nào hoặc cái khác vũ trụ đạo mộ đi à mười vạn c â cực đạo t h i ê n đế thi thể cái này mẹ nó phải đạo bao nhiêu m ộ phần phong đạo nhân nhịn không được h o ả n g sợ nói bây giờ hắn bị t ầ n đạo phu phần lễ vật này khiếp sợ đến không chỉ có là hắn l i ê n lâm bộ đạo nhìn thấy cái kêu mười vạn c â cực đạo tiền đế thi thể lúc cũng là vạn phần kinh ngạc hắn có nghĩ đến hay không tần đạo phu từ thanh ý đ ể lâu đi ra vậy mà lại mang đến phong phú như vậy lễ vật cho tới nay cũng là hắn từ t r ư thiên tri thành con đường thu thập đủ loại thi thể giao cho tần đạo phu siêu độ dùng tăng thêm tu vi và thực lực bây giờ cuối cùng là nhìn thấy quay đầu tiên tần đạo phu phần lễ vật này có thể nói là cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn nếu là đem cái này mời bạn cố cực đạo thiên đế thi thể thu sạch liễm hắn cũng không cách nào tưởng tượng sẽ có được dạng gì c h ỗ t ố t nhưng mà tuyệt đối sẽ một buổi sáng vất nhanh tiểu từ ngươi trung vi là không có để chúng ta đợi hồng công Chỉ tiếp. đây là thi thể lão đạo ta tạm thời còn không dùng được còn phải chờ tìm được toàn bộ nhân đạo mười hai cuốn về sau mới có thể tiến hành xử lý đúng tần đạo phu ngươi siêu độ mười vạn cố cực đạo thiên đế thi thể tu vi mới đạt tới tiên h đế thập trọ tiên ngươi là làm sao vậy đột nhiên phong đạo nhân giống như là nghĩ tới điều gì mang theo mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc hướng về phía tần đạo phu hỏi loại này siêu độ hồi báo hoàn toàn không sánh được trước đó a ân sau này ta tăng cao tu vi có thể sẽ càng thêm khó khăn cần siêu độ càng nhiều càng cường đại hơn thi thể mới được lão phong tử chờ ngươi tìm được hoàn chỉnh nhân đạo mười hai tuấn lại là đem những thi thể này xử lý xong ngươi cũng tương tự có thể tu thành thiên đế đến nỗi nhân huynh đệ không nói tần đạo phu thở dài chỉ có chính hắn biết sau này con đường tu luyện sẽ trở nên có bao nhiêu gian nan đồng d ạ n g phong đạo nhân cùng lâm vô đạo càng rõ ràng hơn tần đạo phu chiến l ư ợ c có cỡ nào biến thái đại vũ trụ cấp chiến l ư ợ c giết chân tiên cũng không phải nói bởi đi trong lòng lâm vô đạo càng thán hắn không cách nào tưởng tượng tần đạo phu đến tột cùng tại trong thanh y để lâu gặp cái gì mới khiến cho tự thân có như thế cực lớn vất quá vất quá mỗi người đều có bí mật của mình h ư ố n g chi tần đạo phu lai lịch cũng không đơn giản lâm vô đạo mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi nhiều kế tiếp chúng ta đi thái hoàng tiên tông ân đã trì hoãn không thiếu thời gian tần đạo phu đều tu thành tiên h đế kế tiếp cũng nên lao đạo ta phong quang phong quang trực tiếp đi thái hoàng tiên tông ta phải đào táng đế phong phong đạo nhân lớn tiếng têu cao đạo nói đi bọn hắn liên lạc với s í c h mông tiếp đó tại s í c h mông dẫn dắt phía dưới trực tiếp thẳng hướng lấy thái hoàng tiên tông mà đi thái hoàng tiên tông ở vào huyện tiên đạo châu vùng đất phía nam đã chuyển thừa hai cái thời đại mặc dù đã có chút suy tàn nhưng nội tình vẫn như c ũ không kém t ô n g môn ở trong có chân tiên t ò a c h ấ n nhìn chung toàn bộ h u y ề n tiên đạo châu thái hoàng tiên tông cũng là có tên tuổi tiên cấp thế lực vì ước vạn tu sĩ hướng tới tiên cảnh h u dùng không sai biệt lắm thời gian mười ngày tại xích mông dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo ba người cuối cùng là đã tới thái hoàng tiên tông g i ư ơ n mắt nhìn lên chỉ thấy toàn bộ thái hoàng tiên tông lấy cổ lao thái hoàng núi làm trung tâm bao dung xung quanh nước vạn vạn địa vực thập phương bên trong linh khí ngưng c á c thành đại triều từng trận sáng trói tiên quang chiếu dọi thái hoàng núi chính là chân chính thần tiên thắng đ i ệ ở đây chính là thái hoàng tiên tông ta liền không b ổ i các ngươi tiến bảo nếu như sau này có chuyện khác trực tiếp tới doanh châu đ ả o tìm ta chính là nói xong xích mông giá ngự lấy thần tru cũng không quay đầu lại rời đi thấy tình cảnh này lâm vô đạo ba người liếc nhau một cái đang đánh giá chỉ chốc lát sau lúc này hướng về thái hoàng tiên tông sân môn đi tới dừng lại từ đâu tới gà đất cho sành lại dám xông vào ta thái hoàng tiên tông còn không mau mau rời đi n oanh đang lúc lâm vô đạo ba người đi tới thái hoàng tiên tông trước sân môn đột nhiên giống to một tiếng n g nhiên vang lên ngay sau đó kèm theo một cỗ thật lớn uy thế chỉ thấy một người mặc kim s ắ t chiến giáp tay cầm cổ lao chiến kích nam tử khôi ngô chống rông xuất hiện ngay tại chỗ một đôi lạnh lùng con mắt cẩn thận khóa chặt ba người nhiều không cho một hợp lý g i ả n giải g liền muốn động thủ chu sát tư thế thái hoàng thủ sơn nửa bước chân tiên lâm vô đạo liếc mắt qua hiểu rõ nam tử thân phận cùng với tu vi và thực lực nửa bước chân tiên dùng để c h ấ n thủ sân môn thái hoàng tiên tông nội tình cùng thực lực chính xác cũng không tệ lắm các hạ chớ nên tức giận chúng ta là người tốt huynh đệ chúng ta ba người nghe thái hoàng tiên tông chính là huyền tiên đạo châu lừng lấy nổi danh tiên gia thánh địa đ ờ i này tâm nguyện lớn nhất mà có thể b á i nhập tiên tông trở thành môn hạ đệ tử trung hợp là có lẽ là lao thiên gia quan tâm để chúng ta ngoại ý muốn thu được thái hoàng cổ lệnh nghe nói bằng vào vật này liền có thể b á i nhập tiên môn thế là huynh đệ chúng ta ba người mộ danh đến đây thử xem phong đạo nhân mang theo cười tươi như hoa nói đang khi nói chuyện hắn còn đem sớm đã chuẩn bị xong thái hoàng cổ lệnh đưa tới cái gì thái hoàng cổ lệnh hơn nữa vẫn là ba khối nghe được phong đạo nhân lời nói nam tử vốn là còn không tin nhưng khi nhìn thấy ba người trong tay thái hoàng cổ lệnh lúc trong nháy mắt đổi sắc mặt xem như thái hoàng tiên tông thủ sơn h ắ n tự nhiên là tinh t ư ở n g thái hoàng cổ lệnh đây là ngày xưa sáng lập ra môn phái tổ sư chuyển xuống nhưng p h à m là cầm trong tay thái hoàng cổ lệnh người vô luận thân phận địa vị tư c h ấ t tu v i đều có thể vô điều kiện trở thành tiên tông đệ tử thái hoàng tiên tông sáng lập đến nay vẫn luôn có người tay cầm thái hoàng cổ lệnh đến đây b á i nhập tiên môn chuyện như vậy lúc trước hắn đã từng nghe nói qua chỉ là về khoảng cách một khối thái hoàng cổ lệnh ra hiện đã qua tám nghìn vạn năm dài xa xôi như thế tuý n g u y ệ t hắn cũng không có nghĩ đến còn sẽ có người tay cầm thái hoàng cổ lệnh đến đây hơn nữa vẫn là ba khối căn cứ vào hiểu biết của hắn đây tựa hồ là cuối cùng ba khối thái hoàng cổ lệnh ở chỗ này chờ a tử tốn nói một câu thủ sơn nam tử lúc này k h ô n g chế một đạo thần quang v ọ t vào sân môn t h ế thế lâm vô đạo ba người một bên kiên nhận chờ đợi kết quả một bên t ỏ bỏ đánh giá trước mắt thái hoàng tiên tông căn cứ vào lâm vô đạo quan sát tại thái hoàng tiên tông bên trong tổ tại mười hai đạo khí tức cường đại xa xôi trong hư không có mười hai đạo tiên quang xông thẳng tới chân trời mười hai vị c h â n tiên sao hắn âm thầm kinh nghi như vậy xem ra thái hoàng tiên tông mặc dù đã suy tàn nhưng thực lực vẫn như c ũ không thể khinh thường chỉ có điều cái này mười hai vị c h â n tiên tu vi lại là có chút thấp tấu chương song chương chín trăm bốn mươi bảy tàng đế phong tam đại c h â n t r u y ề n chương chín trăm bốn mươi bảy tàng đế phong tam đại c h â n t r u y ề n căn cứ vào lâm vô đạo quan sát hắn phát hiện thái hoàng tiên tông mười hai vị c h â n tiên trong đó tuyệt đại bộ phận đều chỉ có c h â n tiên nhất trọng tiên tu vi ba người tại c h â n tiên nhị trọng tiên cương đại nhất một người tu vi đạt đến trân tiên tam trọng tiên nhưng mà coi khí tức tựa hồ cũng không ổn định có vẻ hơi mể mải suy sụp ý gì theo lâm vô đạo đ o ă n t r ư ở n g vị này tam trọng tiên trần tiên hoặc là bị thương hoặc chính là khí huyết suy bại đã bước vào lúc tuổi già mặc kệ là loại nào đều biểu thị thái hoàng tiên tông đã không còn huy hoàng của ngày xưa cùng b ì n h quang đang tại đi xuống dốc tần đạo phu thái hoàng tiên tông bên trong có mười hai vị trần tiên trong đó tám vị nhất trọng tiên ba vị nhị trọng tiên một vị tam trọng tiên lấy ngươi thực lực hôm nay có thể hay không chém giết trần tiên lâm vô đạo làm bộ tò mò hỏi hạ tự nhiên là tin tưởng tần đạo phu thực lực nhưng mà loại chuyện này tự mình biết là được rồi không thể là mặt của người ta nói ra vàng không mà nói nhân ra còn có cái gì bí còn nữa lâm vô đạo ngoại trừ biết tần đạo phu đại khái chiến lược những thứ khác tin tức bởi vì mệnh cách che lấp h ắ n đồng thời không rõ ràng nô、no, thông thường chân tiên mà thôi cũng không cần quá mức lo lắng vàng vào ta bây giờ tù vi và thực lực trừ phi là đại vũ trụ thiên đế những thứ khác ta đều có nắm chắc c h â n áp đến nỗi chân tiên mà nói cứng rắn tam trọng thiên chân tiên vẫn là không có quá đại vấn đề tần đạo phu trầm ngâm mấy phần đắp thiên đế cùng chân tiên mặc dù chỉ là kém một cảnh giới nhưng sức mạnh cấp độ lại là khác nhau một trời một vực tiểu vũ trụ bên trong vũ trụ thiên đế có thể chém giết thông thường c h â n tiên bản nguyên vũ trụ vũ trụ thiên đế có thể chém giết tam trọng thiên c h â n tiên nếu là đại vũ trụ thiên đế mà nói chiến l ự c có thể đạt đến chân tiên ngũ trọng tiên h trở lên hiện nay tần đạo phu chỉ là thiên đế thập trọng tiên h tu vi mặc dù có đại vũ trụ cấp chiến l ự c nhưng tối đa cũng liền chân tiên tam trọng tiên h chiến l ự c trừ phi hắn có thể tu thành nhân đạo kim thân hoàng đạo kim thân thiên đạo kim thân tiếp đó tam thân hợp nhất đến lúc đó mới có thể có chân tiên ngũ trọng tiên sức mạnh đến tiên cảnh mỗi cái cảnh giới c h í n lệ sẽ càng lúc càng lớn sinh linh muốn b ư ợ cấp chiến đấu cũng biết trở nên càng thêm khó khăn cho dù là đại vũ trụ cái thế t h i ê n t i ê u cũng không thể không nhìn tiền cảnh tranh l ệ thật lớn tần đạo phu nếu để cho ngươi đối phó thái hoàng tiên tông mười hai vị c h â n tiên ngươi có thể làm được hay không có thể chờ sau đó tiến vào thái hoàng tiên tông về sau chúng ta liền trực tiếp đi tìm táng thư cuối cùng hai cuốn nếu là kinh động đến thái hoàng tiên tông những cái kia c h â n tiên hết thể liền giao cho ta tới ứng phó tần đạo phu lòng tin mười phần nói dưới mắt tại thất đức tổ ba người ở trong hán m u luận là tu bi hay là chiến lực đều tạm thời dẫn đầu nhất định phải thật tốt qua một cái làm lao đại nghĩa bởi vì hắn biết rõ kế tiếp không cần bao lâu lâm vô đạo cùng phong đạo nhân liền sẽ bắt kịp hắn lúc kia hắn muốn giữ vững trong ba người chiến lược mạnh nhất chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn đối với hắn tâm tư lâm vô đạo cùng phong đạo nhân cũng không có chú ý cùng để ý tới đã như vậy cái k i a thái hoàng tiên tông những cái k i a trần tiên liền giao cho ngươi đến nỗi chân tiên trở xuống liền giao cho ta phong đạo nhân ngươi nên cái gì đều không cần quản cứ chuyên tâm đi tìm táng thư liền có thể lâm vô đạo chế định kế hoạch hành động đối với cái này tần đạo phu cùng phong đạo nhân cũng không có dị nghị nhưng vinh đệ tần đạo phu vậy lần này liền nhờ cậy các ngươi lao phong tử ngươi chừng nào thì trở nên khách khí như vậy chúng ta thất đức tổ ba người vinh nhục cùng hưởng nói những cái kia liền khách khí không tệ phong đạo nhân ngươi tu v i để thăng chúng ta cái đội ngũ này mới có thể trở nên mạnh hơn có phúc cùng một chỗ hưởng có khó khăn cùng một chỗ k i ê n g hảo ba người ngươi một lời ta một câu mà âm thầm tán gấu hưu ư ứ c chừng nửa canh giờ đi qua kèm theo một đạo thần văn phá toái hư không trước đây thủ sơn nam tử lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt đi theo ta trưởng giáo muốn gặp các ngươi bình thản nói một câu nam tử quay người bước vào tiên tông bên trong thấy thế lâm vô đạo ba người cũng không có giày vò khốn khổ lúc này đi sát đằng sau thái hoàng điện ở vào thái hoàng núi trung tâm nhất chính là toàn bộ thái hoàng tiên tông quyền hạn tượng trưng cho địa vị chi đ ị a một lát sau tại thủ sơn nam tử dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo ba người mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ đi tới thái hoàng điện d ư giữ mắt nhìn lên chỉ thấy tại cổ lão rộng rãi trong đại điện sớm đã tụ tập đông đảo tiên tông trưởng lão trên mỗi một người đều lộ ra uy nghiêm lại khí tức cường đại lâm vô đạo liếp mắt qua phát hiện tại chỗ hết thể mười hai vị trưởng lão hơn nữa tất cả đều là nửa bước thật tiên cảnh giới trừ cái đó ra tại thái hoàng điện vị trí cao nhất vị trí còn ngồi ngay thẳng một cái nho nhã huyền y nam tử trung niên sau lưng không g i a n có tiên khí bốc lên chu vi càng là tiên quang lửa lở dị tượng xuất hiện thái hoàng trưởng giáo ứng huyền tử ánh mắt đảo qua huyền y nam tử nháy mắt lâm vô đạo trong nháy mắt biết được tu vi cùng thân phận của hắn người này chính là thái hoàng tiên tông đương nhiệm trưởng giáo ứng huyền tử hạ tại ba trăm tám mươi sáu năm trước chứng đạo thành tiên tại chứng đạo mới bắt đầu cũng đã kế nhiệm thái hoàng tiên tông trưởng giáo chi vị đồng thời hắn cũng là thái hoàng tiên tông mười hai trần tiên ở trong vị thứ ba đạt đến c h â n tiên nhị trọng tiên cường giả hoa lạp khi lâm vô đạo ba người tiến vào thái hoàng s a u đ i ệ n chung quanh mười hai vị trưởng lão cùng với trưởng giáo ứng huyền tử đều là đem ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn mỗi người đều dùng một loại thái độ bề trên xem kỹ lấy bọn hắn đại đế nhất trọng tiên nguy đế chuẩn đế nhất trọng tiên tư chất cũng không thể có trở thành ta thái hoàng tiên tông đệ tử tư cách thái hoàng cổ lệnh rơi vào trong tay bọc ngược lại cũng không tính toán bôi nhọ Các vị t r ư ở nguyên lao lâm lâm liền phía ba trang trên người, hiện ra đạo soi đạo hướng khi hắn hồi hiện chân thực người, Trước người, tới, bọn ngụy trên về vô vô mói. triệt t cố ý Vi. Vi đại tiên. Chỉ có tần đạo phu đem tự thân tu vi áp chế phu thân nhất tần tự Tu trọng n đạo đem đế áp u ở g bản bọn hắn còn lo lắng bị người xem thấu nhưng mà dưới mắt nghe được đám người nghị luận bọn hắn lại là yên tâm không chỉ có là tại chỗ nửa bước chân tiên trường lao liền thân là chân tiên ứng huyền tử cũng không có phát giác được khác thường tu vi có chút thấp nhưng tư chất đều không tệ dưới mắt cái nào phong còn thiếu chân truyền đệ tử chân mặc nửa ngày ứng huyền tử mở miệng hỏi nghe nói như thế tại chỗ một đám các trưởng lão đều giữ yên lặng ai cũng không có mở miệng giảm như vậy tựa hồ cũng không muốn tiếp nhận lâm vô đạo bọn hắn dựa theo thái hoàng tiên tông quy củ p h ạ m lan nắm giữ thái hoàng cổ lệnh đến đây bái nhập tông môn sau nhất định là chân truyền đệ tử chỉ có điều bây giờ thái hoàng tiên tông tài nguyên có hạn lại đều bị chia nhỏ căn bản không có nhiều tư nguyên hơn lưu cho những thứ khác chân truyền đệ tử bởi vậy ai cũng không muốn đem trong tay mình tài nguyên phân lạch phân đi ra không có sao mắt thấy tất cả mọi người giữ ý l n g ứng u y ề n tử lại lần nữa hỏi một lần trong chốc một cô tiên uy bắt đầu ở thái hoàng trong điện chạy xuôi thấy thế trong lòng mọi người run lên khởi bẩm t r ư ự n giáo bây giờ ta thái hoàng mười hai phong chân truyền danh lạch cũng đã đầy ngược lại là táng đế phong còn kém người đoạn thời gian trước táng đế phong cùng huyền âm trưởng lão một mực thúc giục điều động đệ tử đi qua thay hắn chia sẻ táng đế phong áp lực ta xem không bằng đem bọn hắn ba người phái đi táng đế phong vừa vặn táng đế phong thiếu khuyết chân truyền đệ tử bọn hắn đi vừa vặn có thể bộ k u y ế t cái này chống không một vị áo đỏ trưởng lão tiến lên một bước nói táng đế phong nghe được cái tên này tại chỗ còn lại mười một vị trưởng lão cũng là tán đồng gật đầu một cái trường giáo tam trưởng lão lời ấy đ ạ i thiện ân không tệ ta không có ý kiến đồng ý đám người nhao nhao phụ họa thấy tình cảnh này thượng thủ ứng huyền tử tại quét đám người một mắt sau lại là nhìn một chút lâm vô đạo ba người lập tức hở hữu gật đầu một cái đã như vậy vậy liền đem bọn hắn phái đi táng đế p h o n g a tam trưởng lão chuyện này từ ngươi phụ trách a ta phụ trách áo đỏ lão giả đột nhiên khẽ giật mình đáy mắt trong nháy mắt lộ ra mãnh liệt khổ tâm cùng thở dài hắn không nghĩ tới lần này đem chính mình cho bộ tiến bảo b ấ t quá tất nhiên ứng huyền tử đều lên tiếng hắn cũng không dám chống lại lúc này cùng tính gật đầu một cái ba người các ngươi đi theo ta chào hỏi một tiếng áo đỏ lão giả quay người đi ra thái hoàng điện nhìn xem một màn này những trưởng lão còn lại nhóm đều lộ ra biểu tình nhìn có chút h ả hê tăng trưởng lão cái này ác nhân là đương đ ị n h rồi tấu chương xong chương chín trăm bốn mươi tám thái hoàng tổ sư nghĩa trang gặp phải đồng hành chương chín trăm bốn mươi tám thái hoàng tổ sư nghĩa trang gặp phải đồng hành ân có chuyện tốt như vậy suy nghĩ gì liền đến cái gì nghe được ứng huyền tử muốn đem nhóm người mình phái đi táng đế phong lâm vô đạo phong đạo nhân tần đạo phu hai mắt nhìn nhau một cái đều lộ ra nụ cười quỳ dị nguyên bản bọn hắn địa phương muốn đi chính là thái hoàng núi táng đế phong dựa theo kế hoạch lúc trước còn chuẩn bị tiến vào thái hoàng tiên tông về sau cẩn thận tìm kiếm một chút táng đế phong vị trí nào biết được vận ký tới liền lao thiên gia cũng đỡ không nổi cái này không cần chính bọn hắn đi tìm táng đế phong trực tiếp đưa tới cửa tam trường lão cái kia táng đế phong là địa phương nào a ta xem các trưởng l ã o khác nhóm sắc mặt tựa hồ đối với táng đế phong có chút kiềm kỵ bộ dáng chẳng lẽ táng đế phong không phải địa phương tốt gì sao phong đạo nhân làm bộ tò mò hỏi nghe lời này một cái tam trưởng l ã o đỗ thiên hà sắc mặt trong nháy mắt c h ầ m xuống nói b ậ y táng đế phong làm sao có thể không phải nơi tốt đây chính là ta thái hoàng tiên tông tổ sư nghĩa trang là thái hoàng núi lớn nhất tạo hóa chi địa chỉ có điều táng đế phong một mạch nhân tài tàn lụi cần muốn chịu được nhàm chán nhưng mà các ngươi yên tâm xem như chân truyền đệ tử các ngươi nên có tài nguyên tu luyện tông môn thì sẽ không thiếu đi táng đế phong về sau nhớ k ỹ thay cùng huyền âm trưởng lão chia sẻ một chút tiếp đó thật tốt tu luyện tranh thủ sớm ngày tu thành tiên đế đỗ thiên hà một mặt nghiêm túc nói cái gì bên trên táng đế phong lại là thái hoàng tiên tông tổ sư nghĩa trang đông nhiên nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng ba người đều dâng lên một cỗ mãnh liệt kinh hỷ nếu là tổ sư nghĩa trang vậy khẳng định có mộ phần nếu là móc thái hoàng tổ sư phần mộ tu vi của ta khẳng định có thể tăng mạnh phong đạo nhân đắc ý mà t h ầ nghĩ thái hoàng tiên tông tổ sư nghe nói là một vị bắt trọng thiên tuyệt thế chân tiên nếu là đem hắn siêu độ thực lực của ta tất nhiên có thể nâng cao một bước tần đạo phu mắt lộ phân chấn đồng dạng lâm vô đạo đấy lòng cũng hết sức chờ mong không biết đem thái hoàng tổ sư thi thể l i ệ u có thể mở ra thứ gì tốt được ba người không ngừng mà tính toán đều muốn đem thái hoàng tổ sư phần m ộ móc đối với bọn hắn tâm tư đỗ thiên hà đồng thời không rõ ràng mắt thấy lâm vô đạo ba người không nói lời nào trên mặt hứng thú cũng không cao tựa hồ không hài lòng làm táng đ ế phong thế là hắn đành phải hảo âm thanh an ủi các ngươi không cần cảm thấy sợ nhập ra tùy tục t á những g đế p chuyện khác cũng không cần các ngươi quản có thể nói là trong thái hoàng tiên tông thoải mái nhất địa phương ngay bình thường rất nhiều tông môn đệ tử cầu đều cầu không tới đâu đỗ thiên hà thao thao bất biệt nói theo hắn giới thiệu mặt ngoài lâm vô đạo ba người sắc mặt càng ngày càng trầm thấp nhưng mà trong nội tâm lại là càng ngày càng hưng phấn đây quả thực là lan g tiến vào bể cửu giống chuyện tốt như vậy mấy trăm năm đều không gặp được trưởng lão cái kia bên trên táng đế phong tiền bối phân mộ có rất nhiều sao tần đạo phu giả trang ra một bộ khổ tâm bộ dáng hỏi nhưng mà b ụ trộm lại là đang cực lực ứ c chế kích động trong lòng cùng tâm tình v u i sướng cái này sao cũng không phải quá nhiều ta thái hoàng tiên tông truyền thừa mười hai cái vũ trụ kỷ nguyên trước kia cũng là huy hoàng qua đi ra kỷ nguyên trấn tiên cho đến tận này tại trên táng đế phong hết t h ả y mai táng 128 vị tiền bối đ ô thiên hà nhàn nhật đáp t 128 vị lâm vô đạo ba người tinh thần đột nhiên đại c h ấ n trường lão bên trên táng đế phong trôn những thứ này tiền bối tất cả đều là chân t i ê n sao đó là đương nhiên táng đế phong đây chính là ta thái hoàng tiên tông tổ sư nghĩa trang chỉ có chân tiên muôn nhân mới có tư cách táng nhập táng đế phong các ngươi cũng không cần có quá lớn áp lực tâm lý táng đế phong không có các ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi h ú ố n g chi có tổ sư cùng các vị tiền bối trên trời có linh t i ê n phù hộ các ngươi tu luyện nhất định làm ít công to đỗ thiên hà cười an ủi vì chính là bỏ đi lâm vô đạo ba người lo lắng nhưng mà hắn không biết là lúc này ba người khi nghe đến trên táng đế phong mai táng một trăm hai mươi tám vị t r â n tiên về sau trong lòng đã sớm cười nở hoa theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là một bút thiên đại tài phú không dám tưởng tượng nếu là đem bên trên táng đế phong một trăm hai mươi tám vị t r â n tiên phần mộ toàn bộ móc mà nói thu hoạch nên lớn bao nhiêu thế là tại đỗ thiên hà không ngừng an ủi ở trong một đoàn người k h ô n g chế thiên thuyền đi tới thái hoàng núi chỗ cao nhất táng đế phong、Hill. đám người vừa mới đến táng đế phong chỉ thấy một vệ sáng s ẹ t qua hư không hóa thành một cái góc cạnh rõ ràng khi thê ung dung cầm y nam tử phong minh gặp qua tam trưởng lão cầm y nam tử cung kính hành lễ nói không cần đa lễ phong minh a lệ trưởng lão ở đó không hồi bẩm tam trưởng lão sư tôn hắn ra ngoài thăm bạn có thể còn cần một đoạn thời gian mới có thể trở về phong minh c u n g kính đáp ra ngoài thăm bạn nghe nói như thế đỗ thiên hà cũng không có lộ ra quá lớn ngoài y m ớ n rất hiển nhiên đã quá quen thuộc đúng phía trước t ể trưởng lão một mực gọi lấy yêu cầu chọn mấy cái kiệt xuất đệ tử đến đây bổ quyết táng đế phong nhân khí hôm nay bản tọa phụ trưởng giáo chi mệnh cho các ngươi táng đế phong mang đến ba cái cái thế chi tài bắt đầu từ hôm nay bọn hắn chính là táng đế phong tam đại chân truyền các ngươi nhận thức nhau một chút a đỗ thiên hà cười h í p mắt nói ngay vậy phong minh lúc này đem ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo ba người phong minh gặp qua ba vị sư minh hắn cười lên tiếng chào vừa đến đã gọi sư minh lâm vô đạo hơi kinh ngạc là như vậy phong minh là táng đế phong phổ thông đệ tử nhưng không vào chân truyền liệt kê mà ba người các ngươi cầm trong tay thái hoàng cổ lệnh mà đến tất cả đều là chân truyền cho nên hắn gọi các ngươi sư minh là phải đỗ thiên hà giải thích nói a thì ra là thế ba người bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu chỉ có điều bọn hắn đều rõ ràng cảm thấy phong minh nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn ngoại trừ hâm mộ và g h e n ép còn có một cô mãnh liệt cảnh giác cùng trong lúc nhất thời lâm vô đạo bọn hắn thông qua diên phần mình p h á p nhãn cũng đều từ trên thân phong minh nhìn ra một chút không muốn người biết đồ vật tính danh phong minh chân vô ưu thân phận thái hoàng tiên tông táng đế phong đệ tử hát thủy thần thành trộm mộ thế gia trưởng công tử tu v i đại đế bắt trọc tiên nửa bước chất tiên thiên phú vạn tượng pháp nhãn công pháp bất tử tiên kinh tại đại đạo chi nhãn nhìn rõ phía dưới có quan hệ với phong minh trên người hết thẻ tin tức toàn bộ lộ ra ở trước mắt sau khi xem xong lâm bố đạo tần đạo phu phong đạo nhân toàn bộ đều lộ ra nét mặt cổ khoái gặp qua phong minh sư đệ mới đến sau này còn xin phong minh sư đệ chiếu cố nhiều hơn mới là phong minh sư đệ hữu lễ để ta giới thiệu một chút ta là cùng t ấ minh vị này là tần đạo phu cuối cùng vị này là nhậm n ã hành ba người cười đáp lại nói lẫn nhau trên mặt đều mang theo nụ cười ấm áp Tốt. bản tọa nhiệm vụ đã hoàn thành kế tiếp ba người các ngươi liền tại đây bên trên táng đế phong thật tốt tu hành à. có cái gì không hiểu cứ hỏi phong minh chính là nói đi đỗ thiên hà không để ý đến mấy người phản ứng trực tiếp một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ một bên khác tại hắn sau khi rời đi phong minh cũng thu hồi chính mình hâm mộ và ghen ghét e n g h mời lâm vô đạo ba người đi về phía táng đế phong nhưng huynh đệ cái này phong minh không thích hợp a nếu là lao đạo ta không nhìn lầm chúng ta đây là gặp phải đồng hành a đi ở phía sau phong đạo nhân âm thầm hướng lâm vô đạo cùng tần đạo phu truyền âm nói lao phong tử ngươi nói là cái này phong minh a không đúng phải gọi chân vô ê u mới đúng ngươi cho rằng chân vô ê u cũng là tới điều nghiên địa hình hắn cũng nghĩ móc bên trên táng đế phong phân mộ tần đạo phu kinh nghi nói ân ta xem rất có thể chính là như vậy cái này chân vô ê u rõ ràng là một vị nửa bước chân tiên thế mà ngụy trang thành vì đại đế bắt trọng tiên còn che giấu nguyên bản thân phận rất rõ ràng nhiều toàn tính còn có lúc trước hắn nhìn mắt của chúng ta thần vô cùng không thích hợp tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng rất rõ ràng kẻ này cũng phát giác mục đích của chúng ta phong đạo nhân h i m ắ t nói không thể a chân vô ưu có thể xem thấu chúng ta hắn hẳn là không năng lực này a tân đạo phu gương mặt hoài nghi ừ bằng năng lực của hắn tự nhiên là nhìn không thấu chúng ta nhưng mà hắn vạn tượng p h á p nhãn hẳn là có thể phát giác được trên người chúng ta phần mộ khí tước chúng ta móc nhiều như vậy p h ầ n mộ trên thân chắc chắn lây dính mộ khí những người khác không thể nhận ra cảm giác nhưng mà chân vô ưu xem như trộm mộ thế gia truyền nhân rất có thể phát giác ra được chúng ta đến hẳn là quay dày chuyện tốt của hắn phong đạo nhân tiếp tục phân tích nói nghe nói như thế t â n đạo phu cùng lâm vô đạo đều biểu thị đồng ý vậy kế tiếp làm sao bây giờ muốn hay không tiên hạ thủ vi cường không xem trước một chút lại nói làm quen một chút hoàn cảnh hơn nữa ta cũng nghĩ xem theo chúng ta đến chân vô ưu kẻ này sẽ có hay không có cử động nếu như hắn nhịn không được xuống tay trước mà nói khi đó liền có một cái con hát qua ha ha phong đạo nhân âm hiểm cười nói hắn lời này vừa ra t â n đạo phu lập tức con mắt sáng lên nói như vậy chân vô ưu cũng là một đầu dây méo không tệ xem có thể thông qua hay không hắn Câu được cá lớn ba người một bên nhu bên hướng một âm thầm một đổ, vị ề táng toàn biết thời, tại thầm tư, thế tiếp nên như thế nào thủ, trương chương tận tảng cổ lao đại mộ. Chương 949, tận tảng cái phong này, chân hoàn không Đồng hắn cũng nên như nào xong, chương Chương gì đế đi. Đối độc đại đại kế lao lao mà âm mộ. mộ. với vô v cả. cấu cổ cổ suy ưu Ba 949, 949, sư minh tại chúng ta táng đế phong cũng có chuyên thuộc về chân truyền đệ t ử chỗ tu hành trước mắt còn có một tòa thính vũ hiên một ngọn núi hải biệt viện một tòa chiêu dương lâu ba vị sư minh cũng có thể tùy ý chọn lựa xem như tự mình tu lẫn chỗ chân bộ ưu chỉ vào táng đế phong giữa sườn núi ba tòa cổ pháp đ ì n h viện hướng về phía lâm vô đạo ba người giới thiệu nói cái này ba tòa đ ì n h viện tạo hình cổ pháp đại khí lại hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã lại thêm chung quanh thiên địa linh khí cũng hết sức n ồ n g đồng, đồng chính là rất tốt tu luyện thánh đ ị a đối với nơi này lâm vô đạo vẫn là phi thường yêu thích ta người này yêu thích thanh t ĩ n h tự nhiên ta liền viện sơn hải biệt viện a hắn trước tiên mở miệng l ã o đạo ta thích quang minh tri đ i ệ vẫn là chiêu dương lâu tương đối thích hợp ta đã như vậy vậy còn dư lại tính vũ h ê n liền cho ta ba người riêng phần mình chọn sòng chỗ ở tiếp lấy tại chân vô y ê u dẫn dắt phía dưới mỗi người bọn họ đi đến chính mình lựa chọn đ ì n h n i ệ n đúng phong sư đệ đang trên đường tới tam trưởng lao đa vì chúng ta giới thiệu sơ lược một chút táng đế phong đại khái tình huống ta nghe tại trên táng đế phong này bên trên trôn cũng là thái hoàng tiên tông lịch đại tiền bối lại mỗi người cũng là chất tiên trong đó thậm chí còn có sáng lập ra môn phái tổ sư lăng mộ bây giờ ba huynh đệ chúng ta phải tổ sư ân đức cùng quà tặng may mắn bái nhập thái hoàng tiên tông về tình về lý đều hẳn là đi tế bái một chút tổ sư trừ cái đó ra, mới đến chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này thật tốt làm quen một chút táng đế phong hoàng cảnh nếu như phong sư đệ không có chuyện khác mà nói không ngại mang bọn ta mấy ca xem tính nhờ sau khi đi thăm xong riêng phần mình đ ì n h viện phong đạo nhân lúc này cẩn thận lôi kéo phong minh tay tỉnh chân ý thích nói đang khi nói chuyện trên mặt của hắn thậm chí còn lộ ra vô hạn kính ngưỡng cùng sùng kính c h i tình nếu không phải phong minh biết bọn hắn trộm mộ nội tình đổi người khác chỉ sợ vẫn thật là bị phong đạo nhân biểu diễn lừa gạt cùng lúc đó khi nghe đến phong đạo nhân đề nghị muốn đi tham quan tổ sư nghĩa trang lúc trong lòng chân vô ư không khỏi hơi chấn động một chút cái này một số người trên thân c u ố n quanh lấy mánh liệt mộ khí tuyệt đối là đạo mộ đạo mộ lão thủ lần này bọn hắn bái nhập thái hoàng tiên tông vô cùng có khả năng cũng là vì táng đế phong tổ sư lăng mộ mà đến chẳng lẽ là món đồ kia đ ể lộ tin tức bọn hắn tế bái thái hoàng tiên tông tiền bối là giả ý đồ chân chính chỉ sợ là vì điều nghiên địa hình tiếp đó vì tiếp xuống đạo mộ làm chuẩn bị trong lòng chân vô ưu âm thầm suy nghĩ thế nào phong sư đệ ngươi là có chuyện gì khó xử sao mắt thấy chân vô ưu trầm mặc không nói phong đạo nhân ra v ẹ tò mò hỏi nếu là phong sư đệ không rành vậy ngươi chỉ một phương hướng huynh đệ chúng ta ba cái chính mình đi là được. không không không có rảnh có rảnh tại trên táng đế phong này bên trên chúng ta chức trách chủ yếu chính là vì tổ sư cùng đám tiền bối thủ mộ ta cũng không có chuyện gì khác tất nhiên ba vị sư minh muốn đi tế bái tổ sư cùng với các vị tiền bối tiểu đ ệ tự nhiên không dám chối tử ba vị sư minh mời đi theo ta nói đi chân vua y ê u đệ xuống tạp n i ệ m của nội tâm lúc này mang theo lâm vô đạo bọn hắn đi đến tổ sư nghĩa trang tổ sư nghĩa trang ở vào táng đế phong chỗ cao nhất ở đây không chỉ t r ô n giấu lấy thái hoàng tiên tông sáng lập ra môn phái tổ sư khương phụ tiên còn có thái hoàng tiên tông lịch đại đến nay 127 vị tiền bối khi đi tới táng đế phong lúc đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một tòa vô cùng cực lớn quảng trường c h i ế m cứ toàn bộ táng đế phong tại quảng trường chính giữa vị trí đứng sừng sức lấy một tòa cổ lão rộng rãi phân mộ phân mộ phía trước nhưng là một khối cao vạn trợ ư n g mộ bia thái hoàng tổ sư khương phụng tiên c h i mộ liếc nhìn lại tản ra cổ lão bao la t u ế nguyệt khí t ứ c cả tòa tiên mộ liền như là một cây định hải thần trăm chấn áp thái hoàng tiên tông khí bận trừ cái đó ra lấy khương phụng tiên tiên mộ làm trung tâm chung q a n h bốn phương tám hướng bên trong còn giải rắc một chút hơi thấp bé tiên mộ lâm vô đạo đến một、chút. trong ă n Hoàng Tổ Sư Khương Phụng Tiên Phần mộ, tổng cộng g thêm Thái Tổ tòa tiên Mộ, mộ. là Sư đó khương phụng tiên khi còn sống tu vi đã đạt đến chân tiên bắt trọng tiên chân tiên ngũ trọng tiên trở lên tiên mộ có chín tòa chân tiên tam trọng tiên trở lên có ba mươi ba tòa còn x u ấ t lại cũng là chân tiên tam trọng tiên trở xuống tiên mộ nhưng huynh đ ệ cùng phía trước tam trưởng lão đ ô thiên hà nói một dạng bên trên táng đế phong tiên mộ đúng là một trăm hai mươi tám tòa ta cảm giác rất có triển vọng a chỉ cần móc những thứ này tiên mộ chúng ta nhất định có thể phát một món của cải lớn lao đạo ta cực đạo thiên đế chắc chắn là ổn phong đạo nhân một bên quan sát trong nghĩa trang tiên mộ một bên âm thầm hướng về phía lâm vô đạo bọn hắn truyền âm nói trong ngôn ngữ lộ ra mãnh liệt phấn chấn cùng chờ mong đối với cái này lâm vô đạo cùng tần đạo phu cũng là như thế bọn hắn cũng đều tại trông cậy vào cái này hơn một trăm tọa tiên mộ phát tài đâu đúng phong đạo nhân trước ngươi nói táng thư đ ệ thập nhất quyển cùng mười hai quấn liền giấu ở trên táng đế phong bên trên có hay không xác thực vị trí hoặc có lẽ là ngươi cảm ứng được còn thừa hai quấn táng thư khí tức sao lâm vô đạo âm thầm g i hỏi tiên mộ trước tiên có thể không đội phong đạo nhân tăng cao thực lực mới là đại sự cho nên nhất thiết phải trước tiên tìm được tán g thư đ ệ thập nhất q u y ể n cùng q u y ể n thứ mười hai chôn giấu địa điểm cái này ta đã cảm ứng được tán g thư còn lại hai cuốn l i ê n giấu ở thái hoàng tổ sư khương phụng thiên phần mộ phía dưới tinh tế cảm giác một phen sau phong đạo nhân trầm giọng đáp ân tại khương phụng thiên phần mộ phía dưới nghe nói như thế lâm vô đạo cùng một bên tần đạo phu cũng là nao nao hai người lộ ra nét mặt cổ quái lao phong tử dựa theo ngươi ý tứ chẳng lẽ nói tại k ư ơ n g phụng thiên phần mộ phía dưới còn cất giấu một tòa phần mộ tần đạo phu kinh nghĩ hỏi ân căn g cứ vào lao đạo cảm ứng cùng quan sát của ta đúng là dạng này kỳ thực t ò a n à y táng đế phong tính cả toàn bộ thái hoàng núi cũng là một tòa phân mộ ta muốn tìm t h n g thư liên d ấ u ở tòa kia cổ lão trong phân mộ nó tồn tại tuyến nguyện so với thái hoàng tổ sư khương phụ thiên còn muốn càng thêm lâu đời hơn nữa t ò a n à y cổ lão thần bí phân mộ tựa hồ chưa từng bị người mở ra phong đạo nhân hít mắt truyền âm nói còn có đại mộ nghe lời này một cái lâm vô đạo cùng tần đạo phu lập tức tinh thần đại chấn hai người đáy mắt đều lộ ra vẻ hưng p ấ n lấy cả toa thái hoàng núi vì phân mộ mộ chủ nhân lai lịch chắc chắn mười phần cực lớn tăng đế phong nếu là lấy đế làm tên như vậy ở đây trôn hẳn là một vị nào đó phong hào đại đế hoặc phong hào thiên đế hay là phong hào chân tiên có lẽ ngôi mộ lớn này mới thật sự là bảo tàng lâm vô đạo cũng phát biểu cái nhìn của mình thông qua đại đạo chi nhãn hắn lúc này cũng có thể nhìn thấy có một cỗ tuyên cổ bao la khí tức sông thẳng tiểu tiêu nhiều bao dung chư thiên hùng vĩ khí tượng hơn nữa khí vận càng là bàng bạc như đại dương từng cái dài đến mười vạn trượng khí vận kim long tại khí vận trong hải dương bốn lượn du chuyển thật không hùng vĩ các t h ể dấu hiệu đều cho thấy tại táng đế phong phía dưới trôn giấu lấy một vị thần bí c ự đầu lao phong tử ngươi nói tòa kia trong phần mộ có phải hay không là giống phía trước diệp mịch sứ đồ lúc này tần đạo phu đưa ra một cái suy đoán to gan ngay vậy lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đều dùng một cái không rõ ràng nhưng mà táng thư đệ thập nhất q u y ể n cùng q u y ể n thứ mười hai chắc chắn là ở tòa này trong mộ lớn muốn biết đáp án đem đại mộ mở ra là được rồi bất quá chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi kỷ biến để cho chân vô ưu tiệu từ này động thủ trước hơn nữa cái này táng đế phong tiên mộ phía trên còn bố trí có cường đại chân tiên cầm chế muốn phá vỡ cũng không dễ dàng tất nhiên chân vô ưu tại đánh táng đế phong chủ ý vậy hắn khẳng định có biện pháp phá vỡ phần mộ cầm chế chờ hắn động thủ trước chúng ta lại mang tới đen ăn đen đến lúc đó để cho hắn có n g hát qua hát hát phong đạo nhân gương mặt cười sâu xa nghe vậy lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người yên lặng cho phong đạo nhân điểm một cái khen tiếp đó ba người liền bắt đầu tại trong nghĩa trang đi lang thang chỉ có điều bọn hắn lần này cử động rơi vào trong mắt chân vô ưu lại là tại thăm dò địa hình cùng hoàn cảnh đối với đạo mộ tiến hành sớm điều nghiên địa hình quả nhiên là đạo mộ đạo mộ xem ra lần này thật là gặp phải đồng hành á chân vô ưu h i ế p mắt lại thần s á t trở nên ngưng trọng mấy phần đang yên lặng quan sát một lát sau hắn quay người rời đi táng đ ế phong hắn cảm thấy nhất định phải tiên hạ thủ vi cường tấu trước xong chương 950, hoàng tuyền c h i kính hát thủy thành chủ chương 950, hoàng tuyền c h i kính hát thủy thành chủ để cho ta tới xem chân vô ưu tiểu tử này sau đó muốn làm cái gì lâm vô đạo ba người vẫn luôn trong bóng tối chú ý chân vô ưu nhất cử nhất động mắt thấy hắn vụng trộm rời đi tổ sư nghĩa trang lâm vô đạo vừa mới chuẩn bị theo sau nhìn trộm một phen nhưng lại bị tần đạo phu g i à n h trước chỉ thấy hắn đại thủ một lần lấy ra một mặt cổ lao thần bí màu đen tương đồng hoàng tuyền chi kính nhìn thấy tần đạo phu trong tay cổ kính lâm vô đạo đáy mắt lướt qua vẻ ngạc nhiên cùng kinh ngạc bởi vì tần đạo phu lấy ra mặt này hoàng tuyền chi kính cực kỳ không đơn giản tên hoàng tuyền chi kính đẳng cấp không biết giới thiệu văn tắt nguồn gốc từ hoàng tuyền bên trong vô thượng trí bảo thôi động sau đó có thể chiếu dọi chư thiên vạn giới hết thể sự vật ghi chú một hoàng tuyền chi kính không phải hoàng không thể c h ấ p trưởng không thể k h ô n g chế không thể nhìn chúng h a i có thể chiếu dọi người chết khi còn sống ký ức cầm kính giả thực lực càng mạnh ngược dòng tìm hiểu người chết ký ức càng nhiều ba nhưng phạm là có người chết vong linh chấp n h i ệ m bất diệt ý chí tồn tại chỗ đều có thể chiếu dọi coi cảnh t ự ợ n bốn thôi động hoàng t u y ể n c h i kính có thể dẫn động vô thượng hoàng tuyển c h i lực c ư ơ n g ép đem linh hồn của sinh linh đánh vào hoàng tuyển vinh thế không được siêu sinh năm sáu rất nhiều liên quan tới hoàng t u y ể n tri kính tin tức hiện ra sau khi xem xong lâm vô đạo nội tâm cũng cảm thấy chấn động lấy trước mắt hắn đại đạo tri n h ã n đẳng cấp chỉ có thể nhìn trộm hoàng t u y ể n chi kính bộ phận tin tức đến nỗi càng nhiều nhưng là bị một loại lực lượng thần bí nào đó cưỡng ép che giấu loại tình huống này liền cùng trước kia nhìn thấy táng thiên đồng quan một dạng cũng là không cách nào nhìn thấy toàn bộ tin tức bất quá cho dù là cái này bốn cái tin tức cũng đủ để chứng minh hoàng t u y ể n chi kính thần bí cùng cường đại thứ này đẳng cấp chỉ sợ chỉ ở chư thiên hoàng t u y ể n đại trận trở xuống căn bản không phải hạ giới vũ trụ vật phẩm xem ra tần đạo phu tại trong thanh ý gì lâu thu được rất lớn tạo hóa ai trong lòng lâm vô đạo âm thầm cảm thán bây giờ hắn là càng ngày càng hoài nghi vị tia thanh y đi ở lâu chủ thân phận cùng lai lịch đồng dạng không chỉ có là hắn một bên phong đạo nhân tại nhìn thấy hoàng tuyển chi k í n h sau cũng là lộ ra vẻ cân nhắc nhìn về phía tần đạo phu ánh mắt cũng có một tia không h i ể u biến hóa đối với bọn hắn tâm tư cùng ý nghĩ tần đạo phu đồng thời không rõ ràng cũng không có chú ý ông theo hắn bấm pháp q u y ế t nguyên bản yên lặng hoàng tuyển chi kính c h ậ n nở rộ lên mịt mở h à o quang ngay sau đó thối b m b m trên mặt kính có rõ ràng hình ảnh biểu hiện ra trong tấm hình là một tòa u tính định viện lúc này tại lâm vô đạo đám người chăm chú rời đi tổ sư nghĩa trang sau chân vô yêu trực tiếp về tới gian phòng của mình h ư không kết giới hoa lạp theo hắn kết động tiên pháp một tầng vô hình vô chất thần bí kết giới trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đ ỉ n h viện ngăn cách hết thể khí tức cùng cảm ứng giờ k h ắ c này chân vô yêu chỗ đ ỉ n h viện phản phất đã biến thành một phương không gian độc lập từ bên ngoài nhìn lại căn bản không thấy được bất luận cái gì cảnh tượng a tiên pháp cái này hư không kết giới ngược lại là rất thần kỳ a lại có thể tự thành một vùng không gian xem ra chân vô yêu chỗ hát t h ủ thần thành ít nhất cũng là một phương tiên cấp thế lực lớn nội tình hết sức hùng hậu a lâm vô đạo h i mắt Cảm t nhất nhất bây n giờ tại h o sau khi lấy hư không kết giới che đậy một phía tại lâm vô đạo đám người chăm chú chỉ thấy chân vô ưu đầu tiên là treo lên một bức họa ngay sau đó hắn lại lấy ra một cái lưu hương hơn nữa tại bức họa phía trước đốt lên một trụ n ù i thơm ngát ông đợi cho cái kia nén hương thiêu đốt đến n ước chừng một ba thời điểm t i ê n lặng bức h o ạ đột nhiên nở rộ lên thần bí hào quang bên trong nam tử trung niên giống như là tại thời khắc này sống lại phụ thân nam tử trung niên hiển hóa trong nháy mắt chân vô ưu lập tức cung kính thi lễ một cái hát thủy thành chủ chân khải thần làm nam tử trung niên thân ảnh hiển hóa nháy mắt hoàng tuyền chi kính phía trên lập tức nổi lên một nhóm văn tự bao gồm tên họ của đối phương thân phận lai lịch cùng với tu vi các loại tin tức căn cứ vào hoàng tuyền chi kính biểu hiện nam tử trung niên chính là hát thủy thần thành thành chủ chân khải thần tu vi đã đạt đến chân tiên ngũ trọng tiên hát tủy thần thành thực lực cùng nội tỉnh t ự a hồ so thái hoàng tiên tông còn muốn càng thêm cường đại a lâm vô đạo như có điều suy nghĩ trân khải thần xuất hiện hấp dẫn ba người bọn họ toàn bộ lực chú ý v ô ưu ngươi mai phục thái hoàng tiên tông đã có một đoạn thời gian sự tình làm như thế nào tăng đế phong hoàn cảnh cùng địa hình cùng với thái hoàng tiên tông tình huống đều toàn bộ biết rõ sao ngươi cảm thấy lúc nào đ ộ u thủ tương đối thích hợp trong thành những cái kia lão bất tử thế nhưng là tại nhìn ngươi biểu hiện cái này quan hệ đến ngươi sau này có thể hay không kế nhiệm chức thành chủ chấm thấp lại rất có thanh nham vi nghiêm n tự h ọ a t ư ợ n g bên trong truyền ra nghe lời này một cái chân b ộ y ê u cũng trong nháy mắt xiết chặt bàn tay vẻ mặt trên mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc lên phụ thân bên trên táng đế phong tình huống căn bản ta đã nắm rõ ràng rồi dưới mắt táng đế phong cùng huyền âm ra ngoài thăm bạn vốn là tốt nhất thời cơ độc thủ chỉ có điều hôm nay ra một chút ngoài ý m u ố n táng đế phong đột nhiên tới ba cái cầm trong tay thái hoàng cổ lệnh chân truyền đệ tử căn cứ vào quan sát của ta ba người này cũng là đảo mộ đảo mộ trống mộ hơn nữa cũng tại điều nghiên địa hình táng đế phong bọn hắn tuyệt đối cũng tại đánh táng đế phong tiên mộ c h ủ ý nói đến đây chân vô ê u đem lâm vô đạo ba người tình huống đại khái nói một lần gặp phải đồng hành nghe chân vô ê u giảng thuật chân khải thần cũng nhớ mày ngươi có thể nhìn ra lai lịch của những người này có phải hay không hắn mấy cái trộm mộ thế ra người cái này ta cũng không rõ ràng những thứ này người lai lịch thần bí trên thân phản phất bao phủ vô số mê b ụ i căn bản nhìn không ra cụ thể thân phận cùng lai lịch bất quá ta có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được tường đại uy hiếp cái này một số người tuyệt đối che giấu tu vi dưới mắt nhi tử đơn cô thế cô bằng thực lực cùng tu vi của ta chỉ sợ không cách nào cùng bọn hắn đối kháng một khi bọn hắn động thủ đào mộ mà nói đến lúc đó đồ vật bên trong á t sẽ rơi vào bọn hắn chi thủ bởi vậy nhi tử cả gan đề nghị hoặc là tiên hạ thủ vi cường hoặc là ngồi thu ngư n ông thủ lợi mặc kệ là loại nào đều cần cường đại trợ giúp chân vô ưu nói ra ý nghĩ của mình ngay vậy trong bức họa chân khải thần trầm mặc mấy phần tiếp đó mới là gật đầu một cái một số vật gì đó đối với ta hát thủy thần thành mà nói trọng yếu vô cùng quan hệ đến gia tộc mạnh mệnh mạch, tuyệt không thể rơi vào những người khác trong tay đã có đồng hành nhúng tay vậy thì không thể đợi thêm nữa sau đó ta lại phái phái hai vị tam trọng thiên trần tiên ba vị l ư ợ n g trọng thiên trần tiên cùng với năm vị nhất trọng thiên trần tiên đến đây thái hoàng tiên tông giúp ngươi một nhóm người phụ trách k i ể m chế thái hoàng tiên tông mười hai trần tiên một đạo khác tiếng người đ ô n g tây giúp ngươi đ à o m ộ thời gian l i ê n định ở ngày mai nửa đêm giờ tý động thủ trân khải thần thanh â m chấm thấp chấm dãi từ trong bức họa chuyển g a nghe nói như thế chân bô ưu lập tức vui mừng b á đỗi có hát thủy thần thành chân tiên trợ giúp hắn móc xuống bên trên táng đế phong tiên mộ cũng liền mười phần chắc chín đúng phụ thân thái hoàng tiên tông có ngày xưa thái hoàng tổ sư lưu lại kỷ nguyên t i ê n minh chúng ta cũng phải mời ra một kiện cường đại bảo đ ố i mới được t i ê n tâm chuyện này vi phụ tự có chủ trương nói đi chân khải thần âm thanh im b ặ t mà d ừ n g bức họa lần nữa khôi phục đến trước đây l i ê n lặng t r ả thái ai muốn còn nghĩ chuẩn bị thêm một chút thời gian không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa bất quá như vậy cũng tốt sớm một chút móc thái hoàng tiên tông mộ tổ sớm một chút đem việc này chấm dứt một khi thành công bằng ta một lần này chiến công tương lai nhất định có thể kế nhiệm hát thủy thần thành t r ư ớ c thành chủ càng nghĩ chân vô ưu càng là kích động sau đó hắn hung hăng hít một hơi thật sâu mới là cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống c h â n khải thân bất hòa triệt hồi bên ngoài bao phủ kết giới mà hắn không biết là kế hoạch của bọn hắn đã sớm bị âm thầm dòm ngó lâm vô đạo ba người nghe tiếng biết tấu chương xong chương chín trăm năm mươi mốt cựu đ ư ờ n gia tiến đánh thái hoàng t i ê n tông chương chín trăm năm mươi mốt cựu đức gia tiến đánh thái hoàng tiến tông hát thủy thần thành quả nhiên cũng tại đánh táng đế phong chủ ý lao phong tử ngươi nói hát thủy thần thành có thể hay không cũng tại tìm táng thư các ngươi sẽ không phải va vào nhau đi thổ sư nghĩa trang đem hết t h ể thu hết vào mắt tần đạo phu một mặt kinh nghi mà đối với bên cạnh phong đạo nhân nói h à n sẽ không ta muốn tìm táng thư đ ệ thập nhất quyển cùng quyển thứ mười hai dấu ở thái hoàng tổ sư khương phụng thiên phần mộ phía dưới mà hát thủy thần thành thứ muốn tìm chính là dấu tại khương phụng thiên phần mộ bên trong căn bản không phải cùng một cái phần mộ cho nên bọn hắn tìm đồ vật hẳn không phải là táng thư phong đạo nhân lắc đầu ân lời tuy như thế nhưng cũng không thể không phòng dù sao ngoại trừ lao phong tử ngươi chính xác biết táng thư vị trí những người khác có lẽ đồng thời không rõ ràng cũng không bài trừ hát thủy thần thành người tìm đồ v ậ t chính là táng thư chỉ là bọn hắn mộ nhận là táng thư tại khương phụ thiên trong phần mộ đừng quên hát thủy thần thành cũng là dựa vào đảo mộ đảo mộ lập nghiệp táng thư đối với bọn hắn mà nói đồng d ạ n g có tác dụng lớn tần đạo phu sờ lên tầm phân tích nói đối với hắn lời này lâm vô đạo lại có cái nhìn bất đồng cùng tiến giải ta tương đối tán đồng phong đạo nhân phân tích nếu như hát thủy thần thành tìm đồ bật là táng thư mà nói vậy thì chứng minh bọn hắn nắm giữ hoặc tiếp xúc qua táng thư ngo tháng thư đệ thập nhất quyển cùng quyển thứ mười hai chỉ là nhằm vào đại đế cùng thiên đế cảnh giới đối với hát thủy thần thành mà nói cũng không có gì đại dụng bởi vậy bọn hắn tìm hẳn là một thứ khác lâm vô đạo trầm ngâm nói ngay vậy tần đạo phu ngưng lông mày suy tư một phen sau đó cũng gật đầu một cái mặc kệ hát thủy thần thành tìm có phải hay không tháng thư tóm lại khương phụ n g thiên trong phần mộ có liên quan hồ m ạ n g bọn họ mạch đồ vật đã như vậy kia liền càng không thể để cho bọn hắn lấy được ngày mai nửa đêm giờ tí hát thủy thần thành sẽ điều động mười vị trần tiên đến đây táng đế phong đ ả n mộ chúng ta tất nhiên chiếm cư t i ê n cơ như vậy kế tiếp cũng nên thật tốt kế hoạch một chút dựa theo ta ý nghĩ chúng ta trước tiên án binh bất động chờ hát thủy thần thành người đến về sau tới một cái nữa đóng cửa đánh chó đến lúc đó chờ hát thủy thần thành những cái kia trần tiên toàn bộ tiến vào táng đế phong về sau ta liền lấy chư thiên hoàng tuyển đại t r ợ đem toàn bộ táng đế phong bao vây lại người bên ngoài vào không được người ở bên trong không xuất được tiếp đó chúng ta liền trốn ở trên táng đế phong yên tâm lớn mật móc những thứ này tiên bộ tần đạo phu mặt mày hớn hở nói ý nghĩ của mình nghe nói như thế lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đều tán đồng gật đầu một cái mặc dù ngày bình thường tần đạo phu có chút lớn tùy tiện nhưng trên thực tế hắn so bất luận kẻ nào đều thông minh kế hoạch của hắn cũng nói đến tâm khảm của hai người bên trong đi tần đạo phu lấy ngươi bây giờ thiên đế thập trọng tiên tu vi thao túng chư thiên hoàng t u y ể n đại trận mà nói có thể chống cự c h â n tiên công kích sao có thể bằng vào ta sức mạnh thao túng chư thiên hoàng t u y ể n đại trận trừ phi là cổ tiên đến bằng không mơ tưởng đánh vỡ cho dù là vũ trụ c h â n tiên cũng không tại được việc chỉ bằng thái hoàng tiên tông cùng hát thủy thần thành nội tỉnh cùng t h lực căn bản dung chuyển không được ta chư thiên hoàng tuyền đại trận ta chỉ cần đem đại trận tế h ra can đoan bọn hắn ra vào không thể tần đạo phu tràn đầy tự tin nói đối với lời hắn nói lâm vô đạo vẫn là vô cùng tín nhiệm dù sao chư thiên hoàng tuyền đại trận chính là âm phủ một trong tam đại trí bảo cũng không phải cái gì người đều có thể đánh b ỡ nếu đã như thế cái kia hết t h ể cứ dựa theo kế hoạch của ngươi xử lý a đến lúc đó hát thủy thần thành chân tiên liền giao cho ngươi đối phó chân vô y ê u cái kia tiểu giao cho ta hảo vậy cứ như thế làm ba người thống khóe mà chế định kế hoạch hành động sau đó ba người lại là tại tổ sư trong nghĩa trang đi dạo chỉ chốc lát tại thăm dò rõ ràng chu vi hoàn cảnh sau đó liền về tới riêng phần mình định viện một ngày thời gian trước mắt l i ề n qua hiu lúc này ở cách thái hoàng tiên tông ngoài ước vạn dạm chỗ một chiếc thần bí màu đen tiên thuyền phá vỡ n g c không đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về thái hoàng tiên tông phương hướng chạy mà đến tiên thuyền bên trong ngồi xếp bằng mười đạo cường đại thân ảnh tất cả đều là thanh nhất sắc chân tiên trong đó có hai vị chân tiên tam trọng tiên ba vị chân tiên nhị trọng tiên còn lại năm vị nhưng là chân tiên nhất trọng tiên người cầm đầu chính là một cái khí tức lạnh lùng thanh y đi ở nam tử trung n i ê n trên gương mặt có một đầu dữ tợn đáng sợ mạt xẹo bằng thêm ba phần hung lệ chi khí người này thình lình lại là hát thủy thần thành cựu đương gia t r â n khải sơn tại mười ba vạn năm trước tu thành chân tiên tam trọng tiên một chân đã bước vào chân tiên tứ trọng lần này chân khải thần điều động hắn xuất lĩnh hát thủy thần thành một đ á m chân tiên đi tới t á n g đ ế phong phối hợp chân vô ưu đảo b ộ nên nói thành chủ đã giạt giỏ bản tọa liền không lại dài dòng nhiệm vụ lần này quan hệ đến hát thủy thần thành tương lai phát triển cùng mật mệnh chuẩn sắc thành công không cho phép thất bại chờ sau đó bạn tọa xuất lĩnh một nhóm người đi tiến đánh thái hoàng tiên tông đem những cái kia t r â n tiên còn lấy người còn thừa lại nhưng l à đi tàng đế p h o n g đạo mộ nhất định phải t ố c chiến t ố c thắng nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian nhất định phải rời đi và n g không mà nói đ ộ n tính quá đại hội hấp dẫn thế lực khác dẫn tới p h i ê n phước trần khải sơn một mặt nghiêm túc nói tiếng nói rơi xuống hắn lại lấy ra một thanh tạo hình cổ l a o toàn thân tản r a màu đỏ t i ê n quang tiên kiếm đưa tới một vị trong đó t r â n tiên trước mặt đây là một thanh thập giai tiên minh đủ để chém chết hương phụng tiên trên phần mộ cấm chế trần thanh vân lần này đạo mộ gánh nặng liền giao cho ngươi trân khải sơn vô cùng trịnh trọng mà phân phó nói t i ể u đương gia yên tâm ta nhất định đem khương phụng thiên q u a n tài tự mình mang về hát thủy thần thành tên là trân thanh vân trần tiên nói năng có khí phách bảo đảm nói ân nghe nói bên trên táng đế phong tới ba cái đồng hành các ngươi phải cẩn thận chú ý đừng bị bọn hắn làm dối đến táng đế phong sau trước tiên đem bọn hắn giết chấm dứt hậu h o ạ là xin nghe phát chỉ các vị t r â n tiên ngao n h a o hẳn là các ngươi còn có cái khác muốn nói sao trân khải sơn ánh mắt đảo qua đám người nhưng mà cũng không một người nói chuyện đã như vậy vậy liền động thủ đi chân thiên quân chân h ồ n g hiên chân minh chân vân Giận, các ngươi theo bản tọa đi tiến đánh thái hoàng tiên tông những người khác đi theo chân thanh vân đi đến táng đế phong đ ả o mộ t r â n khải sơn ra lệnh và anh khi tiếng nói sau khi rơi xuống hắn đem quanh thân khí thế cùng sức mạnh toàn bộ triển khai bước ra một bước biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là b ô n g xuống đến thái hoàng tiên tông địa giới sau lưng đi theo một vị nhị trọng tiên t r â n tiên cùng với ba vị nhất trọng tiên trần tiên ân khi trần khải sơn dẫn dắt một đám thần thành trần tiên đến thái hoàng tiên tông thời điểm đang tại chuyên tâm tu hành trưởng giáo ứng h u y tự đột nhiên mở mắt cùng lúc đó thái hoàng tiên tông cái k h á c chân tiên công giả cũng đều cảm ứng được chân khải sơn mấy người người tồn tại thiu thiu thiu tương đạo thanh thế thật lớn tiên quang phóng lên trời tại ứng huyền tử dẫn dắt phía dưới xuất hiện ở chân khải sơn trước mặt chân khải sơn ngươi không tại hát thủy thần thành co đầu rút cổ lấy tới ta thái hoàng tiên tông làm gì ứng huyền tử lạnh lùng chất vấn thử ứng huyền tử còn nhớ rõ tám vạn năm trước tại tịch d i ệ t thâm n g uyên các ngươi thái hoàng tiên tông hỏng ta hát thủy thần thành chuyện tốt sao hôm nay lão tử là tới báo thù ầm ầm kèm theo băng lanh hung lệ âm thanh vang lên, c h â n khải sơn căn bốn không có d à y vò khống khổ đưa tay chính là một quyển hướng về ứng huyền tử đánh tới. c h â n khải sơn chính là chân tiên tam trọng tiên, một chân đã bước vào tứ trọng tiên, ứng huyền tử cùng hắn t r ê n h lệnh cực lớn. phanh hắn đấm ra một quyển, kinh khủng tuyệt luân quyền cương xé rách hư không, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đánh vào ứng huyền tử trên thân. nhất kích phía dưới, ứng huyền tử trực tiếp bị b a n h bay, bên trong quanh thân chuyển ra sắc bén tiên cốt đức gậy âm thanh. tại cương đại tiên uy trùng tích vào, ứng huyền tử càng là ba sụ từng tỏ t r â n khải sơn lập tức vùng tay giống lớn một tiếng mang theo sau lưng tứ đại trần tiên rào rạt vọt vào thái hoàng tiên tông ứng huyền tử cho lão tử đi chết t r â n khải sơn mục tiêu vô cùng rõ ràng ông chỉ thấy hắn đại thủ vừa n h ấ t một tôn cổ lao thanh s ắ c đ ỉ n h lô trận từ bàn tay xuất hiện c u ố n lấy thật lớn tiên uy hướng về ứng huyền tử phương hướng hung hăng q u a n h tới thế giới tiên b i n h thanh tiên lô khi nhìn thấy tôn kia thanh s ắ c đ ỉ n h lô nháy mắt thái hoàng tiên tông bên trong lập tức vang lên từng đợt ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh tâu chương xong chương chín trăm năm mươi hai thế giới tiên minh vs kỷ nguyên tiên minh thế giới tiên b i n h vsc kỷ nguyên tiên b i n h cái này tựa như là h ắ c thủy thần thành truyền thừa thanh t i ê n lô nghe nói là một kiện gia t r ì thế giới chi lực cái thế tiên b i n h h ắ c thủy thần thành những tạm c h ủ n g này ngay bình thường làm nhiều việc g h á c tại trong cựu châu đại thế giới bên trong khắp nơi đảo mộ đảo mộ bọn hắn tại sao không đi chết không cần sợ không phải liền là một kiện thế giới tiên b i n h sao ta thái hoàng tiên tông còn có kỷ nguyên tiên b i n h đâu nhất định có thể chém g i ế t này tặc h ắ c thủy thần thành những thứ này cậu tặc k i người quá đáng tương đạo phẫn nộ lại hoảng sợ tiếng chửi rủa liên tiếp từ thái hoàng tiên tông nội bộ truyền ra rất nhiều người đều đ ố i chân khải sơn lấy ra thanh thiên lô cảm thấy hết sức hoảng sợ cùng kiến kỵ dù sao đây là một kiện cường đại thế giới tiên minh phía trên r a chỉ thế giới bản nguyên cùng ý chí hơn nữa hát thủy thần thành thanh thiên lô vẫn là một kiện hoàn chỉnh thế giới tiên minh bảo vật như vậy nhìn trung huyền thiên đạo châu cũng không có mấy món lần này hát thủy thần thành tế ra thanh thiên lô nhìn điệu bộ này rõ ràng là muốn cùng thái hoàng tiên tông cùng chết chỉ có điều hát thủy thần thành mặc dù thế tới hung hăng tay cầm thanh thiên lô chân khải sơn càng là cho thấy cái thế hung y nhưng mà thái hoàng tiên tông đám người lại cũng không cảm thấy tuyệt vọng bởi vì bọn hắn thái hoàng tiên tông cũng là có chân tiên tam trọng thiên cường giả còn có cảng cường đại hơn kỷ nguyên tiên minh cầu lao tổ ra tay chấn sát hát thủy thần thành cậu tặc tráng ta thái hoàng tiên tông nguy nghiêm cầu lao tổ ra tay cầu lao tổ tráng ta thái hoàng tiên tông từng đợt trấn tiên động điệu tiếng hò hét liên tiếp từ các đại bên trong ngọn tiên sơn văng lên ầm hầm kèm theo đám người trấn tiên gõ cậu một đạo hùng vĩ vô song tiên uy trật từ thái hoàng tiên tông chỗ sâu trắng trận vét sạch đi ra trân khải sơn người dám lấn ta thái ho tám b ạ n năm trước tại tịch d i ệ t thâm u i ê n không có làm thì ngươi hôm nay ngươi tất nhiên tự tìm cái chết bản tọa liền thành vào ngươi hugh trong lúc đó một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng thập phương tiên đ i ệ m ngay sau đó tại vô số thái hoàng tiên tông đệ tử cái kia phân chấn trong ánh mắt chỉ thấy một đạo sắc bén đến cực điểm k i ế m khí chặt đứt một phương hư không c u ố n lấy hùng vĩ kinh khủng tiên uy hung hăng rơi vào thanh tiên lô bên trên phanh chém xuống một kiếm thanh tiên lô cái kia thả ra tiên uy trực tiếp bị tại chỗ chém vỡ sau đó thanh tiên lô chu chéo một tiếng từ trong tay chân khải sơn bay ra đập về phía xa xôi hư không kinh khủng vĩ lực trực tiếp đánh nát trăm vạn g i ả m tiên vực không chỉ có như thế liền chân khải sơn bản thân cũng là tại đạo này cường đại kiếm khí trùng kích vào bay ngược mười vạn g i ả m trên bàn tay xuất hiện một đạo kinh khủng b ế h kiếm t ử kim sắc tiên huyết không ngừng tự hư không nhỏ xuống vạn kiếm sinh c h ạ m t h i ê n kiếm mười vạn g i ả m bên ngoài chuyển đến chân khải sơn dung trời kia gầm thét thanh âm bên trong tràn ngập ngập trời phẫn nộ ầ m ầ m hãn đại thủ thăm dò vào hư không đem cái kia bay ngược ra ngoài thanh tiên lô một lần nữa bắt được trong tay cùng lúc đó một đôi mắt lạnh lẽo cẩn thận nhìn chăm chú lên thái hoàng tiên tông phương hướng h i ệ u chỉ thấy kèm theo một đạo tiên quang xẹt qua hư không tại trong đông đảo thái hoàng tiên tông đệ tử cái kia ánh mắt kích động một cái lao giả ao s á m xuất hiện ở trước sân môn thân hình hắn cao lớn trên khuôn mặt hiện đầy v ẻ ác lạnh trong tay phải còn nắm một t h a n h cổ l a o màu đen tiên kiếm rõ ràng là thái hoàng tiên tông bảo vật trấn tông chạm tiên kiếm chỉ có điều bạn kiếm sinh trong tay tiên kiếm có chút đặc thù nó chỉ có rất ngắn một đoạn còn lại thân kiếm tựa hồ gặp một loại nào đó vĩ lực sung kích bị cưỡng ép đánh nát hơn nữa Cái này còn lại này một đây o ạ n t h là ta thái hoàng tiên tông kỷ nguyên tiên b i n h nhìn thấy bạn kiếm sinh trong tay trước kia tiên kiếm sau ngàn b ạ n đệ tử cùng muôn nhân lập tức lớn tiếng hoan hô mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra mãnh liệt phấn chấn cùng kinh hỷ đây cũng là ta thái hoàng tiên tông bảo vật c h ấ n tông kỷ nguyên tiên binh c h ạ m tiên kiếm s a u vì sao là đứt gãy có người phát ra mê hoặc cấm thanh không biết nghe nói trước đây thái hoàng tổ sư thu được trạm tiên kiếm nó chính là không cho vẹn c ũ nhưng g có n mà so với bọn hắn n h tin h h tưởng bạn bị đánh n kiếm,、so、kiếm sinh ôm lấy cực lớn mong đợi nhưng mà so với bọn hắn tin t ư ờ n g bạn kiếm sinh tình huống chân khải sơn lại là phát ra từng trận cười lạnh vạn kiếm sinh n g ư ơ i cái này lao bất tử cuối cùng xuất hiện tám vạn năm trước tại tịch diệt thâm viên trong đại chiến ngươi may mắn nhặt về một cái mạng nhưng mà tiên thân cùng tiên linh đều gặp đến trọng thương ngươi kéo dài hơi tàn tám vạn năm trước nghĩ không ra còn chưa có chết thật là đủ có thể sống bất quá dù vậy ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu đâu ngươi mỗi vận dụng một lần tu vi tự thân thương thế liền sẽ tăng thêm một phần cái này tám vạn năm ngươi đã đến đèn cạn dầu t ì n h cảnh ta nhìn ngươi là không bảo vệ thái hoàng tiên tông trân khải sơn lạnh lùng cười nhạo nói hắn không chút lưu tỉnh tiết lộ vạn kiếm sinh chân thực trạng thái cái gì lao tổ đã đèn cạn dầu nghe nói như vậy thái hoàng tiên tông m ô n nhân từng cái đều là cực kỳ hoảng sợ trong mắt bọn hắn vạn kiếm sinh thế nhưng là thái hoàng tiên tông định hải thần trâm là duy nhất một vị tam trọng thiên chân tiên nếu là vạn kiếm sinh ngoại ý muốn nổi lên mà nói như vậy đối với thái hoàng tiên tông mà nói cũng là một cái đ ả kích khổng lồ bọn hắn không cách nào tưởng tượng nếu là không còn vạn kiếm sinh thái hoàng tiên tông địa vị và n h thế sẽ rơi vào loại tình trạng nào nhưng mà đối mặt đám người cái kia vô hạn ánh mắt lo lắng vạn kiếm sinh bản thân lại là từ đầu tới cuối duy trì lấy chiến đấu tư thái từng c ố thật lớn tiên uy bao phủ thập phương thiên địa chỉ cần lao phu một ngày bất tử liền sẽ thủ hộ thái hoàng tiên tông một ngày trần khải sơn có bản lĩnh mà nói cứ việc phóng n g ự a đến đây đi lao phu ngược lại muốn xem xem là ngươi thanh thiên lô cường đại vẫn là trạm thiên kiếm của ta càng thêm sắc bén vạn kiếm sinh cầm kiếm mà đứng một bộ chiến đấu anh dũng đến chết kiên quyết tư thái thấy tình cảnh này trần khải sơn đáy mắt hung quang càng ngày càng mãnh liệt lao cậu ta giống như ngươi mong muốn giết đông tiếng nói rơi xuống trần khải sơn tay cầm thanh thiên lô khí thế hung hăng đánh tới vạn kiếm sinh k ỳ nguyên tiên binh cường đại không thể nghi ngờ nếu như là hoàn chỉnh trạm thiên kiếm trân khải sơn tự nhiên không dám đi cừng rắn nhưng trước mắt trạm thiên kiếm chỉ còn lại sau cùng một đoạn nhỏ h á n tiên uy mười không còn một còn nữa vạn kiếm sinh tại tám vạn năm trước bị trọng thương thực lực đại tổn cho dù là có trạm thiên kiếm nơi tay cũng không đáng sợ bằng thực lực của hắn lại thêm thanh thiên lô hoàn toàn có thể ngạnh cương một đoạn thời gian chỉ cần thời gian kéo càng lâu như vậy thì đối với hắn càng có lợi cho nên trân h ả i sơn kế hoạch chỉ có một chữ đó chính là kéo Âm ầm trong ạ i t chốc lát kèm theo hùng vĩ lại hung manh tiên h uy trân khải sơn cùng bạn kiếm sinh bắt đầu chém giết điên cùng nhất lực lượng kinh khủng trực tiếp dung chuyển thái hoàng tiên tông tiên cùng chung quanh hư không tạ kiếm khí cùng tiên h uy và chạm phía dưới không ngừng chốt vùi trừ cái đó ra trân khải sơn mang đến trần tiên cũng cùng thái hoàng tiên tông trần tiên kịch liệt chém giết lại với nhau thương k h u n g lắc lư đại điệu b ă n g diệt h á c thủy thần thành người đánh tới táng đế phong lúc này lâm vô đạo bọn người cũng cảm nhận được xa xôi phía chân trời chuyển đến kinh khủng tiên uy từng cái đáy mắt đều tóe ra sáng trói thần quang đ à o mộ đại nghiệp sắp bắt đầu không tốt có h á c thủy thần thành c h â n tiên giết tới lúc này lâm vô đạo tựa hồ cảm ứng được cái gì thần s á c trợt biến đổi chớ hoảng sợ lao tử chờ chính là bọn hắn một bên tần đạo phu đáy mắt hung quang đại thịnh ầm ầm coi như chân thanh vân bọn người đến táng đế phong lúc hắn không chút do dự thúc giục bố trí tốt chư thiên hoàng thuyền đại tr chương 953, t h ờ i không di chuyển tổ sư chi mộ chương 953, t h ờ i không di chuyển tổ sư chi mộ ông theo tần đạo phu lay động chư thiên hoàng tuyền đại trận một b ố vô hình vô chất lực lượng tần h bí trận đem toàn bộ táng đế phong bao phủ cùng lúc đó lâm vô đạo còn ngạc nhiên phát hiện khi chư thiên hoàng tuyền đại trận thúc giục nháy mắt bọn hắn trô không gian giống như là bị một loại nào đó vĩ lực đ ồ n g hóa rõ ràng còn tại sơn hải biệt viện bên trong nhưng lại cảm giác thoát ly táng đế phong thoát ly thái hoàng tiên tông thậm chí thoát ly cựu châu đại thế giới hết lần này tới lần khác bọn hắn lại có thể t i n tưởng nhìn thấy phía ngoài hết thể cảnh tượng nhìn thấy này quỷ dị lại một màn thần kỳ vô l u ậ n là lâm vô đạo vẫn là phong đạo nhân đều lộ ra kinh dị thần sắc tần đạo phu chúng ta còn tại táng đế phong sao tại sao ta cảm giác giống như là rơi vào một phương khác thời không lâm vô đạo lên tiếng do hỏi n g h e vậy tần đạo phu lộ ra nụ cười thần bí chúng ta tại táng đế phong nhưng cũng không ở táng đế phong đây là chư thiên hoàng t u y ề n đại trận một loại năng lực mới gọi là thời không di chuyển nó lớn nhất công năng liền đem một phương thời không di chuyển đến một phương khác thời không bên trong chỉ cần thực lực đủ c ư ờ n g đại thậm chí có thể muốn hiện thế thời không di chuyển đến quá khứ dưới mắt ta thôi động chư thiên hoàng t u y ể n đại trận đem toàn bộ táng đế phong thời không di chuyển đến một phương thời không song song bên trong mặt ngoài chúng ta còn tại táng đế phong nhưng trên thực tế cũng đã trốn vào một phương khác thời không tân đạo phu giảng giải nói thời không di chuyển nghe nói như thế trong lòng lâm vô đạo cũng khẽ chấn động chư thiên hoàng t u y ể n đại trận không hổ là âm phủ một trong tam đại trí bảo triển hiện ra sức mạnh chính xác không phải thường nhân có thể phỏng đoán liền cái này thời không di chuyển thủ đoạn đừng nói là chất tiên cho dù là cổ tiên đến chỉ sợ đều không thể phát giác tần đạo phu thời không di chuyển chắc có thời gian hạn chế a hắn đánh giá vài lần tiếp tục nói đối với cái này tần đạo phu không che giấu chút nào gật gật đầu đúng vậy thời không di chuyển cần cái thế vô thượng vĩ lực mới được ta trước mắt cũng làm ư ợ n nhờ chư thiên hoàng tuyển đại trận sức mạnh mới miễn cưỡng làm được lấy thực lực ta hiện tại ước chừng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ một khi thời gian đạt đến giới hạn thời không di chuyển liền sẽ mất đi hiệu lực đến lúc đó hết thể lại sẽ quay về đến trạng thái như c ũ hiu hiu hiu một cái chân tiên tam trọng tiên một cái chân tiên nhị trọng tiên ba cái chân tiên nhất trọng tiên hát thủy thần thành nội tình quả nhiên hết sức hùng hậu cảm giác so với thái hoàng tiên tông còn cường đại hơn rất nhiều nhìn xem xuất hiện trước mặt chân thanh vân mọi người trong lòng lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ tần đạo phu chúng ta nói chuyện bên ngoài có thể nghe thấy sao lúc này phong đạo nhân truyền âm hỏi không nghe được chúng ta đã trốn vào một phương khác thời không hoàn toàn che đậy khí tức cùng tồn tại vết tích cho dù là cổ tiên đều không thể nhận ra cảm giác chúng ta có thể nhìn thấy chân vô ưu bọn hắn nhưng mà bọn hắn nhưng không nhìn thấy chúng ta cũng không cách nào nghe được thanh âm của chúng ta tần đạo phu đáp ân như vậy cũng tốt lại nói tần đạo phu ngươi cái này chư thiên hoàng tuyền đại trận thời không di chuyển thủ đoạn đơn giản chính là một cái thiên đại máy gian lận à. so lão đạo ta hoàng kim tần mộ dùng tốt nhiều phong đạo nhân mở miệng khen ha ha lão phong tử ngươi hoàng kim tần mộ cũng k h kém cả hai đều có sở trường a tần đạo phu cười trả lời một câu nói đi bọn hắn liền đem l ự c chú ý nhìn phía n g o ạ i giới lúc này tại đi tới sơn hải biệt v i ệ n sau lại là không có phát hiện lâm vô đạo ba người g i ấ u b ế t trân thanh vân mấy người sáu người tất cả những mày v ô a ưu căn cứ cựu đương ra nói bên trên táng đế phong mới tới ba cái đảo mộ đảo mộ đồng hành tại sao không có thấy người trân thanh vân lạnh lùng con mắt ngắm nhìn một phía hỏi nghe được cái này chân v ô a ưu cũng liếc nhìn chung quanh lông mày liễu chặt lại a người đâu ta rõ ràng đang nhìn chăm chú nhậm ngã hành bọn hắn nhất cử nhất động cũng chưa từng gặp bọn họ rời đi sơn hải b i ệ t viện như thế nào không thấy người chân mô ưu sắc mặt dần dần trở nên âm trầm nếu như ngươi xác nhận bọn hắn không hề rời đi táng đế phong mà nói vậy bọn hắn chắc chắn là trốn đi nói không chừng bọn hắn có thể đã phát giác chúng ta đang tại một nơi nào đó âm thầm nhìn trộm chân thanh vân trở mặt nói hắn lời này vừa ra mọi người thần sắc cũng là biến đổi thanh vân trưởng lão ý của ngươi là nói nhậm ngã hành những người kia có thể đèn ăn đen chân mô ưu sắc mặt trở nên dị thường có coi â cũng không phải không có khả năng này bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng lần này chúng ta người tới nhiều lựa bọn hắn cũng không dám có tâm từ đó nếu như bọn hắn thật sự có thực lực cường đại làm sao cần trốn đi bởi vậy có thể thấy được thực lực của bọn hắn cũng không mạnh cho nên nhìn thấy chúng ta đến chuẩn bị nút trong bóng tối tùy thời mà động như là đã nhìn thấu ý đồ của bọn hắn vậy chỉ cần phải cẩn thận để phòng liền có thể kiểu đương gia chỉ cho chúng ta một khắc đồng hồ thời gian cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng đi thôi kiểu đương gia bọn hắn bên kia đã đánh nhau chúng ta nhanh đi móc hương phụng thiên phần mộ chỉ có đem món đồ kia mang về hát thủy thần thành mới thật sự là đại công t r â n thanh vân ngưng thanh đạo hảo vua ưu kế tiếp phải xem ngươi rồi là chân vua ưu cung kính lên tiếng sau đó hắn không chần chờ mang theo trân thanh vân bọn người đi đến tổ sư nghĩa trang thấy tình cảnh này tại trong thời không song song dòm ngó lâm vô đạo ba người cũng lập tức đi theo vê n h bởi vì thời gian có hạn tại đến tổ sư nghĩa trang sau trân thanh vân lật tay lấy ra trôi này thập giai t i ê n kiếm hung hăng chém vào khương phụ t i ê n tiên mộ bên trên thật lớn tiên uy cùng với kinh khủng tuyệt luân kiếm vang trực tiếp chém chết tiên mộ bên trên cơm chế t ư ơ n g vụ tiên mộ k ị a tính cả cả tòa phân mộ tức thì bị một kiếm chém nát hoa lạc đợi cho bụi mụ tan hết sau kèm theo một cỗ tăng thương t u ế nguyệt khí tức cùng với quần q u ầ n tiên vang một cái động lớn hiện lộ ra vô ưu kế tiếp từ ngươi dẫn đường chúng ta phối hợp cùng với bảo hộ ngươi là h ư u h ư u h ư u theo chân thanh vân tiếng nói rơi xuống chân vô ưu hướng về phía cửa hàng quan sát mấy phần tiếp đó liền xông vào tiên mộ đều kịp vô ưu vạn tượng pháp nhãn có thể nhìn rõ thế gian vạn tượng lại phối hợp chúng ta hát thủy thần thành pháp bảo cùng với truyền thừa thiên phú huyết mạch lại có thể s u cắt t ỷ hùng tất cả mọi người đều đi theo vô ưu cước bộ đi tới đừng lộn xộn thương p h ụ c tiên ngày xưa chính là bắt trọng tiên c h â n tiên lại tự thân có lớn tạo hóa phân mộ của hắn bên trong không có đơn giản như vậy sơ ý một chút liền sẽ hỏng đại sự trân thanh vân nghiêm nghị nhắc nhở nói xong hắn bung tay lên mang theo một đám chân tiên b ọ n vào tiên mộ ông t r â n thanh vân bọn người chân chức mới vừa rời đi lâm vô đạo ba người liền lặng lẽ vô t ứ xuất hiện ngay tại chỗ thập giai tiên minh hát thủy thần thành vô cùng giàu có a phong đạo nhân liếm môi một cái chân bộ ê u kẻ này lại còn có s u cắt tị hung năng lực đi chúng ta cũng theo sau xem để cho hát thủy thần thành đi xung phong đến lúc đó ngồi thu ngư n g ông thủ lợi c h à o hỏi một tiếng lâm vô đ ạ o ba người cũng tiến nhập tiên mộ xem như thái hoàng tiên tông sáng lập ra môn phái tổ sư khương phụng t i ê n tiên mộ xây vô cùng to lớn hùng vĩ. khi mọi người tiến vào tiên mộ sau chỉ thấy một phương thần kỳ thiên điệu chiếu vào mi mắt d i ư ơ n g mắt nhìn lên phương tiên điệu này bên trong có tiên khí lợ lờ, sáng chói tiên quang soi sáng ngôn phương không dàn đại đ i ệ bên trên thai n é n ra đủ loại hiếm thấy tiên hảo tiên quáng tiên dược các loại ngoài ra giữa thiên địa tựa hồ còn tràn ngập một chút xíu không trọn vẹn đạo v ậ n đây cũng là cái nào đó t r u n g đẳng đại thế giới mảnh vụn một phen g i xét sau lâm vô đạo dần dần hít mắt lại tấu chương xong chương 954, t h á i ất huyền thủy kỳ thần bí phiến đá chương 954, t h á i ất huyền thủy kỳ thần bí phiến đá thiên lâm đại địa t i ê n m ộ bên trong thông qua đại đạo chi nhãn phản hồi để cho lâm vô đạo thấy được phương tiên địa này bản chất nó nguồn gốc từ một cái tên là tiên lâm đại địa chỗ chính là một khối rơi vào cựu châu đại thế giới mảnh vụn cuối cùng mảnh vụn này bị khương phụ tiên nhận được tiếp đó đi qua nửa cái vũ trụ kỷ nguyên thời gian đem dung luyện trở thành mình một tòa tiên mộ tiên lâm đại địa là địa phương nào căn cứ vào mảnh vụn này phía trên lưu lại thiên đạo khí hơi thở ít nhất trải qua mười cái vũ trụ kỷ nguyên trở lên thái hoàng tiên tông là một cái thời đại trước khai sáng mảnh vụn này càng tại nó phía trước có thể thấy được bất p h ả m chẳng lẽ nói tiên lâm đại địa chính là cái kia trung đẳng đại thế giới hơn nữa còn băng diện hắn mảnh vụn giải rác tại vũ trụ các nơi trong lòng lâm vô đạo âm thầm lờ tới thông qua khối này tiên lâm đại địa mảnh vụn để cho hắn thấy được rất nhiều không muốn người biết bí mật không chỉ có là hắn một bên p h o n g đạo nhân cùng tần đạo phu lúc này cũng phát hiện thế giới này nguy cơ a lại là t i ê n lâm đại điệu mình v ụ tần đạo phu phát ra một tiếng nhỏ nhẹ k i n h dị b á hắn lời này vừa ra trong n h á y mắt hấp dẫn lâm vô đạo cùng p h o n g đạo nhân ánh mắt tần đạo phu n g ư ơ i biết tin ê lâm đại điệu hai người không hẹn mà cũng hỏi cái này ta cũng là lúc trước tại trong t h a n g easy l â u nghe t h a n g easy l â u c h ủ đ ề cập qua để m i ệ n g tần đạo phu gãi đầu một cái lại là tầng easy low chu lâm vô đạo âm thầm t i n nga căn cứ lâu chủ nói, thiên lâm đại địa là một cái nhận bên trên lên ở dưới chỗ, giấu tại cửu châu đại thế giới bên ngoài vũ trụ lúc chỗ chống bên trong. chuyển tiếp, nghe nói như thế, lâm vô đạo chấn động trong lòng. trong chấp nhóm này, hắn tựa hồ hiểu rồi cái gì. đồng dạng, một bên phong đạo nhân cũng lộ ra vẻ cân nhắc. nói như vậy, cửu châu đại thế giới cũng không phải cô lập. ở bên ngoài thế giới, còn có cao duy thời không. hẳn là, lâu chủ có cụ thể nói qua, thiên lâm đại địa ở nơi nào sao. lại hoặc là, như thế nào đi tới sao. lâm vô đạo tiếp tục hỏi, ngay vậy, tần đạo phu lắc đầu không có ta chỉ là cùng lâu chủ lúc tán gẫu n g h e hắn nhắc qua tiên lâm đại địa nơi này đến nỗi tiên lâm đại địa phương v ị cụ thể cùng với đi đến phương pháp lâu chủ cũng không lộ ra ta lúc đó cũng không hỏi kia thật là thật là đáng tiếc ta còn tưởng rằng lại có thể tìm được một tòa trung đẳng đại thế giới đâu phong đạo nhân t i ế p n ố i thở dài xem ra muốn đi đến tiên lâm đại đ ị a sau này còn phải đi một chuyến nữa thanh ý thì lâu mới được nói đi lâm vô đạo không tiếp tục tiếp tục xoắn suýt tiên lâm đại đ i ệ mà là đem ánh mắt nhìn phía xa xa chân thanh vân mọi người lúc này tại chân vô h ữ dẫn giáp h í a giới một đoàn người bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ hướng về tiên mộ phần cuối đi tới chốc lát sau bọn hắn đi tới một đầu mênh mông vô ngần tiên hà phía trước đ ầ u n à y tiên hà không nhìn thấy đầu vườn cũng trông không đến phần cuối trên mặt sông tràn ngập ủy dị khói đen tiên linh không cách nào xuyên đấu qua con sông này chính là thái hoàng tổ sư khương phụ t i ê n nơi thắng t h ầ n căn cứ vào quan sát của ta trên con sông này trong khói đen tích chứa vô số hư không kẽ hở cùng với không gian l o ạ n lưu sơ ý một chút l i ề n sẽ triệt để mê thất ở bên trong dòng sông phía trước chân bô hưu một mặt ngưng trọng nói vậy phải như thế nào qua sông đâu thời gian của chúng ta cũng không nhiều một vị chân tiên cao mày nói cái này không cần lo lắng ta có thể cảm giác được dòng sông tình huống bên trong chỉ cần né qua những cái kia vết nước không gian cùng l o ạ n lưu liền có thể đến bờ bên kia vấn đề bây giờ là nước sông này có thể tan g ã tiên thân cùng tiên linh cho dù là thập giai c h â n tiên tiến vào bên trong cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra nếu là ta hát thủy thần thành thái ớt huyền thủy kỳ ở đây liền có thể dễ dàng đi qua bờ bên kia thái ớt huyền thủy kỳ nghe được cái tên này mấy vị trong lòng chân tiên đều dùng một cái thứ này chính là hát thủy thần thành truyền thừa trí bảo ngũ phương tiên kỳ một trong số đó mỗi một mặt tiên kỳ đều đối ứng ngũ hành hơn nữa diệu dụng vô tận tiên uy lạ t h ư ờ n g nghe nói ngũ phương tiên kỳ hợp nhất có thể tổ hợp thành vì một bộ thế giới tiên b i n h thái ất huyền thụy kỳ tại trong tay thần thành lao tổ bây giờ đi về lấy mà nói đã không kịp chớ hoảng sợ lần này thành chủ vì để phòng v ắ n nhất đã làm hai tay chuẩn bị cựu đương ra mang theo thanh t i ê n lô phía trước hướng về tiến đánh thái hoàng tiên tông cuốn lấy bạn kiếm sinh mười hai vị t r ậ tiên ta nhưng là được ban cho một kiện khác chí bảo h a lạp đang khi nói chuyện chỉ thấy chân thanh vân đại thủ mở ra kèm theo một đạo tiên quang nở rộ một mặt cổ lao thần bí màu đen cờ xí chống rông xuất hiện thái ớ t huyền thủy kỳ thanh chủ vậy mà biết trước s ớ m chuẩn bị kỹ càng cái này không cần lo lắng nhanh nhanh nhanh nhanh lên đem cái này mặt sông tách ra thời gian không nhiều lắm nhìn thấy chân thanh vân tay trên lòng bàn tay màu đen cờ xí chân vô hữu bọn người đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó là đại hỷ từng cái nhao n h a u thúc giục chân thanh vân nhanh chóng độc thủ đối với cái này chân thanh vân tự nhiên không dám g i y vỏ khốn k ổ oanh theo hắn bấm pháp q u y ế t thái ớt huyền thủy kỳ trong nháy mắt đón gió tăng mạnh nhẹ nhàng huy động phía dưới một đạo vô song màu đen tiên quang xé rách không gian trong chốc lát tại thái ớt huyền thủy kỳ vi năng phía dưới nguyên bản yên lặng mặt sông t r ậ t bị cưỡng ép xé mở c u ầ n c u ộ n màu đen nước sông bắt đầu hướng về hai bên l a n lộn giảm như vậy phản phát hình như có một đôi thần bí đại thủ cưỡng ép đem mặt sông đẩy ra đầu dạng nhìn xem một mặt này giấu ở trong bóng tối lâm vô đạo ba người cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ chật chật cái này thái ớt huyền thủy kỳ cũng là một kiện bảo bối tốt ta một cái mà nói, đ ề u có tiếp cận thế giới tiên binh uy năng nếu là ngũ phương tiên k ỳ tổ hợp lại với nhau tuyệt đối là một kiện cường đại thế giới tiên binh thứ tốt như vậy cũng không thể búng tha phong đạo nhân hướng về phía tần đạo phu nháy máy mắt yên tâm nhưng phạm là trên bên trên táng đế phong hết thảy toàn bộ đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta tần đạo phu năm ngón tay khép lại vô cùng tự tin một bên khác sau khi tế gia thái ớt huyền t h ủ y kỳ cưỡng ép c á c h ra mặt sống chân thanh vân mấy người cũng không c ó dừng lại bằng nhanh nhất tốc độ đi tới tiên mộ phần khối tiên mộ phần khối một tòa cổ lão tiên cung đứng sững ở tiên sơn c h i đ ỉ n h sáng trói tích hoàng hạo đảng thập phương khi lâm vô đạo đi theo trần v ô a ưu b ọ n người tiến vào tiên c u n g lúc một cái áo bảo tím nam tử trung niên thân ảnh chiếu vào mi mắt nam tử áo bảo tím mặt như ngọc tay cầm phất trần xếp bằng ở một phương thanh sắc tiên thạch phía trên quanh thân tản ra vừa dày vừa nặng tiên uy thái hoàng tổ sư khương phụ tiên nhìn thấy nam tử áo bảo tím trong nháy mắt mọi người ở đây đều là tinh thần đại trấn trường lão khương phụ tiên đã triệt để bất diện không có nguy hiểm một số vật gì đó liền g ấ u ở hắn trong tiên phủ trần v u ưu nói nhanh ngay vậy t r â n thanh vân không trần c h ờ chút nào trực tiếp bước ra một bước đi tới khương phục thiên thi thể trước mặt bang hán bằng nhanh nhất tốc độ rút ra t i ì n kiếm hung hăng một kiếm chém vào khương phục thiên tiên trên khuôn mặt xoẹt kèm theo xé vải một dạng âm thanh khương phục thiên tiên phủ được thành công chém ra bên trong có mở mịt tiên khí bốc lên đồng thời một khối đen như mực tàn phá phiến đá cũng từ trong tiên phủ rất ra tại nhìn thấy phiến đá nháy mắt t r â n thanh vân lập tức ánh mắt lại thịnh những người còn lại cũng lộ ra thần sắt kích động tìm được t r n thanh vân phát ra một tiếng mừng rỡ kinh hô bằng nhanh nhất tốc độ đưa tay trộp tới khối đá kia tấm chỉ có điều vật hẳn muốn lâm vô đạo bọn người tự nhiên cũng muốn và anh đang lúc chân thanh vân bàn tay sắp rơi vào trên tấm đá lúc trong lúc đó một cái thần bí đại thủ xuyên thủng hư không trước một bước cướp đi phiến đá tấu chương xong chương chín trăm năm mươi lăm hoàng t u y ể n vô t h ư a p h á t chương chín trăm năm mươi lăm hoàng t u y ể n vô t h ư a p h á t là ai hết t hệ đều phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy sắp tới tay phiến đá bị đột nhiên xuất hiện thần bí đại thủ cướp đi chân thanh vân lập tức giọng căm hận giống giận mặc dù hắn đã đầy đủ cẩn thận cùng cảnh giác thời khắc phòng bị lâm vô đạo ba người âm thầm đánh lén nào biết được cuối cùng vẫn không có phòng thủ nguyên b u ồ n muốn tới tay phiến đá vẫn là bị cướp đi kết quả này làm cho chân thanh vân phẫn hận tới cực điểm một đôi hung lệ con mắt điên cuồng quét mắt t i ê n c u n g một phía nhấm ngã hành ba người các ngươi cậu tạp chủng quốc gia đây cho ta ta biết là các ngươi làm đem phiến đá trả lại lén lén lút lút tính là gì nam nhân có bản lĩnh đi ra chúng ta chân n ư ớ c chân giáo làm lúc này mắt thấy phiến đá bị cướp đi chân mô ưu cũng nghiêm nghị giống to lên nguyên bản lạnh lùng trên khuôn mặt lúc này sớm đã hiện đầy dữ tợn cùng phẫn nộ hai tay càng là gắt gao năm năm nấm h ậ n đến cơ hồn đem xương cốt đều bóp nát ha ha chân ướt chân giáo làm đã như vậy vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội ông kèm theo khinh m i ệ t cười nhạo chỉ thấy trước mặt hư không đột nhiên nộn ngạo lên một chút xíu nhỏ xíu g ầ n sóng sau đó tại trong chân vô ưu bọn người cái k i a ánh mắt cựu hận lâm vô đạo thân ảnh của ba người từ sâu trong hư không đi ra hơn nữa tại tần đạo phu trong tay còn đang nắm một khối cổ lão màu đen phiên đá quả nhiên là các ngươi cậu t p trùng g i á m g cấp ta hát thủy thần thành đồ vật hết thẻ cho lão phu đi chết cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt khi nhìn thấy lâm vô đạo ba người xuất hiện máy mắt chân thanh vân không có chút nào dày vò k h ố ổ trực tiếp huy động trong tay tiên kiếm hung hăng chém giết tới bất kể như thế nào hắn đều muốn đem khối kia quan hệ đến hát thủy thần thành vận mệnh phiên đá cơ bể nhưng mà thất đức tổ ba người tất nhiên dám ra tay cướp đoạn vậy khẳng định đã làm xong bạn toàn chuẩn bị thú chi bọn hắn căn bản liền không có đem hát thủy thần thành uy hiếp để ở trong lòng lao giả liền ngươi chỉ là một cái tam trọng thiên c h â n tiên còn muốn giết ta trở về lại tu luyện mấy lời a nhìn xem cái kia cầm trong tay tiên kiếm khi thế hùng hồ chém giết tới trần thanh vân còn có phía sau hắn đi theo tứ đại trần tiên tần đạo phu phát ra k i n h miệt cười lạnh hoàng tuyên thế giới âm âm chỉ thấy hắn giơ tay một ngón tay một tấm cổ lao thần bí hoàng tuyên đồ q u y ể n t r ợ t bay ra trong nháy mắt diện hóa một phương kinh khủng hoàng tuyên thế giới đem chân thanh vân ở bên trong một đám c h â n tiên toàn bộ bao phủ đi b ả o a tần đạo phu hoàng tuyên đồ q u y ể n lại thăng cấp đại vũ trụ chi bảo nhìn xem cái kia trống rông xuất hiện hoàng tuyên đồ q u y ể n lâm vô đạo đáy mắt lộ ra động đảng ngạc nhiên cùng kinh ngạc lúc này hoàng tuyên đồ q u y ể n đã thăng cấp trở thành đại vũ trụ chi bảo tên hoàng tuyên đồ quyền đẳng cấp đại vũ trụ chi bảo thiên đế phẩm chất thượng đẳng nhất giới thiệu văn t á diễn hóa một phương kinh khủng hoàng tuyển thế giới nhưng p h à m là tiến vào thế giới này bên trong thiên đế sinh linh đều đem gặp hoàng tuyển c h i lực ăn mòn cùng ô nhiễm ghi chú một chư thiên vũ trụ bên trong tại thiên đế cấp độ bỏ mạng cách chi cao hoặc tự thành một đạo sinh linh đều không có cách nào thoát khỏi hoàng tuyển c h i lực ăn mòn bao quát đại vũ c h ụ phong hào giả hai trước mắt đẳng cấp đối với thiên đế cảnh giới sinh linh hữu hiệu tại đại đạo chi n h ã n nhìn rõ phía d ư ớ i có quan hệ với hoàng tuyển đồ quyển ti tức toàn bộ hiện ra sau khi xem xong lâm vô đạo cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc lần này thăng cấp đi qua hoàng tuyên đ ồ q u y ể n triển hiện ra quy năng đem so với phía trước đâu chỉ cường đại ước và lần cả hai quả thực là một cái thiên một chỗ liên đại vũ trụ phong hào sinh linh tiến vào hoàng tuyên thế giới đều không thể thoát khỏi hoàng tuyên chi lực ăn mòn cùng ô nhiễm cái này quy năng qua cường đại trong lòng lâm vô đạo tán thắng nói hoàng tuyên đ ồ q u y ể n tuyệt đối là chư thiên hoàn vũ bên trong cấp cao nhất đại vũ trụ chi bảo một trong bất quá dưới mắt hoàng tuyên đ ồ q u y ể n đẳng cấp đối với thiên đế cảnh giới sinh linh h ữ hiệu căn bản là không có cách thế nhưng chân thanh vân bọn người a và anh đang lúc lâm vô đạo kinh nghĩ lúc chỉ thấy hoàng tuyển trong thế giới đột nhiên có biến hóa mới hoàng tuyển chi chủ tần đạo phu thân thể hơi rung nhẹ trong lúc đó sau lưng của hắn có ngàn vạn kinh khủng hoàng tuyển chi khí hạ o đãng ngay sau đó một đạo trí cao trên hết h ư ảnh tại vô tận hoàng tuyển bên trong hiển hóa ra ngoài tản ra vô thượng uy nghi không thể nhìn trộm không thể nắm lấy âu khi cái này đạo thần bí h ư ảnh hiển hóa trong n y mắt chân thanh vân đáy mắt toát ra mãnh liệt kinh hoàng và sợ hãi bởi vì bọn hắn đều biết cảm rất được giờ này khắc này có một cổ thần bí ý chí tràn ngập hoàng tuyển thế giới mảnh không gian này giống như là đọc lại thân thể tất cả mọi người đều trở nên cứng ngắc động tác càng là chỉ h o a n vô số lần hoàng tuyền vô thượng pháp cũng liền tại bọn h ắ n chân kinh lúc tần đạo phu cái kia thanh âm lạnh như b ă n g lại một lần nữa vang lên sau đó tần đạo phu sau lưng cái kia đạo thần bí hư ảnh trong tay xuất hiện một thành từ hoàng tuyền chi khí ngưng tụ hoàng tuyền p h á p kiếm hưu hoàng tuyền chi chủ hư ảnh nhẹ nhàng lắc tay bên trong p h á p kiếm một đạo vô hình vô chất kiếm khí đ ả o qua toàn bộ hoàng tuyển thế giới trong chốc lát tại trong chân thanh vân bọn người cái kia vẹ cực kỳ sợ hãi tu vi của bọn hắn bị cưỡng ép chém dụng một cái tiểu cảnh giới tại hoàng tuyền c h i chủ pháp kiếm phía dưới trân thanh vân nguyên bản chân tiên tam trọng thiên tu vi rơi vào chân tiên nhị trọng tiên những người còn lại cũng là như thế nguyên bản chân tiên nhị trọng tiên rơi xuống đến chân tiên nhất trọng tiên đến nỗi nhất trọng tiên trần tiên càng là tại bên dưới một kiếm bị cưỡng ép chém dụng chân tiên cảnh giới cùng với cả n mộ tu vi rơi vào cực đạo thiên đế này cái này sao có thể tu vi của ta bị chém dụng một cảnh giới c ả n thụ được tự thân tu vi rơi xuống đến chân tiên nhị trọng tiên trân thanh vân tròn tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm hoàng tuyền chi chủ một kiếm kia thật là đáng sợ không chỉ có chém dụng tu vi của hắn thậm chí ngay cả chân tiên tam trọng thiên cảnh giới cùng với c ả n lộ những thứ này hết t h ể chém dụng thậm chí hoàng tuyền trên p h á p kiếm mang theo hoàng tuyền chi lực còn ăn mòn hắn tiên thân cùng tiên linh ô nhiễm tư chất cùng căn cốt cho dù đem hoàng tuyền chi lực gột rửa sạch sẽ đ ờ i này cũng không khả năng khôi phục lại nguyên lai chân tiên tam trọng thiên tu vi có thể nói đ ờ i này của hắn xem như hoàn toàn phế đi một kiếm này trực tiếp chặt đức chân thanh vân nhân sinh cùng với tất cả tương lai đồng rạng xuất hiện loại tình huống này không chỉ, chỉ có chân thanh vân Còn lại tần ứ sức đứt đại mạnh tiên, kiếm nhiễm, lai. chân cũng là như thế. Tư chất của bọn hắn cùng căn cốt, chặt như thế. hắn hoàng pháp bọn toàn tuyển trên pháp kiếm sức mạnh ô nhiễm, chặt đứt tương Tư T. t là bộ bị ô đạo phu ra h ỏ a này lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy hắn hoàng tuyển vô thượng pháp cũng thăng cấp một kiếm thế mà cưỡng ép chém dụng chân tiên tu sĩ một cảnh giới tu vi thực sự là quá biến thái một bên khác nhìn xem đại phát thần vi tần đạo phu phong đạo nhân cũng lộ ra vô cùng sợ hãi than thần sắc một đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng t ă n thưởng bây giờ hắn cũng là bị tần đạo phu cái này cường đại thủ đoạn kinh diễn đến không chỉ có là hắn lâm vô đ ạ o trong lòng cũng là khe chấn động tần đạo phu thi triển hoàng tuyển vô thượng pháp hắn đẳng cấp tuyệt đối vượt qua vũ trụ pháp đẳng cấp nhất là tại hoàng tuyển tri chủ dị tượng gia trì hoàng tuyển vô thượng pháp uy năng càng là hiện ra đến cực hạn chẳng lẽ đây mới là hoàng tuyển vô thượng pháp chân chính uy năng cướp ép chém dụng một cái tiểu cảnh giới tu vi tính cả sức mạnh cùng cảm n ộ toàn bộ cùng một chỗ chém dụng còn có thể ô nhiễm tư chất cùng căn cốt bậc này phát môn quả thật có chút đáng sợ trước đó hắn vẫn luôn hết sức tò mò tần đạo phu đại vũ trụ cấp chiến lực bây giờ thông qua hoàng tuyển độ quyển cùng với hoàng tuyển vô thượng pháp cuối cùng là nhìn thấy một bộ phận nếu là đại vũ trụ cấp chiến lược như vậy thì lời thuyết minh tần đạo phu thi triển hoàng tuyển vô thượng pháp liền đại vũ trụ sinh linh cũng có thể chẳng mà ngoại trừ hoàng tuyển đ ồ quyển hoàng tuyển vô thượng pháp bên ngoài trong tay tần đạo phu còn có đông đảo pháp môn dị tượng cùng với bảo vật dưới mắt hắn b à y ra chỉ là đại vũ trụ chiến lược một góc của băng sân thôi lần này xem như bị tần đạo phu ra hỏa này đ ư ợ c phong đạo nhân chua chua nói đối với cái này lâm vô đạo cũng tán đồng gật đầu một cái liền trước mắt mà nói tần đạo phu thực lực đúng là ba người bọn họ bên trong cường đại nhất cầu đề cử chương chín trăm năm mươi sáu bất tử chi huyết chương chín trăm năm mươi sáu bất tử chi huyết hắc cám chi giới sau khi chém dụ n g chân thanh vân bọn người một cái tiểu cảnh giới tần đạo phu cũng không có vương tha bọn hắn hoa lạp theo hắn tay háo huy động vô biên hoàng tuyển chi khí tràn ngập toàn bộ không gian hóa thành một phương hắc cám thế giới thân ở ở trong bóng tối chân thanh vân bọn người cảm giác chính mình lục thức toàn bộ bị che đậy cũng không còn cách nào cảm giác được ngoại giới hết thảy ầm ầm thừa dịp hắc cám vô xuống n h á mắt tần đạo phu bước ra một bước đi tới chân thanh vân trước mặt đưa tay hung hăng một quyển rơi vào trên người hắn giờ khắp này tần đạo phu sau lưng hoàng tuyển c h i chủ dị tượng soi sáng m u ô n phương thế giới tại một loại nào đó trí cao ý chí gia trì hắn tựa hồ thu được không có gì sánh kịp lực lượng cường đại a một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên thân ở tại hoàng tuyển trong thế giới c h â n thanh vân cổ bị một q u y ề n đánh nát đầu người bay ngược ra ngoài va sụp từng toà nguy nga hùng tráng tiên sơn không chỉ có như thế liền hắn tiên linh cũng bị tần đạo phu một q u y ề n này trực tiếp chấn diện đại vũ trụ thiên đế cảm thụ được tần đạo phu cái kia hiện ra sức mạnh nơi xa vây xem lâm mô đạo trong lòng hơi chấn động một chút hắn tin tưởng cảm thấy tại hoàng t u y ể n c h i chủ dị tượng gia trì, tần đạo phu thời khắc này chiến lược bị đẩy tới thiên đế cực hạn mà lại là đại vũ trụ thiên đế cái này dị tượng chính xác quá người tiên hắn âm thầm c h ấ n kinh nói chỉ dựa vào đạo này hoàng t u y ể n c h i chủ dị tượng tần đạo phu chiến lược liền không chỉ chân tiên tam trọng tiên xem ra hắn ẩn t à n g át chủ bài còn rất nhiều a lâm vô đạo h í ế mắt âm thầm đánh giá mà đối với hắn cùng phong đạo nhân rung động cùng sợ hãi thám phục tần đạo phu cũng không để ý tới sau khi một quyền đem chân thanh vân danh sát hắn lại là đem mục tiêu nhắm ngay hát t h ủ thần thành còn lại tứ đại trấn tiên ngay sau đó hắn cuốn lấy ngập trời hung uy bắt đầu từng cái đem bọn hắn danh sát tê nhìn xem cái này vùng tàn bạo ngược một màn xa xa chân vô ưu thấy tình thế không đúng tại hít một hơi thật sâu sau lập tức thi triển bí pháp bằng nhanh nhất tốc độ rời đi tiên cung ngay cả hát thủy thần thành chân tiên đều bị giết hắn tiếp tục lưu lại ở đây cũng chỉ có một con đường chết vì kế hoạch hôm nay chỉ có đi trước thì tốt hơn chỉ có điều hắn không biết là giờ này khắp này toàn bộ táng đế phong đều bị tần đạo phu lấy chứ thiên hoàng thuyền đại trận cưỡng ép phong tỏa người bên ngoài vào không được người ở bên trong cũng không xuất được bởi vậy tại nhìn thấy chân vô ưu muốn bí pháp bỏ chạy lúc lâm vô đạo khỏe miệng cũng nhắc lên vẻ lạnh như băng nụ cười sau đó hắn không chút hoang mang theo sát đi lên phanh đang hướng ra tổ sư nghĩa trang sau chân vô ưu không dám chút nào dừng lại l i ề u mạng hướng về ngoại giới mà đi chỉ có điều coi như hắn mới vừa đi tới táng đế phong biên giới lúc lại là hung hăng một đầu đụng phải hư không bên trên tập trung nhìn vào chỉ thấy trước mắt hư không chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo vô hình hàng rào thấy tình cảnh này chân vô ưu đáy lòng hiện lên, lên một cố cảm rất xấu hắn bỗ túi chữ vật sử dụng một m ụ n xưa cũ tiết kiếm không hăng chém về phía không gian bích lũy vê n g vê n g vê n g tiên kiếm phát ra sắc bén đến cực điểm k i ế m khí không gian chung quanh đều bị cắt chém xuất hiện vô số khe hở nhưng mà trước mặt hàng rào lại là không nhúc nhích tí nào nhìn xem một m à n này chân vô hưu một trái tim dần dần chìm vào thân nguyên bất tử tâm hắn lại tiếp tục điên c u ồ n g cơ trong tay thiên kiếm nhưng từ đầu đến cuối không có hiệu quả gì đừng uổng phí sức lực toàn bộ táng đế phong cũng đã bị phong tỏa cầm giữ trừ phi có cổ tiên sức mạnh bằng không ngươi là không thể nào đánh vỡ thành lũy đột nhiên một đạo thanh âm đạo m ạ n từ sau lưng của hắn văng lên xoay người nhìn lại chỉ thấy một cái lanh khốc nam tử áo đen đang hai tay ôm ngực một mặt lạnh lùng nhìn về chính mình nhấm n ã hành chân bô ê u đáy mắt tóe ra cựu hận mãnh liệt các ngươi đến cùng là ai tại sao muốn cùng ta hát thủy thần thành đ ố i nghịch hắn nghiêm nghị chất vấn chúng ta là thất đức tổ ba người ba huynh đệ chúng ta chuyên môn cho người ta đ à o mộ siêu độ tiếp đó nhặt xác phục vụ dây c h u y ể n lần này tới đến táng đế phong không nghĩ tới thế mà lại gặp phải đồng hành cũng thật ngoài ý liệu lâm mô đạo thản như nói thất đức tổ ba người nghe được cái này kỳ hoa tổ hợp cùng với tên chân bô y ê u cố gắng nhớ lại một phen xác định không có ở trong cựu châu đại thế giới bên trong nghe qua bất quá nghe chưa từng nghe qua bây giờ đã không trọng yếu trọng yếu là như thế nào sống sót ngươi cũng là tới g i ế t ta sao chân bô y ê u nắm chặt trong tay tên i kiếm mũi kiếm nhắm ngay lâm mô đạo khắp khuôn mặt là quyết tuyệt ngươi cho là thế nào nếu như ngươi muốn chết thể diện một chút có thể lựa chọn tự sát á tự sát nghe nói như thế chân bô ưu cười lành lạnh một tiếng ta hát thủy thần thành chưa từng có hạng người ham sống sợ chết muốn mạng của ta cứ việc phóng ngựa đến đây đi đang khi nói chuyện trên thân chân vô ưu một hồi tiên quang lấp lóe trong nháy mắt phủ thêm một bộ thượng phẩm tiên giáp ngay sau đó hắn nắm chặt trong tay tiên kiếm lấy một bộ dáng vẽ thấy c h ế t không sờn hướng về lâm vô đạo giết tới đây mắt thấy hắn một bộ muốn ngọc đá cùng vỡ bộ dáng lâm vô đạo thở dài mà lắc đầu n ử a bước chân tiên dù sao không phải là thật sự tiên ngươi liền thấp nhất thế giới phong hảo cũng không có giết ngươi đơn giản dễ như t r ở bàn tay băng lánh thanh em lạ mạt chậm dãi văng lên vâng coi như chân vô đạo trực tiếp một cái càn k h ô n nhất kích q u n h ra cương đại tuyệt luân sức mạnh trực tiếp đem kiếm khí một quyền đánh nát sau đó trọng trọng đánh vào chân vô u ưu trên thân t h ư h ư kèm theo đau đớn kêu thảm chân vô u ưu cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài nửa cái thân thể đều bị một quyền đập nát nhưng mà để cho lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc là tại càng khôn nhất kích sức mạnh kinh khủng kia phía dưới chân vô u ưu nửa cái thân thể mặc dù bị đánh nát nhưng mà hắn gần như sụp đổ cơ thể vậy mà tại một loại lực lượng thần bí nào đó phía dưới khôi phục nhanh trong lấy thông qua đại đạo chi nhãn hắn tin tường nhìn thấy tại chân vô ưu trong huyết mạch tựa hồ ẩn chứa một lâm vô đạo âm thầm kinh ngạc giờ k h ắ c này hắn đột nhiên nghĩ đến chân vô ưu tu luyện bất tử tiên kinh chẳng lẽ nói là bất tử tiên kinh phú cho chân vô ưu nhục thân bất tử đặc tính vẫn là nói hát thủy thần thành bản thân liền nắm giữ bất tử huyết thống h u đang lúc lâm vô đạo kinh n g h i lúc nơi xa chân vô ưu cái k i a bị đánh nát thân thể đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa hắn một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là đi tới lâm vô đạo sau lừng trong tay thiên kiếm cũng ác hung ác chém vào trên thân lâm vô đạo qua lần này xem người còn bất tử a đ h ụ c thể của người nhất kích được như ý chân vô ê u còn chưa tới kịp cao hứng đủ cười trên mặt liền trợn đ ộ n lại bởi vì trong tay hắn tiên kiếm chẳng tại trên thân lâm vô đạo cũng không có trong tưởng tượng đem hắn một kiếm chém giết thậm chí liền trong tay tiên kiếm đều bị lực phản chấn đứt đoạn trên thân kiếm hiện đầy vết dạng đến cuối cùng tại chân vô ê u cái kia trong ánh mắt không dám tin tưởng tiên kiếm từng mảnh sụp đổ trở thành mảnh vụ cái này làm sao có thể nhìn xem trước mắt cái này một màn kinh khủng chân vô ưu cảm giác chính mình nhận thức bị trước nay chưa có phá vỡ lâm vô đạo n h ụ thân hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắ cho ngươi cơ hội nhưng mà ngươi không nắm chắc ở a như vậy xem ra ngươi cũng chỉ có chút sức mạnh này tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo trở tay đấm ra một q u y ề n lần này hắn không tiếp tục tiếp tục gần nút và thăm dò trực tiếp một cái sát sinh vô thượng pháp rơi ở mầm c h â n vô ưu trên thân a kèm theo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương c h â n vô ưu trên người bất tử chi huyết trực tiếp bị gáng gượng ma diệt tuổi thọ bị một quyền thanh không thần hồn càng là trực tiếp b ă n g d i ệ t chết không thể chết lại một bên khác tần đạo phu cũng đem hát thủy thần thành còn lại tứ đại trần tiên toàn bộ bánh sát cầu đề cử chương chín trăm năm mươi bảy đ ân chân thanh vân bọn hắn chết thái hoàng tiên tông sơn môn lúc này đang cùng bạn kiếm sinh điên cùng chém giết t r â n khải sơn đột nhiên cảm nhận được một cô đến từ huyết mạch chỗ sâu rung động sau khi một phen cảm ứng hắn phát hiện chân thanh vân các loại n a m vị chân tiên cùng với chân vô ưu toàn bộ khí tức biến mất vô tung vô ảnh không cảm ứng được huyết mạch dẫn dắt cái này cho thấy bọn hắn đã triệt để thân tử đả tiêu tính cả tiên linh cùng thần hồn cũng không có lưu lại bất thình lình kinh thiên biến cố làm cho chân khải sơn lớn kinh thất sắc đáng chết tại sao có thể như vậy bên trên táng đế phong nhất định ra biến cố lớn chẳng lẽ là chân vô ưu nói tới ba cái kia thần bí đồng hành đáng giận l ớ n ta hát thủy thần thành quá đáng chân khải sơn đ ấ y lòng điên c ủ n gầm g thét tất nhiên chân thanh vân bọn hắn toàn bộ đều đã chết như vậy hắn tiếp tục ở nơi này cùng bạn kiếm sinh bọn người chém giết cũng không cái dùng rút lui đang phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét sau đó chân khải sơn thừa dịp một cái chỗ trống kêu gọi hát thủy thần thành một đám chân tiên rút lui thái hoàng tiên tông hát thủy thần thành cầu tặc chạy đâu không cần đổi u mắt thấy c h â n khải sơn chờ người thoát đi ứng huyền tử lúc này liền muốn dẫn dắt thái hoàng tiên tông c h â n tiên đi tới truy kích bất quá l i ê n tại bọn hắn khởi hành lúc cũng là bị vạn kiếm sinh lên tiếng ngăn cản cùng lúc đó kèm theo một hồi tiếng ho khan kịch liệt miệng to máu tơi ư không ngừng từ vạn kiếm sinh q u i miệng chạy xuôi đi ra sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng tái nhợt thân thể cũng run run, run phảng phất lúc nào cũng có thể n g ã xuống cả người càng là tại lúc này già đi rất nhiều lao tổ tông lao tổ tông lao tổ tông ngài như thế nào nhìn xem bạn kiếm sinh cái kia sắp gặp tử vong trạng thái ứng huyền tử bọn người lập tức đi tới trước mặt mang đầy ân cần hỏi trên mặt mỗi người đều lộ ra mãnh liệt lo nghĩ cùng với sợ hãi bạn kiếm sinh thế nhưng là thái hoàng tiên tông định hải thần trâm nếu là hắn n g o à i ý muốn nổi lên mà nói vậy đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại đà kích ta không có việc gì tạm thời còn chưa chết bạn kiếm sinh điều tức phúc chốc mang theo khó khăn nói lần này hát thủy thần thành đột nhiên xâm phạm tuyệt không có khả năng là vì bao tám bạn năm trước tử hận dựa theo bọn hắn trước sau như một tác phong chắc chắn là tới ta thái hoàng tiên tông đảo mộ đảo mộ dù sao hát thủy thần thành đánh chúng ta mộ tổ tiên chủ ý cũng không phải một ngày hai ngày mau đi xem một chút táng đế phong bên kia là gì tình huống vạn kiếm sinh tựa hồ ý thức được cái gì vội vàng vân phó nói ngay vậy ứng huyền tử mấy người cũng là thần sắc đột biến bọn hắn không dám chần chờ lúc này đỡ lấy vạn kiếm sinh nhanh chóng hướng về táng đế phong mà đi chốc lát sau khi bọn hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào táng đế phong cũng là bị một đạo vô hình vô chất không gian b i lũy cản trở lại mặc cho bọn hắn dùng lực như thế nào thậm chí vận dụng trạm thiên kiếm đều không thể dung chuyển đạo kia hàng rào thấy tình cảnh này vạn kiếm sinh đám người sắp mặt cũng bắt đầu trở nên l o n g trầm mỗi người đáy mắt đều nhấp nhô mánh liệt sầu lo theo bọn hắn nghĩ đây nhất định là hát thủy thần thành việt á c chó chết hát thủy thần thành vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới đào ta thái hoàng tiên tông mộ tổ có chân tiên xiết quả đấm phẫn hận giống to so với phẫn nộ của bọn hắn cùng t i ê u hận vạn kiếm sinh c ù n g ứng huyền tử lại là lộ ra tương đối bình tĩnh cái này hẳn không phải hát thủy thần thành làm quan sát mấy phần vạn kiếm sinh lắc đầu nói a không phải hát thủy thần thành làm nghe nói như thế mọi người nhất thời đem mê hoặc ánh mắt nhìn về phía bạn kiếm sinh lao tổ tông ý của ngươi là nói ngoại trừ hát thủy thần thành còn có phe thứ ba thế lực tiến nhập táng đế phong vị kia chân tiên hồi phục thần t r í ân hát thủy thần thành mặc dù truyền thừa cổ lão nội tình cùng thực lực đều vô cùng hùng hậu nhưng cũng không có loại này cường đại thủ đoạn trước mắt c á i này đạo thần bí không gian mít lũy ít nhất đạt đến kỷ nguyên tiên binh cấp độ hát thủy thần thành không có bản lĩnh như vậy xem ra ngoại trừ hát thủy thần thành tại c h i n táng đế phong còn có những người khác đang mơ ước ta thái hoàng tiên tông mộ tổ cũng không biết đối phương là lai lịch gì hơn nữa vì cái gì những thứ này người cùng h ấ p thủy thần thành đều muốn móc ta thái hoàng tiên tông mộ t ổ đâu t ổ sư trong p h ầ n mộ đến tột cùng g i ấ u g i ế m bí mật gì vạn kiếm sinh nữ chặt nhất nhắc lông mi bây giờ hắn cảm giác sự tình càng ngày càng không đơn giản lao tổ tông vậy kế tiếp chúng ta muốn làm sao i ê n lặng theo dõi kỷ biến a có đạo này không gian bích lũy tồn tại chúng ta căn bản vào không được muốn làm cái gì đều không làm được bây giờ cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi nói đi b ạ n kiếm sinh cũng không để ý mọi người chung quanh thần sắc cùng phản ứng trực tiếp tìm một cái chỗ ngồi xếp bằng xuống thấy thế ứng huyền tử mấy người cũng học theo ở một bên lẳng lặng chú ý táng đế p h o n g độc t ĩ n h mà đối với tình huống ngoại giới lâm vô đạo ba người cũng đều tin h tưởng để ở trong mắt vất quá bọn hắn cũng không để ý tới tần đạo phu đem khối đá kia t ấ m lấy ra xem hát thủy thần thành liệu mạng đều phải tranh đoạt đồ vật tuyệt đối không đơn giản trong tiết mộ phong đạo nhân hướng về phía tần đạo phu thúc giục nói ngay vậy tần đạo phu cũng không làm t i ề n trực tiếp đem khối kia phiến đá thẩm ý lấy ra ống h mắt của n i không hẹn mà cùng tên, đạo nhân sở lên cảm nói có lẽ vậy căn cứ vào khối này phiến đá hiện ra tin tức nó hẳn là rời đi cựu châu đại thế giới một con đường có thể chính là thông hướng tiên lâm đại điện chỉ có điều đáng tiếc là phiến đá là không c h ọ n vẹn l â m vô đạo tiết nối thở dài nghe nói như thế tần đạo phu cùng phong đạo nhân đều lộ ra vẻ cân nhắc tất nhiên phiến đá không c h ọ n vẹn như vậy nó phía trước nhất định là hoàn chỉnh hơn nữa mảnh vụn chắc chắn tại cựu châu đại thế giới hát thủy thần thành gấp gáp như vậy muốn có được nó có lẽ trong tay bọn hắn liền có những thứ khác mảnh vụn nếu là như vậy bằng vào khối này phiến đá chúng ta có lẽ còn có thể dọa dẫm một chút hát thủy thần thành phong đạo nhân âm hiểm cười nói hắn lời này vừa ra lâm vô đạo cùng tần đạo phu đều lộ ra nụ cười sán g lạ loại chuyện này bọn hắn làm nhiều lắm Tốt, phiến đá sự tình để trước một bên phong đạo nhân ngươi vẫn là nhanh chóng tìm một cái tòa kia ẩn tàng đại mộ đến tột u cùng ở nơi nào mau chóng tìm được táng thư đ ệ thập nhất q u y ể n cùng quyển thứ mười hai tiếp đó chứng đạo thành đế chúng ta đều chờ ngươi đấy lâm vô đạo thúc giục nói nghe nói như thế phong đạo nhân thần sắc cũng biến thành trịnh trọng cùng nghiêm túc ta phía trước nói qua tòa kia ẩn tàng đại mộ ngay tại khương phụng thiên phần mộ phía dưới vị trí cụ thể lão đạo ta đã thăm dò tốt cửa、bao? ngay tại đầu kia hát hà bên trong phong đạo nhân đưa tay chỉ hướng xa xa đầu kia con sông thần bí đã như vậy vậy còn chờ gì trực tiếp làm liền xong rồi tiếng nói rơi xuống tân đạo phu một ngựa đi đầu mà vọt vào dòng sông ở phía sau hắn lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đi sát đằng sau trong sông băng lánh m à hát đám hơn nữa ở bên trong còn tràn ngập vô biên gian ác cùng với vô số đáng sợ vết nước không gian không gian loạn lưu càng là cực kỳ kinh khủng sơ ý một chút cho dù là chất tiên mạng đều muốn tại nơi này vất quá những thứ này trở ngại căn bản không làm khó được lâm vô đạo bọn hắn bằng vào cường đại pháp nhãn cùng nhục thân ba người h ư u kinh vô hiểm đi tới con sông tận cùng dưới đáy cuối cùng sau khi xuyên qua một đạo thần bí hàng rào bọn hắn đi tới một phương xa lại trong trời đất ở đây đồng dạng là một tòa tàn phá thế giới dung luyện mà thành nhưng so với khương phụng tiên phân mộ càng thêm hùng vĩ cổ lão tại thế giới chính giữa còn đứng sừng sững xử lấy một khối mười vạn trượng cao cực lớn mộ n g h a bên trên giống bay phượng múa mà vẽ ngoài bốn chữ lớn nguyên đế tri mộ cầu đề cử chương chín trăm năm mươi tám thứ hai xứ đồ nguyên t i i ê n đô t r ư ờ n g 958, t h ứ hai s ứ đồ nguyên tiên đô nguyên đế nhìn xem cái kia đứng sững ở thế giới trung ương giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm xuyên thẳng vần tiêu cổ lão mộ địa lâm vô đạo đáy mắt ánh mắt đại thịnh bởi vì căn cứ vào đại đạo chi nhãn phản hồi trước mắt tòa này nguyên đế c h i mộ chủ nhân chính là một vị quá hoang thời đại đại vũ trụ thiên đế trừ cái đó ra tòa này tàn phá thế giới ngoại trừ là nguyên đế phần mộ đồng thời còn là một tòa đại vũ trụ cấp cái khác thiên đế đạo trường trong này tốc độ thời gian trôi qua là ngoại g i i gấp một vài lần quá hoang thời đại, đại vũ trụ thiên đế thế mà t r ô n tại cựu châu đại thế giới bên trong không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là vì phong đạo nhân chuẩn bị vị này nguyên đế nói không chừng cũng là phong đạo nhân một vị sứ đồ lâm vô đạo âm thầm suy tư cũng liền tại hắn quan sát cùng dò xét nguyên đế c h i mộ thời điểm phía trước phong đạo nhân thần sắc cũng có một chút xíu biến hóa rất nhỏ nhìn xem trước mắt cực lớn mộ địa đáy mắt của hắn mơ hồ toát ra một vòng hồi ức cùng thở dài dạng như vậy tựa hồ trí nhớ của hắn lấy được bộ phận khôi phục đi thôi vào xem phong đạo nhân chả hỏi một tiếng sau đó liền khống chế thần q u n g xông vào nguyên đế đạo trưởng c h ố sâu nguyên đế đạo trường không chỉ một tầng một lát sau khi lâm vô đạo bọn hắn mở ra tầng thứ nhất đạo trường lúc đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một cái rộng rãi đến cực điểm cổ l a o quảng trường chu vi đều là băng lánh lại hắc cám vũ trụ hư không trên quảng trường đứng sừng sững lấy từng đạo khí tức cường đại thân ảnh mỗi người phảng phất đều có thể hùng thị chư thiên quét ngang vào cổ vũ trụ đại đế khi nhìn thấy quảng trường những thứ này đứng sừng sững thân ảnh thời điểm lâm vô đạo trong nháy mắt hít mắt lại đ á n mắt lướt qua một vòng chấn động cái này một số người khi còn sống tất cả đều là đại đế tu vi lại mỗi người đều thu được một phương vũ trụ đại đế phong h ả o nhất là quảng trường vũ trụ đại đế số lượng còn cực kỳ kinh khủng lâm vô đạo tính toán chi ly rồi một lần phát hiện tại trên quảng trường này vũ trụ đại đế khoảng t r ư ờ n g mười vạn người đồng dạng tại hắn quan sát lúc bên cạnh tần đạo phu cũng lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ chật chật mười vạn vũ trụ đại đế xem như c h n cùng thật là lớn khí p h é c h a vị này nguyên đế đến tội cùng là lai、like、lịch gì cái này phô trương có phần cũng quá lớn a tần đạo phu trấn kinh nói nói xong ba người bọn họ bắt đầu hướng về cuối quảng trường đi đến kết quả phát hiện tại mười vạn vũ trụ đại đế phía trước nhất còn đứng mười đạo cảng cường đại hơn thân ảnh ngoài ra còn có một mụn cổ lão thần bí màu đen đồng quan đại vũ trụ phong hào đại đế cái này cũng là t r ô n cùng giả sao vị này nguyên đế thật đúng là hết sức thần thông quảng đại a thế mà tìm tới vũ trụ đại đế nhiều như vậy cùng đại vũ trụ phong hào đại đế lao phong tử lần này lại muốn đi đ ạ i vận tần đạo phu mặt tràn đầy hâm mộ nói tại có táng thiên thần vương mộ kinh nghiệm sau hắn tự nhiên nhìn ra được trước mắt những thứ này đại đế là vì phong đạo nhân chuẩn bị sự thật cũng chính xác như thế ầm ầm coi như phong đạo nhân đi tới cuối quảng trường thời điểm chiếc kia cổ lao thần bí màu đen đồng quan đột nhiên rung động nhẹ nhẹ rồi một lần ngay sau đó tại lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người chăm chú tại trần phong năm tháng vô tận màu đen đồng quan bắt đầu từ từ mở ra h i u một đạo thần quan g bay ra hóa thành một tấm thần bí ngọc sách đã rơi vào phong đạo nhân trong tay cuối cùng bị hắn lõm vào táng thư ở trong táng thư đệ thập nhất q u y ể n lâm vô đạo ánh mắt đỏ qua trong nháy mắt biết cái kia một tờ sách ngọc lai lịch ông cùng lúc đó kế táng thư đ ệ thập nhất q u y ể n sau đó lại là một đạo thần quang tử trong quan tài đồng nở rộ hóa thành một cái hư hảo nam tử trẻ tuổi thứ hai sứ đồ nguyên thiên đô bãi kiến chủ ta nam tử lấy vô cùng cung kính thành tín tư thái giữa không trung bên trên quỷ lệ thứ hai sứ đồ nguyên đế nhìn xem một màn này lâm vô đạo cũng không cảm thấy quá lớn ngạc nhiên cùng kinh ngạc phong đạo nhân cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy bình thản thân sắc nguyên thiên đô rất lâu không thấy hắn lẳng lặng nhìn trước mặt quỷ lệ nguyên đế sau một hồi lâu phát ra một đạo thở dài nhẹ nhẹ tiếng nói rơi xuống chỉ thấy phong đạo nhân bàn tay nhẹ nhàng một chiều giữa không trung quỷ lệ nguyên đế hư ảnh trong nháy mắt hoa thành một đạo thật vang sáp nhập vào thân thể của hắn không chỉ có như thế theo nguyên đế chân linh du n g n h ậ p quảng trường đứng sừng sức mười vị đại vũ trụ đại đế cùng với mười vạn vũ trụ đại đế giống như là đều tại đây khắc tỉnh lại vâng vâng vâng tại một loại nào đó ý chí cùng sức mạnh dẫn dắt phía dưới quảng trường đông đảo đại đế bắt đầu như hạt bụi đồng dạng tiêu tan bọn hắn trong thân thể tích chứa tinh hoa cùng với vũ trí lực bắt đầu như, như hồng thủy tràn hướng phong đạo nhân rót vào thân thể của hắn trong chốc lát phong đạo nhân tu vi sức mạnh nhục thân linh hồn cấp độ sống các loại toàn bộ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên c u ồ n g thăng hoa đứng lên vũ trụ đại đế nhiều như vậy nếu là thu sạch liễm mà nói cái kia còn tốt bao nhiêu a đáng tiếc đây cũng không phải là chuẩn bị cho ta nhìn xem lâm vào trong thuế biến cùng thăng hoa phong đạo nhân lâm vô đạo đáy mắt lộ ra mánh liệt hâm mộ mười vạn vũ trụ đại đế còn có mười vị đại vũ trụ phong hào đại đế nếu như đem bọn hắn thu sạch thi chỗ tốt tất nhiên c ự lớn chi tiết những vật này cũng không thuộc về hắn mà hắn cũng không tiện đến cấp đoạt phong đạo nhân tạo hóa nhân minh đệ, lần này lao phong tử thăng hoa kết thúc tất nhiên sẽ đạt đến đại đế thập t r ọ n g tiên hơn nữa chiến lược chỉ sợ cũng biết lên cao đến đại vũ trụ cấp độ dựa theo loại tốc độ này không cần bao lâu lao phong tử liền có thể đổi u k ị p ta tần đạo phu than thở nói hắn thật vất vả mới là một lần lao đại vị trí đều không ngồi bước v à n g liền bị phong đạo nhân vượt qua cái này khiến hắn hết sức phiền muộn đúng cái này nguyên đế chi mộ tựa hồ còn có tầng thứ hai nếu không thì chúng ta đi xem một chút đi có thể bên trong còn có bảo bối đâu tần đạo phu đề nghị đối với cái này lâm vô đạo lắc đầu không cần đi nhìn tòa này nguyên đế c h i mộ đồ v ậ t bên trong tất cả đều là vì phong đạo nhân chuẩn bị đi cũng là lãng phí thời gian không có gì bất ngờ xảy ra tại nguyên đế c h i mộ tầng thứ hai cũng là cùng tầng thứ nhất đồng dạng bố trí tầng thứ nhất là mười vạn vũ trụ đại đế mười vị đại vũ trụ phong hào đại đế như vậy tầng thứ hai hẳn là mười vạn vũ trụ thiên đế cùng với đại vũ trụ thiên đế đương nhiên còn có táng thư quyển thứ mười hai a tầng thứ hai có mười vạn vũ trụ thiên đế cho cùng nghe nói như thế bất tử tâm tần đạo phu lúc này đi đến nguyên đế đạo trưởng tầng thứ hai quả nhiên ở bên trong gặp được cùng tầm thứ nhất đồng dạng bộ trí nói như vậy chờ lao phong tử thăng hoa kết thúc sẽ trực tiếp đạt đến tiên đế tu vi đúng vậy cho nên nếu như ngươi không nghĩ bị phong đạo nhân siêu việt mà nói tốt nhất nhanh lên t ầ n g cao tu vi ngang nhau cấp độ phía dưới tu vi cao chiến lược tự nhiên càng thêm cường đại lâm vô đạo cười h i ế p mắt nói ngay vậy tần đạo phu cũng tán đồng gật đầu một cái không được ta thật vất vả mới tranh đến vị trí thứ nhất tuyệt đối không thể để cho lão phong tử vượt qua ta phải đi đem chân thanh vân thi thể của bọn hắn siêu độ tiếng nói rơi xuống Tần đạo p hiện u nay đi tại phong đạo nhân có thứ hai xứ đầu nguyên thiên đô lưu lại đồ vật hắn đã không dùng được những thứ này phổ thông đại đế cùng thiên đế thi thể cho nên đang suy nghĩ rồi một lần lâm vô đạo đem bọn hắn toàn bộ đầu nhập vào t á n g thiên đường quan câu đề cử chương 959, t h ậ p giai thần thông thất giai chủ thần chương 959, t h ậ p giai thần thông thất giai chủ thần hệ thống lần này nhặt xác ta toàn bộ m u ố n khí vận giá trị lâm vô đạo hít một hơi thật sâu nói dưới mắt trong tay hắn cũng không thiếu bảo vật cùng với p h á p m ô n thiếu nhất ngược lại là khí vận giá trị chỉ cần có thật nhiều khí vận giá trị như vậy hắn nội t ì n h cùng thực lực liền có thể tiếp tục để thăng h u chi ở trong tay của hắn còn có rất nhiều nuốt vàng đại thú tại gào khóc đòi ăn chờ đợi lấy món bởi vậy dựa theo tình huống trước mắt mà nói hắn nhặt xác đệ nhất lựa chọn chính là khí vận giá trị đinh ngư ơ i liệm một nghìn bốn trăm tám mươi tám cụ đại đế thi thể đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau tổng cộng thu được một chấm hai ước đoá khí vận chi hoa ngư ơ i liệm đông đảo tiên đế thi thể đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau tổng cộng thu được một trăm mười hai ước đoá khí vận chi hoa văng lanh thanh âm nhắc nhở từ trong đầu văng lên nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức tinh thần đại chấn lập tức hắn bằng nhanh nhất tốc độ kiểm tra hết nợ trên mặt còn lại khí vận giá trị tính danh lâm vô đạo khí vận chi hoa 119.59 ă c n ư ớ c lần này trung p h i là kiếm b u ụ n rồi một mút bất quá có thể có khổng lồ như vậy thu hoạch còn nhiều thua thiệt tần đạo phu mười vạn cỗ cực đạo thiên đế thi thể có nhiều như vậy khí vận giá trị n h ậ p trướng kế tiếp nên thời điểm tăng cao thực lực cùng nội t ì n h nói đi lâm vô đạo liền bắt đầu trầm tư hiện nay trong tay hắn nuốt vàng đại thú lỗ hổng lớn nhất không thể nghi ngờ là khởi nguyên đại thần thông sát sinh vô thượng pháp cùng với chư thần hoàng hôn cái này ba loại pháp môn vô luận là một loại nào muốn thăng cấp đến thập giai lại thành t r ạ thái đều cần trăm ư c trở lên khí vận chi hoa dưới mắt Nục hắn thể của bởi ị quản chế h tại k nguyên chi thạch đại đạo bất diệt kim thân cũng không có tu luyện tới để kiểu chuyển tu kiểu tri thạch bất diệt đại kim tới đại đạo có cấp để đế độ. Bởi vậy lấy trước mắt hắn n ú c thân tối đa chỉ có thể tiếp nhận tiên đế nhất giai sát sinh vô thượng pháp cho dù là có đầy đủ khí vận giá trị tạm thời cũng không thể để thăng cứ như vậy hắn cũng chỉ có thể tại khởi nguyên đại thần thông cùng chư thần hoàng hôn cái này hai đạo pháp môn ở giữa làm lựa chọn trừ cái đó ra thanh sơn đại ma thần tất cả đại thần quyền cũng đều cần tăng lên tới t h ậ p giai cái này cũng cần đại lượng khí vận giá trị dưới mắt khởi nguyên đại thần thông đã đạt đến t i ê n đế bắt giai công kích có thể ngược dòng tìm hiểu đến ba triệu năm trước đối với thiên đế cấp độ sinh linh mà nói đã không sai biệt lắm đủ dù n g rồi tạm thời có thể không đ ổ i thăng cấp như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn để thăng thần quyền hoặc chư thần hoàng hôn lâm vô đạo nghiêm túc phân tích tự thân tình huống một lát sau hắn vẫn là quyết định để thăng chư thần hoàng hôn dạng này cũng có thể tăng lên trên diện rộng hương hỏa thần c h i chiến lược hệ thống cho ta đem chư thần hoàng hôn thăng cấp đến thập giai lâm vô đạo trầm giọng nói đinh ngươi tiêu hao một trăm mười tám bức đoá khí vận tri hoa thành công đem chư thần hoàng hôn thăng cấp trí chủ thần thập giai anh v anh v anh kèm theo âm thanh của hệ thống rơi xuống liên quan tới chư thần hoàng hôn rất nhiều đạo diệu lập tức như như h ư n g thủy tràn vào lâm vô đạo thần c h i đạo quả chỉ là phúc chốc liền bị hắn nắm giữ toàn bộ phản g phất bẩm sinh một dạng thần thông chư thần hoàng hôn đẳng cấp thượng thần thần thông trước mắt cấp độ chủ thần thập giai một chư thần hoàng hôn thanh sơn đại ma thần bản m ệ n h thần thông thi triển sau đó có thể diễn hóa một phương thần được hai thần một phạm vi bên trong t hương hỏa thần c h i bản thân thi triển thần q u y ể n để thăng hai cái giai bị ba thần một phạm vi bên trong hương hỏa thần tri bản thân thi triển thần thuật thần pháp thần thông uy năng cường đại mười vạn lần bốn chư thần hoàng hôn Đối với t hiện g t h ầ nay c tại h n đ chủ thần thập thần gia thần, thần chư thần hoàng hôn đối v ra chỉ lại phối hợp thiên địa thần quyền cùng với tuyệt đối thần quyền ta nhất kích có thể đánh ra tám mươi đạo vũ trụ chi lực cơ hồ đã đạt đến tiểu vũ trụ cực hạn dưới mắt thanh sơn đại ma thần thần giai là lục giai chủ thần chấn s á t tầm thường vũ trụ chủ thần không có vấn đề gì nếu là tu tới thập tam giai chủ thần cho dù là đại vũ trụ chủ thần chỉ cần không có đại vũ trụ phong hảo cũng có thể chấn sát cho nên kế tiếp còn phải tranh thủ đem thanh sơn đại ma thần thần giai tăng lên trải h ầ n qua ả hơn ba năm thời gian cố gắng tại nhan nhựa thủy dẫn dắt phía dưới thương nguyên thần điện tuần tự hủy diện bàn võ đế tộc lại thu phục cổ hộ tộc thanh thiên đế tộc hoàng thiên đế tộc cùng một đám cổ thiên đế chủ tộc hiện nay thương nguyên thần điện đã cường thế chinh phục trung thổ mười hai châu đem mười hai tòa đại đạo châu cùng với tám trăm tiểu đạo châu toàn bộ đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị trên thực tế không chỉ thương nguyên đại thế giới trung thổ mười hai châu thần hoang thế giới thập phương đại địa cũng đều đã biến thành thanh sơn thần quốc thần thổ dưới quyền ngươi thương nguyên thần điện lấy thực lực cường đại chinh phục thương nguyên đại thế giới trung thổ mười hai châu ngươi thu được tám nghìn vạn đoá khí vận chi hoa thương nguyên đại thế giới thương nguyên thần điện hướng ngươi tiến hành thịnh đại tế tự hoạt động ngươi thu được ba ba ba ước đoá hương hỏa chi hoa thần châu đại địa t hướng ngươi tiến hành thịnh đại tế tự hoạt động ngươi thu được ba nghìn sáu trăm năm mươi hai vạn đoá hương hỏa chi hoa thần bực của ngươi được tăng lên nhiều dưới quyền ngươi con dân số lượng nhận được cực lớn tăng trưởng ngươi thần quốc nhận được cực lớn khuyết trương ngươi thỏa mãn tất cả tấn thăng điều kiện chúc mừng ngươi tấn thăng đến thất gia i chủ thần tương đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp không ngừng mà tại lâm vô đạo trong đầu v ă n g lên thần hoang thế giới vô luận là sinh linh còn là tu luyện tài nguyên so sánh với thương nguyên đại thế giới đều c h ê n l ệ nhiều lắm ngoài ra tại thu được vũ trụ đại thần xương hào về sau thần giai tăng lên độ khó cũng bắt đầu biến lớn toàn bộ trung thổ mười hai châu lại thêm thượng thần hoang thế giới thập phương đại địa mới chỉ là tấn thăng thất giai chủ thần xem ra muốn tu thành thập tam giai chủ thần chỉ dựa vào một cái thương nguyên đại thế giới đã không đủ còn phải hướng cái khác đại thế giới khai cương thác thổ mới được nghe trong đầu đủ loại nhắc nhở lâm vô đạo ngầm thở dài mà hắn trước tiên nghĩ tới chính là cựu châu đại thế giới thế giới này vô luận là đẳng cấp vẫn là tài nguyên đ ề u vượt xa thương nguyên đại thế giới đáng giá đại lực khai phát chỉ có điều cựu châu đại thế giới bên trong chắc chắn tồn tại thượng thần cấp bậc hương hỏa thần chi hắn muốn tiến quân cựu châu đại thế giới còn phải cẩn thận mư nghĩ tới đây hắn đầu tiên là tiêu hao một bút khí vận giá trị đem quán đỉnh đại pháp thăng cấp trở thành chủ thần pháp tiếp đó hướng thương nguyên đại thế giới cùng thần hoang thế giới tín đồ giáng xuống một đợt thần ân cùng tạo hóa làm xong đây hết thảy lâm vô đạo vừa mới chuẩn bị khởi hành đi tới cựu châu đại thế giới nhưng vào đúng lúc này một đạo hùng v i vô biên đoàn thanh chuyển khắp bản thần vũ trụ thì ngại hoang c h i thần lập tức đến đây thái thương tiến phụ ân đột nhiên thu đến tin tức này lâm vô đạo đầu tiên là xức sở nhưng ngay sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì tinh thần lại là chấn động lập tức hắn chuẩn bị một phen chính là thông qua chư thiên tri thành đi đến thái thương tiên phủ cầu đề cử chương chín trăm sáu mươi ngân hà đại thần đại hoàng kỳ thị chương chín trăm sáu mươi ngân hà đại thần đại hoàng kỳ thị thái thương tiên phủ ở vào b à n t h ầ n vũ trụ chỗ cao nhất đại biểu cho vũ trụ cao nhất quyền vị cùng ý chí khi lâm vô đạo đến thái thương tiên phủ lúc đầu tiên đập vào tầm mắt chính là người quen biết cũ bắc h u y ề n tiên tôn trừ cái đó ra tại tiên cung bên trong còn có một vị người mặc đạo bảo m à u tím tiên phong đạo cốt láo giả hai người đang tại thưởng thức trà đánh cờ ngân hà liên minh thử dương tiên tôn đại đạo chi nhãn và qua lâm vô đạo trong nháy mắt hiểu do tử bảo lao giả thân phận cùng lai lịch hắn chính là ngân hà liên minh tam trường lão t u vi cũng đã đạt đến thiên đạo cổ tiên đế hơn nữa bước lên siêu thoát tri lộ dưới mắt tử dương tiên tôn tu tới siêu thoát bước đầu tiên đại viên mãn chỉ cần lại khám phá gông cùng xiềng xích liền có thể bước ra siêu thoát bước thứ hai. Chỉ có điều, siêu thoát tri h hai. ứ lộ khó khăn cỡ nào mỗi bước về phía trước một bước đều cần cường đại tư chất cùng nội t ì n h xem như trèo trống yêu cầu chủ yếu cơ duyên lân tạo hóa cùng với sơ xuất trí cùng đại trí tuệ từ xưa đến nay một p ư ơ n g vũ trụ ở trong cổ tiên đế vốn là hết sức thưa thớt mà có thể đi siêu thoát tri lộ cổ tiên đế càng là phượng m a u lân giác đến n ỗ i cuối cùng siêu thoát vũ trụ trên cơ bản một thời đại đều chưa chắc có một người căn cứ vào lâm vô đạo bí mật quan sát trước mắt tử dương tiên tôn mặc dù đã tu tới bước đầu tiên đại viên mãn vốn lấy nội t ì n h cùng tư chất của hắn nếu không có lớn cơ duyên và lớn tạo hóa mà nói đợi này cũng liền dừng bước ở đây dù chỉ là tranh l ệ n h nửa bước vô tận suốt đời tinh lực cùng thời gian cũng không khả năng vượt qua so với hắn bắc huyện tiên tôn cũng đồng rạng ở vào siêu thoát tri lộ bước đầu tiên đại viên mãn nhưng mà bắc h u y ề n tiên tôn khí v ậ n muốn càng thêm hùng hậu tương lai vẫn có cơ hội khám phá gông cùng xử xích bước vào bước thứ hai gặp qua tiên tôn không biết tiên tôn đột nhiên triệu h á n cần làm chuyện gì đang yên lặng đánh giá hai người một phen lâm vô đạo cười lên tiếng c h à o cùng lúc đó nhìn thấy hắn đi tới thái thương tiên phụ đang tại đánh cờ bắc h u y ề n tiên tôn cùng tử dương tiên tôn không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên đại hoàng chi thần tới tới tới tới, đại thần ta tới vì ngươi giới thiệu một chút vị này là ngân hà liên minh tam trưởng lão tử dương tiên tôn lần này sở dĩ triệu hắn đại thần đến đây chủ yếu là vì ngân hà liên minh phong hào sự tỉnh đi qua chúng ta thái thương tiên phụ xin ngân hà liên minh đã phê chuẩn ngân hà đại thần phong hào từ nay về sau đại thần ngài chính là ngân hà đại thần bắc h u y ề n tiên tôn cười ha h ạ nói ngân hà đại thần nghe nói như thế cứ việc trước khi tới trong lòng liền đ o á n được nhưng lâm vô đạo vẫn là lộ ra thần sắc vui sướng căn cứ h ắ n biết thu được ngân hà liên minh phong hào về sau sẽ có rất nhiều phong phú đãi nộ cùng ban thưởng nhất là trở thành ngân hà đại thần sau đó ngân hà liên minh còn có thể ban thưởng một tòa đại thế giới đây mới là hắn để ý nhất đa tạ tiên tôn lâm b ô đ ạ o cực kỳ thành khẩn cảm kích nói hẳn thấy lần này có thể xin đến ngân hà đại thần phong hào bác huyền tiền tôn chắc chắn là phí hết không ít tâm tư cùng khí lực đại thần k h á c h lý có thể xin đến ngân hà đại thần phong hào chủ yếu nhất vẫn là đại thần thực lực của người đầy đủ cường đại nhìn chung ngân hà liên minh ba mươi ba cái cấp thấp vũ trụ tại đại thần cấp độ này không có người nào có thể cùng đại thần cùng so sánh nếu không có tuyệt đối cường đại đích thực lực c h è o trống cho dù là chúng ta muốn giúp đỡ cũng giúp không được trừ cái đó ra lần này có thể thuận lợi xin đến ngân hà đại thần phong hào còn nhiều thua thiệt tử dương tiên tôn hỗ trợ hắn nhưng là bỏ ra mấu chốt nhất một phiếu ha ha bắc h u y ề n tiên tôn vừa cười vừa nói đa tạ tử dương tiên tôn lâm vô đạo lại quay đầu hướng về phía tử dương tiên tôn chân thành cảm kích một phen đối với cái này đối phương gật đầu cười cũng không nói thêm cái gì đúng đại thần căn cứ vào ngân hà liên minh quy củ cùng truyền thống nhưng phạm là thu được liên minh phong hào hương hỏa thần c h i đều đem ban thưởng một cái cấp thấp đại thế giới lần này đi qua ngân hà liên minh cho phép ban thưởng ngươi chính là ở vào thiên tội vũ trụ càn k h ô n đại thế giới càn k h ô n đại thế giới lâm vô đạo tinh thần hơi r u n động chỉ là nghe cái tên này liền biết cái này c à n k h ô n đại thế giới không đơn giản bất quá thiên tội vũ trụ lại là cái gì chỗ hắn đem mê hoặc ánh mắt nhìn phía bác huyền tiên tôn nô、no, chuyện này nói rất dài dòng vừa bạn ta muốn đi c à n k h ô n đại thế giới tuyên đọc tiên đế pháp chỉ chúng ta vừa đi vừa nói a đang khi nói chuyện bác huyền tiên tôn tay háo huy động một chiếc cổ lao tiên thuyền trong nháy mắt c h ố n g rông xuất hiện sau đó liền chở lâm mô đạo vọt ra khỏi bản thân vũ trụ chúng ta trước tiên nói thiên tội vũ trụ a nghe tên liền biết thiên tội vũ trụ là một cái chịu đến thiên mệnh chế tài vũ trụ đồng thời nó cũng là tất cả đại vũ trụ bên trong thời đại trước tàn dư đất lưu này bởi vậy được xưng là thiên tội vũ trụ bắc h u y ề n tiên tôn trước tiên giải thích thiên tội vũ trụ lai lịch nghe nói như thế lâm vô đạo cũng lộ ra vẻ cân nhắc căn cứ vào vũ trụ trí cao ý chí cùng trí cao phát tắc thiên mệnh tiên đế thống trị t ớ ế n g u y ệ t được xưng là một thời đại một thời đại kết thúc sẽ lúc buộc phát đại đại tiếp đến lúc đó thiên mệnh tiên đế thoái vị hoặc v ỡ lạc thời đại mới bông xuống tại thời đại mới thiên mệnh tiên đế mà nói những cái kia tranh đoạt thiên mệnh thất bại chính là thời đại trước dư nghiệt bởi vậy mỗi khi thời đại thay đổi với tiên đế chấp trưởng thiên mệnh về sau thời đại trước dương nhiệt liền sẽ lọt vào trấn áp hoặc trục xuất dần dà thiên tội vũ trụ cũng liền sinh ra thiên tội vũ trụ không chỉ bao hàm ngân hà liên minh ba mươi ba cái vũ trụ còn bao gồm xung quanh tất cả lớn nhỏ một trăm ba mươi sáu cái vũ trụ bên trong mỗi một cái đại thế giới mỗi một khỏa sinh mệnh cổ tinh đều là bởi vì tranh đoạt thiên mệnh thất bại bị trấn áp cùng lưu đ à y càng khôn đại thế giới chính là một cái trong số đó k h i thực thực sự mà nói càng ô n đại thế giới còn cùng đại thần ngươi có liên hệ mật thiết lúc này bác huyền tiên tôn có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo、Ấn. cùng ta có liên quan mật thiết lâm vô đạo lộ ra thần tình kinh ngạc tiên tôn ta chưa từng có đi qua c à n k h ô n đại thế giới càng thêm không biết sự hiện hữu của nó làm sao sẽ sinh ra liên quan đâu hắn hiếu kỳ gió hỏi ha ha cái này cùng đại thần nguyên là có hay không đi qua cũng không có quan hệ trên thực tế c à n k h ô n đại thế giới bên trong bị lưu đ ầ y c h ủ n tộc chính là ngày xưa đổ sơn thị một cái trí nhánh tên là đại hoang thần tộc đại hoang thần tộc nghe được cái tên này lâm vô đạo trong lòng hơi lậu tiên tôn cái kia c à n k h ô n đại thế giới đại hoang thần tộc có phải hay không đổ sơn thị thị ân đúng là đại hoang kỷ thị ước chừng tại ba cái thời đại trước đó đại hoang thần tộc chính là bản thần vũ trụ bên trong một cái chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ xem như bản thần vũ trụ đồ sơn thị một cái chủ yếu chi nhánh tại tột u c u n g nhất thời kỳ đại hoang trong thần tộc có chín đại tiên h đạo cổ tiên đế hơn nữa tất cả đều là bước lên siêu thoát c h i lộ chỉ có điều bởi vì đồ sơn thị tranh đoạt thiên mệnh thất bại tại hoàng vũ tiên đế kế vị chấp trưởng tiên h mệnh về sau đồ sơn thị liền bị vô tình chấn áp xem như đồ sơn thị chủ yếu chi nhánh một trong đại hoang thần tộc chúng tộc huyết mạch bị thiên mệnh phong ấn chỗ càn k h ô n đại thế giới cũng bị chia cắt theo nguyên bản bản nguyên đại thế giới giáng cấp trở thành cấp thấp đại thế giới về sau hoàng vũ tiên đế thoái vị chính thần tiên đế thượng vị chấp trưởng thiên mệnh mở ra mới vũ trụ thời đại đại h o a n g thần tộc vẫn không có bị đặc xá thậm chí bị xóa đi liên quan tới cái tộc quần này v ế t tích lần này sở dĩ có thể tìm được càn k h ô n đại thế giới vẫn là tử dương tiên tôn từ ngân hà liên minh cổ lao trong ghi chép tìm được tại biết được tin tức này sau tiên đế liền hạ phát trị miễn xá đại h o a n g thần tộc cho phép hắn quay về bản t h â n vũ trụ bác huyền tiên tôn giảng thuật đã sớm bị thuế nguyện phủ đ ầ y bùi cổ lao bí mật lại cùng đồ sơn thị dính liễu quan hệ ngay bác huyền tiên tôn giảng thuật lâm vô đạo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên cùng n g o ạ i ý muốn hắn không nghĩ tới q u a n đi q u ầ n lại phía dưới chính mình lại cùng đồ sơn thị liên lụy đến cùng một chỗ c â u đề cử chương chín trăm sáu mươi mốt c à n nguyên giới chương chín trăm sáu mươi mốt c à n nguyên giới thiên tôn bây giờ c à n k h ô n đại thế giới là cái tình huống ì đang lý giải liên quan tới đại hoàng thần tộc quá khứ lịch sử sau đó lâm vô đạo lúc này hỏi tới c à n k h ô n đại thế giới dựa theo b á c h u y ề n tiên tôn giảng thuật ngày xưa càn khôn đại thế giới chính là một tòa bản nguyên đại thế giới mặc dù hoàng vũ tiên đế chấp trưởng thiên mệnh sau bị vô tình chấn áp cùng chia cắt giang cấp trở thành cấp thấp đại thế giới nhưng hẳn là còn thừa lại một bộ phận nội t ì n h mới đúng càn khôn đại thế giới đã sớm bị chia nhỏ hiện nay tại trong thiên tội vũ trụ bên trong gọi là càn nguyên đại thế giới bất quá xem như ngày xưa bản nguyên đại thế giới một bộ phận cho dù là bị chia cắt càn nguyên giới nội tỉnh vẫn như cũ hết sức hùng hậu nó chính là thiên tội vũ trụ bên trong lớn nhất cấp thấp đại thế giới dưới mắt đại hoàng thần tộc tại trong càn nguyên giới thành lập nên một tòa chân long thần triệu cản nguyên giới lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nếu là lớn nhất cấp t h ấ p đại thế giới vậy nếu như đem tiếp thu đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị tất nhiên sẽ vì hắn mang đến cực lớn lợi tức đúng tiên tôn dưới mắt đại hoang thần tộc còn cung phục hương hỏa thần chi sao đột nhiên lâm vô đạo tựa hầu nghĩ tới điều gì chuyện cực kỳ trọng yếu đội v à n g hỏi nghe nói như thế bác huyền tiên tôn mỉm cười cái này sao đại hoang thần tộc sớm tại bị lưu vong thiên tội vũ trụ thời điểm liền đã đoạn tuyệt tín ngưỡng trước đây bọn hắn thờ phụng thần linh bị giết sát tại sau này g đ ế bọn hắn nguyện ý thờ phụng thanh sơn đại thần không có gì bất ngờ xảy ra bây giờ tại trong c à nguyên l i n h giới chân long thần triều đã chuẩn bị xong thế phẩm tùy thời cùng phụng thanh sơn đại thần ách lộ đều bay xong đông nhiên nghe được tin tức này lâm vô đạo lập tức cảm thấy kinh ngạc dùng một loại ánh mắt của khoái nhìn xem bắc h u y ề n tiên tôn rất rõ ràng đây hết thạy đều bị bọn hắn sớm chuẩn bị tốt tiên tôn thật đúng là đưa chúng ta thành sơn thần quốc một món lệ lớn a chắc hẳn đại thần cũng sẽ đem tiên tôn phần tâm ý này nhớ ở trong lòng lầm vô đạo vừa cười vừa nói tất nhiên thái thương tiên phủ cũng đã sắp xếp xong xuôi hắn cũng hết sức vui vẻ tiếp nhận dù sao cứ như vậy không thể nghi ngờ là vì hắn đã giảm b ớ t đi rất nhiều phiền thoái không cần thiết đồng thời cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian hắn cứ đi tiếp thu có sẵn đại thần nói quá lời kỳ thực đây hết thạy cũng là tiên đế pháp trị thái thương tiên phủ cũng là tuân theo tiên đế pháp chỉ làm việc không dám g i à n h công ha ha lời tuy như thế nhưng nếu là không có tiên tôn chào hỏi chúng ta cũng không khả năng tìm được cả nguyên giới càng không khả năng biết được còn có đồ sơn thị tộc nhân tồn tại ở dị vũ trụ tiên tôn phần tình nghĩa này thanh sơn thần quốc tương lai tất có hậu báo nói không chừng không cần bao lâu tiên tôn liền có thể bước vào b ư ớ c thứ hai lâm vô đạo nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo t nghe lời này một cái b ắ c h u y ề n tiên tôn lập tức vui mừng quá đỗi n g u y ê bản h ắ n chỉ là muốn cùng bị kia thần bí thanh sơn đại thần kết một đoạn tiên viên nào biết được lại còn có thể có như thế lớn thu hoạch đại hoang chi thần làm vì thanh sơn đại thần tâm phúc nghĩ đến lời hắn nói là lấy được thanh sơn đại thần thụ ý này liền tương đương với là thanh sơn đại thần hứa hẹn đối với hắn mà có thanh sơn đại thần câu nói này hắn đánh gông cùng xiềng xích bước vào siêu thoát chi lộ bước thứ hai tuyệt đối ổn nghĩ tới đây cho dù là lấy bác huyền tiên tôn cái kiên trầm ổn chấn định nội tâm cũng không nhịn được nổi lên kịch liệt vận sóng hắn thật sự quá muốn tiến bộ mắt thấy tuổi thọ cực hạn sắp đến nếu là không cách nào đánh vỡ gông c ù n xiềng xích bước vào bước thứ hai mà nói chờ đợi hắn chỉ có triệt để v hắn trung pi h là thấy được hy vọng sống sót lập tức đang đối với lâm vô đạo một phen cảm kích sau hắn lại là bắt đầu giới thiệu có quan hệ với c à nguyên n giới cùng với đại hoàng thần tộc càng nhiều tin tức cứ như vậy tại bác huyền tiên tôn giới g i ả n thuật lâm vô đạo đối với đại hoàng thần tộc c à nguyên n giới thậm chí toàn bộ thiên tội vũ trụ đều có một cái tỉ mỉ hiểu rõ h ư u nửa tháng sau theo vượt qua cuối cùng một đạo không gian b í c lũy tại bác huyền tiên tôn dẫn dắt phía giới lâm vô đạo trung pi là đã tới thiên tội vũ trụ hơn nữa tiên thuyền dùng tốc độ cực nhanh hướng về cả nguyên giới chạy mà đi cùng lúc đó càng nguyên giới chân long thần triều tại thần đều một tòa khổ l á o rộng lớn thần cung bên trong đang chỉnh tề ngồi xếp bằng lấy mười mấy đạo cường đại thân ảnh hết thể mười ba người mỗi một cái đều thu thành tam thân hợp nhất thể nội diễn sinh ra được tiên khí là vì nửa bước c h â n tiên cái này một số người chính là chân long thần triều định hải thần trâm sau khi chọn lọc mười ba vị lão tổ tông lúc này bên trong thần cung bầu không khí lộ r a dị thường nghiêm túc cùng ứng trọng trong đó mười hai vị nửa bước chất tiên toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn phía đầu nào nhất vị trí chỉ thấy ở nơi đó ngồi xếp bằng một cái hơi có vẻ dàn mua t ó c mai điểm bạc thanh ý đ i ề n a m tử trung n i ê n hắn nhìn so tại chỗ cái khác mười hai vị nửa bước trần tiên đều phải trẻ tuổi nhưng mà trên g i ớ i quanh người lại quấn quanh lấy một cô khí tức mục nát không chỉ có như thế nếu là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hắn khí huyết đang không ngừng suy bại sinh mệnh lực cũng tại không ngừng trôi đi cảnh tượng này rất rõ ràng là đến tuổi thọ cực hạn dấu hiệu nhìn xem hắn bộ dáng này bên trong thần cung mười hai vị nửa bước trần tiên toàn bộ đều lộ ra đậm đà lo nghĩ cùng với thở dài kỳ thương huyền hiện nay đại hoang trong thần tộc nhất là cổ lão đồng thời cũng là tồn tại mạnh nhất cho đến tận này hắn đã sống 499 t bạn 8,800 n ă m dựa theo thiên đế cố định tuổi thọ cực h ạ n chỉ còn lại sau cùng 1.200 n ă m m à duy nhất sống sót biện pháp chính là đánh vỡ hiện hữu g ô n g cùng x i ê n g xích chứng đạo trở thành chất tiên nhưng mà ý thì theo cả nguyên giới bây giờ trạng thái căn bản không có khả năng có bất kỳ chứng đạo thành tiên cơ hội cho dù là yêu n g h i ệ t như kỷ thương huyền nhân đạo kim thân hoàng đạo kim thân thiên đạo kim thân toàn bộ đều tu tới 9 h n ạ n c ngàn trượng thậm chí sau khi tam thân hợp nhất ở thể nội diễn sinh ra được tám mươi mốt đạo tiên khí cũng không cách nào sửa đổi tự thân mệnh số chứng đạo thành tiên càn nguyên giới thành tiết lộ đã bị vũ trụ ý chí khóa kín trừ phi nhận được đặc xá bằng không căn bản không có bất kỳ cái gì đừng ra nhất là hiện nay càn nguyên giới đang gặp phải địch n h â n cường đại nhịn trộm một khi k ỳ thương huyền có bất kỳ sơ xuất đối với bọn hắn đại hoang thần tộc mà nói cũng tất nhiên là t h a i hoàng ở đầu bởi vậy đang cảm thụ đến k ỳ thương huyền trạng thái sau đó mọi người ở đây đều lộ ra mãnh liệt sầu lo các ngươi không cần như thế chết sống có số tại vũ trụ trí cao pháp tắc phía dưới bất luận kẻ nào đều không thể thoát khỏi tuổi thọ cực hạng s ố n bản bi quả phải cảm nhìn chung càng nguyên lên giới, thậm chí ngày xưa càng khôn cũng xưng tụng Nhân quả tuân hoàn, nên đến, tới từ đầu đến cuối cũng là một tới. Sau này, hoang thần nhờ người chống nhận người cùng thương, thương huyền cái kia thanh thậm chí thế thể chầm hồi, chầm thốc, chầm ch có cuối tộc các có được cái đầu Sau sầu sau giới, là vào là lẽ lo dưới, dị xưa tới tới. đại đại đi kia từ một mặt một đám âm kỳ đỡ số. lúc nào cũng như vậy để cho người ta tuyệt vọng lao tổ tông có lẽ trời không tuyệt đường người đâu phía trước không phải có bản thần vũ trụ tiên phủ sứ giả đến đây sao nói là đương nhiệm thái thương tiên đế đã đáp ứng đặc xá ta đại h o a n g thần t ổ n không cần bao lâu tiên đế pháp chỉ liền sẽ hạ đạt chỉ cần chúng ta đáp ứng thái thương tiên phủ điều kiện lựa chọn thờ phụng vị tia thanh sơn đại thần nói không chừng còn có vận mệnh c h u y ể n cơ đâu ngoài ra nghe nói vị tia thanh sơn đại thần vẫn là đồ sơn thị cung phụng hương hỏa thần chi tính như vậy chúng ta vẫn là đ ồ n nguyên mà ra một khi quay về bản thần vũ trụ chưa h ẳ n không có thay đổi vận mệnh cơ hội lúc này trong đám người một vị hồng y dày lao tổ đánh vỡ trầm tinh nói thanh sơn đại thần theo cái tên này v ă n g lên mọi người ở đây cũng là tinh thần đại trấn nguyên bản tuyệt vọng trong đôi mắt một lần nữa nở rộ lên tí thi thần thái ai cũng không biết thái thương tiên phủ cái kia cái gọi là tiên đế pháp trị lúc nào có thể đến nếu như chờ cái trăm ngàn năm thậm chí trên v ạ n n ă m mà nói đến lúc đó lao tổ đã sớm nói đến đây âm thanh kia im bặt mà dừng nhưng mà h à n g nghĩa trong đó tất cả mọi người t i n tưởng dựa theo lịch đại tiên phủ tác phong trước sau như một trừ phi là chuyện khẩn cấp và không mà nói kéo mấy vạn niên đều là điều bình thường sự tình bọn hắn đều sợ hãi đợi không được thái thương tiên đế p h á p t r i ể hiu nhưng mà coi như bọn hắn lòng tràn đầy sâu lo lúc một đạo thần quan g trợ n xuyên qua thế giới hàng rào l ô c xuống đến cả nguyên giới cầu đề cử